Trường Ly thần sắc thản nhiên đi ở vườn trường đường nhỏ thượng, biểu tình lại khôi phục bình yên. "Hảo cung hư, thiện cung ác, hắn trải qua quá nhiều, cái này tiểu cô nương cũng bất quá là trong đó một cái thôi." Hắn giật giật ngón tay, một cổ mạc danh linh lực dao động ở hắn ngón tay ran xoay quanh, sau đó hệ tới rồi hắn tân mua di động phía trên. Hắn biết kia di động có cổ quái, nhưng cũng không tính toán truy hồi, một là đồ vật của hắn dính người khác hơi thở hắn cũng không tính toán muốn, nhị là, kia cổ quái lai lịch hắn rành mạch. cũng không cần một hai phải lấy về di động dò hỏi tới cùng. Hắn nhàn nhạt cười một chút, thanh thiên tôi cười mang theo một tia người thiếu niên khó được sâu sắc, tùy tay mở ra di động danh sách, liền nhìn đến kia mấy cái quen thuộc tên. Hắn tùy tay đã phát một cái tin tức, "Xu Hoa, ngươi còn nhớ rõ thiếu ta nhiều ít linh tinh sao?" Đang ở thần vực trung Xu Hoa đôi tay run lên, liền đưa điện thoại di động rất tới rồi trên mặt đất. Mà trong đàn mặt khác thành viên cũng xôi nổi bị tác ra tới. Này lại là nào lộ đại thần tới? Di Thái vi tôn giả, như thế nào nghe tên này như vậy quen hay? Thái vi tôn giả, a, Thái vi tôn giả. Ta còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Chương 364: Họa phúc không nơi nương tựa. Trương Ly nhàn nhạt cười, sau đó một đạo chân thật đáng tin thanh âm liền theo di động trang bị truyền tới mặt khác một phương thiên địa, đều lăn trở về tới. Còn lại người cười khổ cầm lấy vừa mới rung di động, ngoan ngoãn đã trở lại. Bọn họ một đám thật cẩn thận chào hỏi, "Tôn giả thức tỉnh." Gặp qua tôn giả tư biệt nhiều năm, Tôn Giả biệt lai vô dạng a. Ma Su Hoa tác phảng phất gặp quỷ giống nhau lẩm bẩm nói, sao lại thế này? Tam ca như thế nào tỉnh lại? Còn đi thế tục. Lúc này, liền nghe được mặt khắc một tiếng phảng phất đòi mạng thanh âm, "Su Hoa, đừng giả chết, ngươi thiếu ta linh tinh đâu." Su Hoa lúc này mới nhớ tới, nàng thiếu trưởng ly nhiều ít nợ, cho nên nàng ngượng ngùng như nói, "Tam ca, đã lâu không thấy, ngươi trở về như thế nào cũng không thông tri tiểu muội một tiếng." Tiểu Muội cũng làm tốt người đón gió Tây Trần. Ở Trường Ly còn không có ngủ say là lúc, chính là hắn một tay xử trí Thu Hoa tình kiếp, cũng đúng là từ khi đó khởi, hắn cùng Thu Hoa quan hệ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tình kiếp qua đi, Thu Hoa thật vất vả để lại một cái mệnh, trở lại thân vực, lại vì tình gây thương tích, mỗi ngày uống say không còn biết gì, mà nàng uống chính là Trường Ly riêng nhượng Tú Hoan Nhan. Tú Hoan Nhan là Trường Ly cố ý thu thập tinh tinh sở nhượng, mà Tình Tinh thu thập thập phần không dễ dàng. Trường Ly cũng là góp nhặt hơn 150 có thể nhượng như vậy một vò rượu. Nhưng khi đó, Su Hoa tình trạng cuốn thân cũng bất chấp mà khác, cho nên nàng một hơi kêu Trường Ly sở nhượng túi hoan nhan toàn bộ hướng quang. Khi đó Trường Ly liền đối nàng nói rõ, tất sẽ hướng nàng thảo muốn túi hoan nhan rượu chướng, mà Su Hoa ở ảm đạm mất hồn là lúc, cũng không hạ bận tâm những cái đó vật ngoài thân, tùy tiện đứng thừa xuống dưới, thẳng đến rượu tỉnh lúc sau, nàng mới biết được chính mình thiếu tăng ca nhiều ít nợ. Đó là linh tinh a, không phải linh thạch. Linh tinh chỉ có ở thiên địa linh khí đại tuần hoàn là lúc mới có thể hình thành, mà thiên địa linh khí đại tuần hoàn một cái khác đại biểu từ chính là đạo kiếp. Một lần đạo kiếp mới đưa đem sản xuất mấy chục viên linh tinh, mà nàng uống say như vậy một lần, liền đem 3 viên linh tinh uống sạch. Nếu làm hồ đế biết được, chỉ sợ muốn lột nàng hồ ly da trả nợ đi. Xu Hoa lập tức liền run run lúc sau, thiếu chút nữa liền trường Ly Thái vi cảnh cũng không dám đi. Trạng qua lúc ấy trưởng Ly thông cảm nàng tình thương chưa lành, cũng không có hướng nàng truy thảo rượu nợ. Sau lại chuyện này liền theo thời gian trôi đi dần dần bị hai người quên mất, mà ở Trường Ly ngủ say với Thái Vy cảnh lúc sau, Thu Hoa càng là đem chuyện này vứt chi sau đầu. Rượu nợ, đây là cái gì? Nàng trước nay liền không nghe nói qua. Lúc này đây, lại một lần nghe Trường Ly nhắc tới rượu nợ, Thu Hoa chín cái đuôi run run, nàng ai thiết ánh mắt nhìn về phía đã về nàng chấp Trường Thanh Khâu hộ vực nhà kho, bình thường nước mắt đều phải rơi xuống. Mà Trường Ly lại không đơn giản chỉ hướng Thu Hoa đòi nợ. Hắn nhất nhất hỏi hướng về phía trong đàn tiên thần, "Phượng Lô, ngươi thiếu ta tam căn lông đuôi đầu." Đã từng hứa hẹn dùng lông đuôi còn rượu nợ tiểu Phượng Hoàng, ai thiết nhìn chính mình xinh đẹp lông đuôi, đau lòng vô pháp hô hấp. "Ngọc Dung tiên tử, ngươi thiếu ta minh châu phách đầu." Đã từng hứa hẹn dùng minh châu phách hoàn đan dược nợ lần Ngọc Dung tiên tử phụng chính mình bên Hồng Minh Châu, không tha muốn nhảy sông tự sát. "Vân Đồng, ngươi thiếu ta Vân La Sa đầu." Vân Đồng nho nhỏ thân hình ngã xuống trong biển mây. Hắn nhìn đã sớm bị chính mình tiêu xài hầu như không còn vân La Sa, rối rắm hận không thể đem chính mình xuyên vân La Sa bái số dưới. Cuối cùng, Trương Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, "Yến Hồi Tinh Quân, Thanh Ly đâu?" Ở một chỗ tiếp dẫn Cửu Thiên Tinh Quang trong đại điện, Yến Hồi Tinh Quân cứng đờ thân mình, sau đó đem bi thiết ánh mắt nhìn phía Lo chính mình trải vớt lông chim màu xanh lơ chim chóc trên người. Hắn bi bi thương thương nói, "Thanh Ly nha, chúng ta liền phải phân biệt." Chim chóc quay đầu tới, không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Tiên Hồi Tinh Quân thở dài một hơi, toàn thân tinh khí thần đều giống như bị lời thanh thở dài mang đi, chủ nhân của ngươi phải về tới. Thanh Ly, a. Thăm hỏi một ít quen thuộc tiên thần, Trường Ly liền thần sắc vui sướng hạ tuyến. Mà những cái đó không có bị lan đến gần tiên thần cũng thật dài thở dài một hơi, thật là đáng sợ, bọn họ khi nào gặp qua kia một đám cao cao tại thượng đại nhân vật bị người đuổi theo đòi nợ. Cái kia giam hướng bọn họ mở miệng thái vi tôn giả, khẳng định cũng là được không được nhân vật. Chờ đến Tiểu An An có thời gian thượng tuyến thời điểm, liền phát hiện trong đàn phong cách hoàn toàn thay đổi một cái dạng, đám kia các thần tiên cũng không hề cũng không có việc gì huyên thuyên, mà là ở quy quy củ củ thảo luận tu luyện vấn đề. Nàng nghi hoặc phát ra một cái dấu chấm hỏi, đi qua 3 ngày thời gian quá độ, nàng đã bước đầu dung nhập cái này đàn. Tự nhận đối này đó các thần tiên cũng có nhất định hiểu biết Tiểu An An, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này, đàn phong cách chính không thể lại chính thần tiên, này thật là hắn nhận thức những cái đó thần tiên sao? Này một cái dấu chấm hỏi tức khắc đánh vỡ trong đàn nghiêm túc đứng đắn bầu không khí. Các thần tiên lén lút nhìn một chút Thượng Tuyên thành viên, sau đó xôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Con hảo con hảo, cái kia lời nợ quỷ không coi online." Lúc này, ở trong đàn cùng Tiểu An An quan hệ tốt nhất Vân Đồng phát tới một cái tin tức, "An An, ta gần nhất rất bận, không rảnh Thượng Tuyên bồi ngươi nói chuyện phiếm." Tiểu An An vội vàng đuổi theo hỏi, "Vì cái gì?" Vân Đồng là nàng ở trong đàn giao cho cái thứ nhất bằng hữu, "Cái này Tiểu Thần Tiên, Ngây thơ đáng yêu." lại thích giúp đỡ mọi người, thật sự vì Kiều An An mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu không có Vân Đồng giật dây, nàng không nhất định có thể dung nhập đến cái này trong đàn. Vân Đồng lễ phép hữu sỉ trả lời, ta chủ nợ gần nhất ở hướng ta hỏi nợ, cho nên ta cần thiết muốn đẩy nhanh tốc độ trả nợ. Kiều An An có chút tức giận, ngươi còn như vậy tiểu, vì cái gì phải hướng ngươi đòi nợ? Còn buộc ngươi đẩy nhanh tốc độ. Vân Đồng ở di động một chỗ khác lắc lắc đầu, không có việc gì, An An, ta vốn dĩ nên trả nợ. Tiểu An An lâm vào trơ mặc, nàng cùng Vân Đồng hoàn toàn là bất đồng trình tự sinh linh, tự nhiên không thể tả hữu Vân Đồng ý tưởng. Nhưng Tiểu An An vẫn là nhắc tới tinh thần tới, "Vậy ngươi liền đi đẩy nhanh tốc độ đi, ta vừa lúc lại cho ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn vặt." Vân Đồng vừa thấy đến những lời này, nguyên bản trầm thấp tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp lên, hắn hưng phấn trả lời, "Tốt, cảm ơn An An." Còn lại thần tiên cũng bị Tiểu An An này một câu tác ra tới, bọn họ sôi nổi hỏi, "Vì cái gì Vân Đồng có mà bọn họ không có?" cũng đưa ra có thể dùng đồ vật cùng hắn trao đổi đồ ăn vặt, Tiểu An An lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Tư nàng biết trong đàn các thần tiên đối thế tục đồ ăn vặt có hứng thú lúc sau, nàng sẽ cố ý thức dùng đồ ăn vặt cùng bọn họ trao đổi tài nguyên cùng trợ giúp. Lúc này nhìn đến này, đó các thần tiên phản ứng, Tiểu An An kia một viên bất an tâm mới dần dần yên ổn xuống dưới. May mắn may mắn, bọn họ vẫn là nguyên lai like bộ dáng, may mắn đồ ăn vặt còn có thể đủ khiến cho bọn họ hứng thú, may mắn bọn họ còn đối nàng có sợ cầu. Vừa mới đám kia thần tiên ở trong đàn bảy ra ra tới cao cao tại thượng bộ giáng, thật sự là đem nàng sợ hãi. Mà đúng lúc này, một cái chưa từng có gặp qua danh hảo phát ra tới một cái tin tức, tiền nợ đều chuẩn bị tề. Trường 365 hỏa phúc không nơi nương tựa. Trong đàn nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, một đám ngày thường rất là sinh động thành viên đều ngượng ngùng nhân ọ phờ lìn. Tiều An An thấy như vậy một màn, nhưng lại liên hệ đến lúc trước vân đồng theo như lời nói, cảm giác chính mình giống như phát hiện biến cấu nguyên nhân. Tức giận chi gian nảy lên trong lòng, làm nàng trong lúc nhất thời mất đúng mực, nàng trực tiếp mở miệng chất vấn nói: "Ngươi chính là Vân Đồng theo như lời chủ nợ, là ngươi buộc hắn trả nợ." Trương Ly cầm di động, vô ngữ nhìn một màn này, không biết nàng là từ đâu ra tự tin tới chất vấn hắn. Tiểu An An không có nhìn đến hắn hồi âm, lại tiếp theo chất vấn nói: "Vân Đồng còn như vậy tiểu, ngươi như thế nào nhận đến Hạ Tâm?" Lúc này Vân Đồng vội không ngừng ra tới giải thích: "Ách, không có việc gì, An An, này vốn dĩ chính là ta hẳn là hoàn thành." Trường Ly hồi âm lúc này mới khoan thai tới muộn xuất hiện, "Vấn Đồng, ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi hiện giờ nhiều ít tuổi? Ta nhớ rõ ở ta bế quan phía trước, ngươi đã có 5000 tuổi, hiện giờ chỉ sợ cũng không đếm được đi." Vấn Đồng có chút xấu hổ gãi gãi cổ, "Số tuổi là một chuyện, lịch duyệt lại là mặt khác một chuyện, tuy rằng hắn số tuổi xác thật vượt qua rất nhiều tâm cảnh tiên nhân, nhưng hắn tâm cảnh lại xa xa nhược với bọn họ, cho nên hắn tự nhận vẫn là một cái đơn thuần đáng yêu tiểu tiên đồng." Tiểu An An thấy như vậy một màn Mới nhớ tới cái này trong đàn đều là một ít người nào, nàng không khỏi nghĩ mà sợ vô vô ngữ, sau đó cố nén xấu hổ đi xin lỗi. "Xin lỗi, ta cho rằng nàng ở cùng Vân Đồng ở chung thời điểm, hoàn toàn không có suy xét đến Vân Đồng thân phận cùng tuổi." Nàng hoàn toàn là lấy ra cùng thế gian hải cùng ở chung kinh nghiệm tới ứng đối Vân Đồng, không nghĩ tới Vân Đồng đã lớn như vậy số tuổi, cùng gì vãng nàng ứng đối những cái đó hải đồng hoàn toàn bất động. Lúc này một đạo thanh như ngọc đẹp thanh âm xuất hiện ở ghế trận đàn, "Ngươi cho rằng Ngươi cảm thấy ngươi có lập trường suy đoán chúng ta tâm cảnh sao? Những lời này nháy mắt liền đánh bại Tiểu An An Ngụy Trang, nàng sợ tới mức ngay cả di động đều rơi trên trên giường, chẳng lẽ người này đã biết nàng đều không phải là thần tiên? Kỳ thật cái này trong đàn đại bộ phận tiên thần đều đã biết được Tiểu An An thân phận, chẳng qua bọn họ ngại với Tiểu An An mặt mũi, không có nói ra thôi. Đối với bọn họ mà nói, có một cái lễ sách làm cho bọn họ tiếp xúc đến phàm trần sinh hoạt, cũng là một chuyện tốt. Đến nội kiểu An An lấy ra tới những cái đó đồ ăn vật, cũng bất quá là nếm cái mới mẻ thú vị thôi. Đồ ăn vật cái loại này khác biệt với thần giới tiên thực hương vị, không thể nghi ngờ làm cho bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Đối với cấp kiểu An An thủ lao liền càng là không đáng giá nhất tới. Cho nên bọn họ vẫn luôn nhìn cái này phàm nhân ở trong đàn tung tăng nhẹ nhót, cũng không có vết Trần. Lúc này cái này tiên thần nhóm hiểu lòng không đồng nhất tin tức bị Trường Ly Như có như không điểm ra tới, đông đảo tiên thần nhất thế giới cũng không dám nói cái gì. Bọn họ không có khả năng vì cái này phàm nhân nữ tử đi đắc tội Trường Ly, nhưng cũng không nghĩ trực tiếp thêm nữ tử này trục xuất đàn, bởi vì nếu nói vậy, bọn họ liền ít đi một cái tiếp xúc mới mẻ sự vật lễ sách. Trường Ly cũng không có tiếp tục cái này đề tài, hắn trực tiếp dò hỏi nổi lên thiên giới mặt khác sự tình. Lúc này khoảng cách hắn ngủ say, đã có mấy chục vạn năm, mà này mấy chục vạn năm chung, thiên giới cũng cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình, dù sao cũng vẫn là những cái đó tiên thần cái nhau ầm ĩ. Lúc này một cái tiểu thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn liền trực tiếp ở trong đàn nói ra tuôn giả, nghe nói người dưới tòa hồ vực ra một tiểu hồ, rất là đến huyền nhân đế quân sùng ái, đế quân còn cố ý đem hắn tiếp hướng huyền nhân đế cung. Trường ly tò mò ác một tiếng, sau đó tiếp tục truy vấn đi xuống. Kia tiểu thần cũng chỉ là nghe nói, đến mặt sau cũng hỏi không ra mặt khác tới, mà này tắt tin tức ở thần vực kia sôi nổi hỗn loạn tin tức bên trong cũng không tính cái gì, cho nên trong đàn mặt khác tiên thần cũng không hiểu được. Xu Hoa nhưng thật ra biết một chút nội tình, nhưng nàng vẫn chưa trực tiếp nói cho Trương Ly, mà là cười nói, chờ hắn trở về, liền tự nhiên sẽ hiểu. Trương Ly vẫn chưa miệt mài theo đuổi, hắn đã sớm biết được, chính mình tất nhiên là còn sẽ trở lại kia phương thế giới, này đó việc nhỏ, đến lúc đó xử lý liền hảo, hiện tại không cần quá nhiều hao tâm tổn sức, thả liền tính hao tâm tổn sức cũng tìm không được giải quyết phương pháp. Hắn tùy tay buông xuống di động, chỉ dư trong đan điên thần nhỏ lơm lớm lo sợ. Thái vi tôn giả uy danh cho dù hắn đã ngủ say mấy chục và năm, này đó tiên thần cũng vẫn là lực có nghe nói, bọn họ cũng không dám xúc vị này mũi nhọn, cho nên vẫn là thành thật một chút tương đối hảo. Mà mặt khác một bên Kiều An An cũng là buồn bực bùng di động, dù cho đã nỗ lực dung nhập cái này trong đàn, nhưng chính là có một cái nhìn không thấy vách ngăn ở cách trở các nàng. Cũng là, nhân thần chi biệt, lại nơi nào là như vậy hảo đột phá. Bất quá, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, sau đó lời thề son sắt lập hạ lời thề. Nàng sau này nhất định có thể vượt qua tầng này chướng ngại, trở thành cùng bọn họ đồng dạng tồn tại. Rất xa đại mục tiêu, nếu là làm Trường Ly biết được, tất nhiên muốn cảm thán một tiếng, thật là người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Mà lúc này, Tiêu An An ngoài cửa phòng lại truyền đến một đạo nóng nảy thúc dục thanh, còn không mau ra tới đem quần áo giặt sạch, tránh ở trong phòng, là tưởng lười biếng sao? Tiêu An An biểu tình lập tức tối tăm đi xuống, nàng đưa điện thoại di động tầng hảo, sau đó cọ tới cọ lui đi tới ngoài cửa. Liên nhìn đến nữ nhân kia đang ngồi ở phòng khách trên sofa xem TV, nàng dưới chân ném một vòng hạt dưa xác, còn có đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt đóng gói. Thấy Kiều An An ra tới, nữ nhân này chỉ là không kiên nhẫn phân phó một câu, chờ hạ đem mà quét. Nàng nhẫn. Kiều An An hút một hơi, sau đó rửa theo nữ nhân phân phó đi làm. Chờ trường ly lại lần nữa nhìn thấy Kiều An An thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau. Kiều An An này nửa tháng tới biến hóa tuy rằng không có lần đầu tiên rõ ràng Nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn ra một ít bất đồng. Cũng chỉ có hắn những cái đó chưa bao giờ con mắt nhìn nàng thân nhân, mới nhìn không ra trên người nàng khác thường tới. Trương Ly cũng có thể đủ phân biệt ra trên người nàng điểm điểm tiên linh chi khí, nhưng này tiên linh chi khí không phải như vậy dễ chịu. Thông thường tu giả, muốn đem một thân linh lực chuyển hóa vì tiên linh chi khí, ít nhất muốn ở trải qua hơn thứ kiếp nạn, cuối cùng đến thiên giới là lúc mới có thể hoàn thành chuyển biến. Mà tiên linh chi khí càng là tiên giả đại biểu. Bình thường tu giả tuy rằng mơ ước, lại cũng không dám đột vào. Chính là bởi vì tiên linh chi khí không phải bọn họ lập tức có thể nắm giữ. Ở cảnh giới chưa đạt tới là lúc luyện hóa tiên linh chi khí, liền phải suy xét bị nó phản phệ kết cục. Nếu là bình thường tu giả được đến tiên linh chi khí, đều sẽ thật cẩn thận đem chúng nó luyện hóa, hóa thành bản thân tu vi. Mà giống tiểu An An như vậy thân là phàm thân, lại thân hệ tiên linh chi khí người, có thể nói là vạn năm không một. Đây cũng là thiên giới trung tu giả không có suy nghĩ chu toàn. Bọn họ tùy tay luyện chế đồ vật trùng, đều đã lây dính một ít tiên linh chi khí. Theo mấy thứ này bị tặng cho Kiều An An, tập thượng tiên linh chi khí cũng bị Kiều An An lây dính. Cũng may mắn Kiều An An là một giới phàm nhân, không có cái kia bản lĩnh đi luyện hóa, cho nên nàng còn có thể bảo toàn một cái tánh mạng. Cũng may mắn Kiều An An thân phụ thiên đại khí vận, cho dù lây dính thần vật, cũng không có giống như tầm thường tu giả giống nhau lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cũng may mắn Kiều An An cùng thần vực thượng có một cái liên tiếp thông đạo. Làm những cái đó nhìn ra nàng kỳ quặc tu giả không dám động thủ. Nay đủ loại may mắn, tạo thành hiện giờ Kiều An An, mà Kiều An An hoàn toàn không có nhận thấy được, chính mình chính đi ở vạn trượng huyền nhai bên cạnh, hơi có vô ý, liền sẽ ngã xuống huyền nhai. Mà muốn hoàn toàn giải quyết này một chỗ cảnh biện pháp, chính là Kiều An An có thể mượn dùng vẻ chặt trong đàn những người đó cung cấp tài nguyên, chân chính bước vào thiên giới, hóa sinh thần thai, khi đó, nàng mới xem như lo toan vô ưu. Chương 366 Họa Phúc không nơi nương tựa. Ở trong trường học lại lần nữa gặp được chính mình giấy nợ thời điểm, Tiểu An An đã xấu hổ lại bực bội, nhưng không có tránh thoát đi. Người này hiện tại trong tay đắn đo chính mình giấy nợ, quỷ biết hắn muốn làm gì, nàng hiện tại còn không có tư bản cùng hắn đối kháng, đương nhiên, chờ nàng tu luyện tiên pháp lúc sau, liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng đang chuẩn bị lấy chính mình trên tay tài nguyên đi đổi một chút tiền, sau đó vơ vét đông đảo mỹ thực cùng trong đan điền thần nhóm đổi lấy có thể tu luyện công pháp. Chỉ cần có tuyệt đối vũ lực Những người này liền đều không tính cái gì. Nàng nắm chặt nắm tay, nhìn Trương Ly từng bước một chiều nàng đi tới, sau đó trực tiếp vòng qua nàng hướng bên cạnh phòng học đi đến, nàng sửng sốt một chút, nhăn lại mi tới, người này, như thế nào càng xem càng quen thuộc. Lúc này bên cạnh đi tới hai người, lần này niên cấp đệ nhất lại là Nguyễn Trường Ly. Đúng vậy, nghe nói hắn lần này bởi vì sinh bệnh thỉnh nửa tháng giả, kết quả một hồi tới vẫn là cầm niên cấp đệ nhất. Thật là người so người sẽ tức chết. Nếu ta có hắn một nửa thông minh, Ta đây ba liền sẽ không luôn mang ta. Ha ha, ngươi tưởng nghĩ, chỉ bằng ngươi, có hắn 1 phần 10 liền không tồi. Đi đi đi, nào có ngươi nói như vậy. Hai người kia cãi nhau ầm ĩ đi xa, mà Kiều An An lại là chợt phản ứng lại đây, người kia còn không phải là nhất trung chứ danh học thần nguyên trường lý sao? Hắn vẫn là nàng học sinh thời đại thần tượng đâu. Lúc ấy Kiều An An thiên chân cho rằng, chỉ cần chính mình thành tích hảo, ba ba là có thể đối chính mình leo mắt mà nhìn. Nàng ở trong nhà tình cảnh cũng có thể tốt hơn một ít. Thằng đến đã trải qua kia kiện sự tình lúc sau, Tiêu An An mới tỉnh minh bạch lại đây, vô luận nàng thành tích thật tốt, vô luận nàng kiếm lời bao nhiêu tiền, nàng ba ba đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, bởi vì nàng là cái nữ nhi, là cái bồi tiền hóa. Nàng nhìn chằm chằm Trường Ly rời đi phương hướng, nhìn thật lâu sau, sau đó suy nghĩ sâu xa lên. Nếu là Nguyễn Trường Ly, vậy không thể dùng tầm thường biện pháp đối phó rồi. Nàng biết đối với loại này học tập thành tích nghịch thiên học sinh, chỉ cần không đáng đại sai, trường học liền sẽ lựa chọn bao che. Nhưng, nếu Nguyễn Trường Ly không đi, nàng lại nên như thế nào lại rất này một bút chứng đâu. Tiều An An tức khắc buồn rầu lên. Lúc này, một cái ánh mặt trời trung còn mang theo một kia ngây ngô đại nam hài chạy tới Tiều An An trước mặt, hắn ngượng ngùng nhìn Tiều An An liếc mắt một cái, sau đó đưa cho nàng một phong thư tình, lại bay nhanh chạy xa. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Tiều An An dung mạo thay đổi, Rất nhiều người đối nàng ấn tượng đổi mới, thậm chí đối nàng biểu đạt hảo cảm. Nhưng như vậy chẳng ra hướng nàng thổ lộ, cũng chính là cái này nam sinh. Tiêu An An lăng thần trong chốc lát lúc sau, liền đem trong tay phong thư nắm chặt. Nàng biểu tình phức tạp nhìn cái kia nam hài rời đi phương hướng, sau đó tùy tay rút ra giấy viết thư, quẹt hai mắt. Dung Mạo thanh tú thiếu nữ chuyên chú nhìn trên tay phong thư, thần sắc bình tĩnh mà an hòa, thật giống như là một gốc cây lặng lặng khai ở bên cạnh ao hoa thủy tiên, làm người ghé mắt Lúc này lại có một cái cùng kiểu An An quen biết đồng học đã đi tới, hắn nhìn về phía Tiểu An An trong tay tin, sau đó trêu ghẹo nói, "Đây là cái gì?" "Thư tình." Tiểu An An gật gật đầu, sau đó tùy tay đem tin đưa cho hắn. Người này cũng là cái hôn không tiếp, hắn trực tiếp cười hì hì mở ra phong thư, sau đó làm cho càng ngày càng nhiều người mặt trực tiếp niệm đến ra tới. Kỷ ký thác thiếu niên tình ý tin liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng ở trước công chúng. Làm trốn ở góc phòng vẫn luôn nhìn chăm chú vào Kiều An An thiếu niên khó coi sắc mặt tái nhợt. Người này cuối cùng đọc được truyền tin người khi, dùng một loại khoa trương ngữ điệu niệm ra tới, "Tôn Kỳ, Hoa Nga, là Tôn Kỳ nha." Nhìn không ra tới, kia tiểu tử cư nhiên cũng có lá gan cho ngươi viết thư tình. Kiều An An thần sắc bình tĩnh lắc lắc đầu, dạm nhiên nói, "Học sinh chuyện quan trọng nhất là đọc sách, không nên tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Ta là nhất định phải khảo một quyển, chuyện khác đều cùng ta không có quan hệ." Những lời này lập tức khiến cho vây xem mọi người cười vang lên, cũng làm vừa vặn đi ngang qua chủ nhiệm giáo dục trầm sắc mặt hòa hoãn lên. Hắn đi ra, sau đó lớn tiếng hô, "Ai là Tôn Kỳ, đứng ra?" Tôn Kỳ liền xấu xị từ trong một góc đi ra, thân xác cảm đạm nhìn thoáng qua Kiều An An đã bị chủ nhiệm giáo dục lãnh đi. Ngày hôm sau, chủ nhiệm giáo dục coi như toàn giáo mặt thông báo Tôn Kỳ xử phạt, cũng muốn Tôn Kỳ trước mặt mọi người niệm ăn nan thư. Tôn Kỳ đứng ở trên quảng trường niệm ăn nan thư thời điểm, biểu tình nan kham như là muốn đánh cái hầm hầm chui vào đi. Hắn là thật sự thích Tiểu An An, cũng không phải cố ý muốn quấy rầy nàng học tập, hiện tại sự tình biến thành như vậy, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Kỳ thật hắn chân chính thích là trước đây cái kia, Nhất An, ngượng ngùng, luôn là một người trốn ở góc phòng Tiểu An An, mà không phải hiện tại cái này có thể cùng rất nhiều người hòa mình Tiểu An An. Bởi vì trước kia cái kia bị bịt kín một tầng sương mù Tiểu An An, vẫn là hắn có thể chạm đến đến. Mà hiện tại cái này quang mang bắn ra bốn phía kiều An An, lại cách hắn phảng phất có cách xa vạn dặm xa. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng, muốn thử một lần, thử một lần nói không chừng may mắn liền sẽ buông xuống ở trên đầu của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất vọng rồi, chỉ có thể ảm đạm xuống sân khấu. Chính mắt thấy một màn này cho Khôi Hải Trường Ly không tiếng động nhìn thoáng qua cái kia xuống sân khấu thiếu niên, nhưng thật ra một phần tiếc tình. Mà bên kia, Kiều An An cũng là biểu tình bình tĩnh nhìn dõi đi Tô Kỳ. Nàng biết Tôn Kỳ thích chính là nàng người này, nhưng hắn không xứng với nàng. Tưởng nhiều như vậy, chỉ có thể đồ thêm phiền não, cuối cùng Tiểu An An lắc lắc đầu, hướng chính mình phòng học đi đến. Mà ở một khác bên, có một cái biểu tình bừa bài thiếu niên rất có hứng thú nhìn Tiểu An An, thú vị nhếch đầu, hắn đảo tưởng gặp một lần. Thiếu niên này muốn đi vào trong đám người, cùng Tiểu An An tới cái gặp gỡ, đã bị hắn phía sau người ngăn trở. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau cao to bảo tiêu, Bảo Tiêu không chút sức mẹ. Còn đối hắn tiến hành thấp giọng khuyên bảo, "Thiếu gia, thời gian mau tới rồi, chúng ta vẫn là đi trước tới hiệu trưởng đi, nói không chừng ngươi muốn gặp người kia lập tức là có thể gặp được." Nghe thế câu nói, thiếu niên mang theo lửa giận biểu tình mới thu liễm lên, sau đó hướng phòng hiệu trưởng đi đến. Cái kia thiếu niên đi vào hắn phân phối lớp học khi, liền vừa lúc gặp được Tiểu An An. Hắn tức giận biểu tình tức khắc hoãn hoãn, sau đó giơ lên một mặt bừa bãi tươi cười, ngồi xuống Tiểu An An bên người, "Đồng học, chúng ta lại gặp mặt." Tiểu An An nhìn thiếu niên này liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục làm chính mình trên tay sự tình. Thiếu niên sờ sờ cằm, đối kiểu An An hứng thú liền lớn hơn nữa. Mắt thấy thiếu niên liền giới thiệu cũng chưa làm, liền trực tiếp ngồi xuống tiểu An An bên cạnh, lớp học người tầm mắt cũng theo sát lại đây. Bốn dĩ cao tam học kỳ sau chuyển trường liền tương đối yếu thấy, huống chi vẫn là như vậy một cái soái khí nam sinh, này liền càng chiêu bọn họ tò mò. Thiếu niên hai mắt ở lớp tuần tra một vòng, không phát hiện chính mình người muốn tìm lúc sau. Hắn gặp kia đẹp mày kiếm tức khắc nhíu lại. "Ai, thật không biết chính mình là chịu cái gì phong, cư nhiên chạy đến như vậy cái tiểu địa phương tới, một chút ý tứ đều không có." Chẳng qua, đảo làm hắn gặp một cái có ý tứ người. Hắn đem cảm thấy hứng thú ánh mắt đặt ở bên cạnh thiếu nữ trên người, mà thiếu nữ đối hắn nóng rực ánh mắt lại phảng phất không nghe thấy. Lớp học người nhìn một màn này, đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Không biết vì cái gì, ngắn ngủn hơn 10 ngày, Tiêu An An liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Đối nam sinh lực hấp dẫn kịch liệt bay lên, hiện tại đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Chương 367 Họa phúc không nơi nương tựa. Tiêu An An chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, có chút xấu hổ nhìn một màn này, nhưng không có nhiều lời. Cái này mới tới chuyển giáo sinh là hiệu trưởng Cố Ý công đạo muốn hắn hảo hảo chăm sóc, hơn nữa xem thiếu niên này cách làm, cũng biết hắn lai lịch phi phàm. Cho nên chủ nhiệm lớp căn bản là không có cái kia tự tin đi quản giáo hắn, hiện tại biết hắn tâm tư bất chính, chủ nhiệm lớp cũng chỉ có thể mặc kệ. Hắn vô vô tay, đem lớp học đồng học lực chú ý tập trung ở trên người mình, thân tiện nói: "Vị này mới tới đồng học tên là Nguyễn Trung Tư, là từ Kinh thị chuyển qua tới. Kinh thị học tập tiến độ cùng chúng ta nơi này không giống nhau, cho nên các bạn học muốn chiếu cố nhiều hơn hắn." Các bạn học một bên khởi hứng một bên vỗ tay hoan nên, đến nỗi chủ nhiệm lớp nói chiếu cố nói: "Không có vài người thật sự, nhưng thật là có người tính toán đi thử thử, rốt cuộc chiếu cố chiếu cố, nói không chừng là có thể đủ sinh ra một ít vượt qua tầm thường hữu nghị đâu." Chủ nhiệm lớp rời đi sau, phòng học khóa tiếp tục tiến hành. Nguyễn Trường Tư một tay căng đầu, lười biếng hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Đến nỗi nhậm khóa lão sư kia cảnh giới ánh mắt, liền hoàn toàn bị hắn vứt chi sau đầu. Nhậm khóa lão sư thấy hắn như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, xem ra lớp học lại tới nước cái thứ đầu. Trông tan học lên ken vang, như cũng không có gọi hồi Nguyễn Trường Tư lực chú ý, hắn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, không biết chuyển tới chạy đi đâu. Đúng lúc này, Một đạo thanh tuyển bóng người hiện lên, Nguyễn Trường Tư ánh mắt lập tức một ngừng, hắn đem tay buông xuống, sau đó chạy tới ngoài cửa sổ, Tả Hữu nhìn xung quanh, lại không có phát hiện kia đạo nhân ảnh, cuối cùng chỉ có thể buồn bực về tới phòng học. Tiểu An An xem hắn cái này thái độ khác thường bộ dáng, thập phần tò mò, nhưng thật ra khó được hỏi hắn một câu, ngươi ở tìm ai? Nguyễn Trường Tư lại không có dĩ vãng tích cực, hắn tùy ý liếc liếc mắt một cái Tiểu An An, liền phảng phất không có xương cốt bạch tuộc giống nhau ghé vào trên bàn. Hắn tới nơi này là vì tìm một người, một cái coi như là hắn ca ca người. Khoảng thời gian trước hắn nghe được phụ thân hắn một cái cấp dưới tới cấp phụ thân hắn hội báo nhiệm vụ, sau đó trong lúc vô ý biết được chính mình còn có một cái ca ca. Từ nhỏ liền kiêu căng tùy hứng hắn đối cái này ca ca thập phần cảm thấy hứng thú, vì thế liền nháo muốn tới bên này đi học, nhận thức nhận thức vị này vốn nên là nguyên gia đại thiếu gia người. Phụ thân hắn cực kỳ sủng ái hắn đứa con trai này, cho nên liền tự hắn đi. Mà Nguyễn Trường Tư ở đi vào thành phố này lúc sau, mới phát hiện hắn hoàn toàn không hỏi rõ ràng người kia gia đình địa chỉ cùng liên hệ phương thức, phủ thân hắn đối cái này trong truyền thuyết đại ca cảm tình tựa hồ thập phần phức tạp, một bên nói cho Nguyễn Trường Tư hắn thân ở trường học, một bên lại không nói cho hắn cụ thể người danh cùng tin tức. Viện trưởng Tư đành phải buông dáng người, chính mình tiến đến tìm kiếm. Hở biết được người kia đến nay cũng chỉ thượng tới rồi cao tam lúc sau, Nguyễn Trường Tư trở mong cảm biến mất hơn phân nữa. Người nọ so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi, lại chỉ tu tới rồi cao tam. Hắn năm nay bất quá 16, liền bắt được nước ngoài đại học Cổ Phở, so sánh với dưới, người kia thật đúng là không có gì hảo chờ mong. Mệnh hắn còn tưởng rằng người kia có thể bị phụ thân nhớ thương lâu như vậy, khẳng định là có cái gì sở trường. Nguyễn Trường Tư thật dài thở dài một hơi, hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh cái kia có điểm hứng thú tiểu nha đầu náo náo. Tuy rằng Tiêu An An khiến cho hắn hứng thú, nhưng điểm này hứng thú ở hắn trong lòng lại không như vậy quan trọng, ít nhất so bất quá tâm tình của hắn quan trọng. Tiêu An An không có được đến trả lời. Liên không hề lắm miệng, nàng mím môi, yên lặng sóng mắt phảng phất kia mênh mông vô bờ biển rộng, mặt ngoài gió hêm sóng lặng, nội bộ sóng ngầm mấy liệt. Trương Ly ngồi ở lớp bên cạnh trong phòng học, nhìn như ở nghiêm túc nghe giảng, kỳ thật tâm thần mơ hồ. Hắn ngồi cùng bàn nhìn học thần đôi mắt lại vẫn không lúc nhích nhìn chằm chằm sách vở, liền biết hắn lại ở làm việc riêng. Môi cùng bàn trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, quả nhiên học thần chính là dùng để làm hắn bực này phàm nhân nhìn lên, nếu bọn họ dám làm như thế Tiếp theo nguyện khảo thành tích liền sẽ giống như sông nước vỡ đê giống nhau, tràn lan mà xuống. Hắn nhìn chằm chằm trường ly cặp kia trong sáng giống như mặt ngọc giống nhau đôi mắt, trong lòng nảy lên một tầng ghen ghét. Một cái đại lao ra, lông mi trưởng như vậy trường làm gì? Ngươi nói ngươi ra cảnh hảo còn chưa tính, học sinh cửa thứ nhất chú cũng không phải này đó, nhưng ngươi còn cố tình học tập hảo, thả khá hơn nhiều làm người nhìn lên trình độ. Nếu chỉ là như vậy, kia còn có thể tiếp thu, nhưng cố tình hắn còn lớn lên xoái. Hơn nữa so sánh trình độ vẫn là cái loại này đem mọi người so thành cặn bã trình độ, này liền làm người rất bất mãn. Trương Ly cảm thụ được tự bốn phương tám hướng gột tới như ẩn như hiện cảm xúc, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Này đó cảm xúc, có ghen ghét, có hâm mộ, lại sùng bái, có vui sướng, có vui thích, còn có hái mộ. Hắn thần niệm theo này, đó cảm xúc nhất nhất đi tới đi lui, là có thể đủ chuẩn xác biết được này tòa lớp mọi người rốt cuộc đối hắn là cỡ nào cái nhìn. Xem ra thế giới này tiên đạo thật đúng là đối hắn khoan dung độ lượng thực, quả nhiên không hổ là nối thẳng thiên giới thế giới. Hắn thong thả ung dung mở ra luyện tập sách, hạ bút giống như thần trợ giống nhau nhanh chóng điền đáp án, kia tốc độ làm mặt các đồng học nghẹn họng nhìn chân trối, ngồi cùng bàn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lại, liền phát hiện hắn điền đáp án cùng chính hắn sao chép chính xác đáp án hoàn toàn tương đồng. Hắn không cấm tự thương hại hối tiếc, ra hỏa này, vẫn là người sao? Mà trường ly chỉ là ở trong lòng tưởng, nếu học nhiều như vậy thế còn không thể đạt tới trình độ này, kia hắn thật là liển phế vật đều không bằng. Cảm giác từ cách vách truyền đến ngoa ngoe dục dịch hơi thở, Trường Ly bình tĩnh ánh mắt trung tình lĩnh hiện lên một đạo ba quang, này nói ba quang tựa như con cá lướt qua mặt nước, bắn khởi điểm điểm bọt nước, chiết xạ mà ra phía chân trời nắng sớm giống nhau, mang theo một loại sinh khí cùng hoạt bát. Hắn tự nhiên cảm giác được lớp bên cạnh thượng cái kia thiếu niên cùng hắn tương tự huyết thống hơi thở, nhưng vẫn là câu nói kia, huyết thống cũng không phải một chuyện rất quan trọng đồ vật. ít nhất ở hắn nơi này là cái dạng này. Trường Ly thân thể như cũ khi tốt khi xấu. Chủ nhiệm lớp đối hắn không yên tâm cực kỳ, ở trường Ly lại một lần khảo niên cấp đệ nhất lúc sau, chủ nhiệm lớp liền lại cho hắn phê giấy xin phép nghỉ, lúc này đây lại là nửa tháng. Trường Ly yên tâm thoải mái cầm giấy xin phép nghỉ trở về nghỉ phép, chỉ dư còn vẫn duy trì một kia tò mò Nguyễn Trường Tư, không ngừng ở trong trường học tìm kiếm. Ước chừng ở trong trường học xoay một tháng, Nguyễn Trường Tư vẫn là không có tìm được cái kia trong truyền thuyết ca ca. cũng không có tái kiến ngày đó làm hắn cảm giác tương tự bóng người, hắn bực bội liền kêu An An đều không nghĩ phản ứng. Mà Tiểu An An tâm tình cũng một ngày so với một ngày kém, chẳng qua nàng rốt cuộc so người khác sống lâu 10 năm, cho nên vẫn là có thể chầm đến hạ tâm tới không đợi, chỉ cần Nguyễn trưởng tư tại đây tỏa trong trường học, liền có bị nàng bắt lấy cơ hội. Nàng trong tay tuy rằng nhiều một ít người bình thường theo không kịp tài nguyên, nhưng tu luyện lại há là dễ dàng như vậy, trừ bỏ những cái đó đỉnh cấp tài nguyên ở ngoài. còn cần một ít, thưởng thấy vật tư tới sướng đôi. Mà này đó vật tư liền không phải dễ dàng như vậy được đến. Nguyễn trưởng Tư xuất hiện làm nàng thấy hy vọng. Thiếu niên này vừa thấy liền ra thế bất phàm, liền hiệu trưởng đối với hắn đều hòa hòa khí khí, nói vậy trong nhà nhất định rất có thế lực, nếu đáp thượng hắn tuyển, nói không chừng nàng muốn đồ vật là có thể đủ thực mau đánh thủ. Chương 368 Họa phúc không nơi nương tựa. Nhưng sự tình tiến triển không thuận lợi, vẫn là làm Tiểu An An có chút bực bội. Ở trong nhà có như vậy một đống lớn cực phẩm tới phiền nàng, ở trong trường học lại có rất nhiều ghen ghét nàng nữ đồng học, thời thời khắc khắc đối nàng triển lãm bài xích. Tuy rằng còn không có bay lên đến bạo lực giai đoạn, nhưng này đó cũng đủ nàng phiền lòng. Nàng đem luyện tập sách nặng nghề mà hướng thư đôi một phóng, thân thể tố chất tuy rằng có thể điều dưỡng hoàn hảo, nhưng trí lực tăng lên lại không phải dễ dàng như vậy, này đó ở trước kia xem ra rất khó luyện tập đề ở hiện tại xem ra cũng vẫn như cũ là rất khó. Nàng nỗ lực làm chính mình nhìn qua không như vậy nóng nóng, sau đó bưng lên ấm nước đại đại rót một ngụm thủy. Ấm nước là trong suốt kia mặt trên rõ ràng chiếu rọi nàng chính mình bộ dáng, nhìn đến một chút trở nên càng vì mỹ lệ chính mình, tâm tình của nàng mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Trương Ly lại một lần xuất hiện ở trong trường học thời điểm, đã là tiếp theo nguyệt hảo. Hắn nhẹ nhàng đáp đề, lại nhẹ nhàng mà trước tiên nộp bài thi. Giám thị lão sư nhìn đến hắn dáng vẻ này, đã tập mãi thành thói quen, hắn vây vây tay, liền phóng Trương Ly rời đi. Ai, hắn như thế nào không, cái kia vận khí nhận lấy một cái tốt như vậy học sinh. Trưởng Ly chậm rãi đi ở trường học trên đường nhỏ. Thời tiết dần dần trở nên nóng bức, nhưng trưởng Ly nhiệt độ cơ thể lại vẫn như cũ thấp đến lợi hại. Vỡ vụn lá rụng ở hắn dưới chân phát ra xát xát thanh âm, thật giống như một đầu tự nhiên hòa âm. Mà đang ở nước chảy mây trôi giải quyết đề thi Nguyễn Trường Tư còn lại là không chút để ý ngẩng đầu lên, sau đó nhìn đến cái kia nhanh chóng biến mất ở vườn trường bóng người. Hắn mày nhăn lại, hẳn là ảo giác đi. Sau đó lại đem lực chú ý tập trung tới rồi đề thi thượng. Đối với người bình thường tới nói, mỗi cái địa phương khảo đề các có đặc sắc, mà đối với người thông minh tới nói, này đó khảo đề cũng không có gì bất đồng. Nguyễn Trường Tư ở bắt được bài thi lúc sau, liền tùy ý quét hai mắt, chút lòng thành, không, có gì khó khăn. Trừ bỏ cuối cùng một đạo đại đề ở ngoài, còn lại đề cũng chưa như thế nào ngăn lại hắn. Ngay cả cuối cùng một đạo đại đề, cũng chỉ là làm hắn tĩnh tư một lát. Hắn ngẩng đầu, Nhìn vẫn như cũ ở mùa bút thành văn mặt khác bọn học sinh, khóe miệng giơ lên tới độ cùng, liền không tự chủ được mang lên một tia khinh miệt, quả nhiên, vô luận ở nơi nào, tiểu ra đều là lợi hại nhất. Kết quả điểm ra tới lúc sau, hắn đã bị nặng nề mà đánh mặt. Ở hắn phía trên, cư nhiên còn có một cái điểm càng cao người. Sao có thể? Hắn đại bộ phận khoa đều là mãn phân, ít có mấy môn khấu phân khoa cũng đều là khấu ở một ít chi tiết phía trên. Như vậy cao điểm, còn có ai có thể vượt qua hắn? Không phải là cái này trong trường học lão sư bất công các nàng nguyên lai đồng học, cho nên cố ý phóng khoáng chống bài thi tiêu chuẩn đi. Hắn đễ tiến lên đi xem niên cấp bảng xếp hạng, liền nhìn đến cái kia xếp hạng hắn phía trước người, Đều Nguyên Trường Ly. Trường Ly Trường Ly, này hai cái tên thật giống như huynh đệ giống nhau. Hắn tức khắc cả kinh, sau đó tinh thần không tập trung về tới phòng học, hỏi Tiêu An An, ngươi biết Nguyễn Trường Ly là người nào sao? Tiêu An An thần sắc khó được có một cái chớp mắt chột dạ. Rốt cuộc đại đa số người đối mặt chủ nợ thời điểm đều sẽ trộn dạng. Nàng nghiêm túc tổ chức một chút ngôn ngữ, Nguyễn Trường Ly, chúng ta niên cấp học thần, hàng năm bá chiếm niên cấp đệ nhất bảo tọa, là các lao sư trong mắt học tập hạ giống, nhất định phải thi đậu danh giáo, vì trường học làm vẻ văn người. Nguyễn Trường Tư như cũ có chút tinh thần không tập trung, hãn đợi trong chốc lát lúc sau mới phun ra một cái tử, Nga. Tiểu An An tò mò hỏi, người làm sao vậy? Bị người áp xuống đi không phục sao? Nàng trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng Nguyễn Trưởng Tư lại vô tâm tình những phó nàng lời nói, hắn như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, vội vàng hỏi: "Kia Nguyễn Trưởng Ly hiện tại ở đâu cái bàn?" Tiêu An An Long Mi nhẹ chớp, không biết vì cái gì ở Nguyễn Trưởng Tư hỏi ra vấn đề này lúc sau, nàng trong lòng có một cái chớp mắt bất an. Nhưng nàng vẫn là trực tiếp trả lời: "Nguyễn Trưởng Ly là lớp bên cạnh, chẳng qua hắn thân thể không tốt, không thế nào tới trường học đi học. Gần nhất một đoạn thời gian, càng là chỉ có nguyệt khảo thời điểm mới xuất hiện." Nguyễn Trường Tư lại thấp thấp hắc một tiếng. Sau đó hắn không quản lập tức liền phải đi học, trực tiếp liền vọt tới phòng hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng náo loạn lên. Hiệu trưởng nhìn cái này tiểu tổ tông, không khỏi thập phần đau đầu. Nhập hiệu trưởng khuyên như thế nào, Nguyễn Trường Tư đều phải đi đến lớp bên cạnh đi. Nếu không có nhận được Nguyễn Trường Tư phụ thân điện thoại, hiệu trưởng nói không chừng liền đáp ứng rồi, còn không phải là đổi cái lớp sao. Nhưng Nguyễn Trường Tư phụ thân ở trong điện thoại nói rõ, khiến cho Nguyễn Trường Tư lại ở hắn hiện tại vị trí lớp Cho nên hắn cũng không có biện pháp. Rốt cuộc nhi tử là tiểu tổ tông, kia lão tử chính là đại tổ tông, đại tổ tông cùng tiểu tổ tông, đương nhiên muốn nghe đại tổ tông. Nguyễn Trường Tư náo loạn hồi lâu, vẫn như cũ không chiếm được muốn đáp án, đành phải lui mà cầu tiếp theo, làm hiệu trưởng nói cho nàng Nguyễn Trường ly gia đình tin tức. Hiệu trưởng vẫn như cũ mỉm cười lắc đầu, cái này cũng là Nguyễn tiên sinh ở trong điện thoại công đạo qua. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút suy đoán, Nguyễn Trường Ly, Nguyễn Trường Tư Tên này vừa thấy liền có kỳ bạc, hơn nữa nguyên trưởng Lý cũng là vị kia Nguyễn tiên sinh cố ý giao đãi quá muốn chiếu cố. Chẳng qua người thông minh hiểu được cấm miệng, cho nên hiệu trưởng cũng không có đi hỏi thăm loại chuyện này. Rốt cuộc hai người kia đều là thông tuệ đến cực điểm nhân vật, có thể đổi mới bọn họ trưởng học học tập kỷ lục. Đã được học tập hạt giống, lại có Nguyễn tiên sinh chỗ tốt, loại chuyện tốt này hắn làm sao nhạc mà không vì. Nguyễn trưởng tư náo loạn hồi lâu, đều không có được đến muốn đồ vật, chỉ có thể hậm hực rời đi. Hắn nhưng thật ra tưởng cấp cái này nói năng thận trọng hiệu trưởng một chút đẹp, nhưng hắn chỉ là một cái không có chấp trưởng tài nguyên tiểu thiếu gia, sở cậy vào bất quá là cha mẹ sủng ái, hiện tại cha mẹ không cho hắn duy trì, hắn cũng lấy hiệu trưởng không có biện pháp. Cho nên ở trường ly lớp thủ mấy ngày, như cũng không có thủ đến người lúc sau, Nguyễn trưởng tư liền quyết định đến nguyệt khảo ngày đó lại đến đổ hắn. Mà tháng này dư lại những cái đó thiên, Nguyễn trưởng tư quyết định tại đây tòa trong thành thị hảo hảo lãng một lãng. Tuy rằng hắn không cho rằng thành phố này có cái gì có thể làm hắn cảm thấy hứng thú địa phương, nhưng vẫn là có chút ít còn hơn không. Làm hắn vẫn luôn bị nhốt ở trong trường học, sao có thể? Vì thế vẫn luôn như gần như xa treo Nguyễn trưởng tử tiểu An An liền thỉnh thỉnh phát hiện, nàng rốt cuộc tìm không thấy Nguyễn trưởng tử bóng người. Cái này làm cho nàng tức giận đến cắn một ngụm ngân nha, tiểu tử này chính là không ớn lẽ thường ra bài. Trương Lý Ngốc tại trong nhà, nhàn rỗi không có việc gì, liền biến mấy cái tiểu chỉnh tự chơi một chút. Trình tự biên hảo lúc sau, liền xem những người khác lại không có thu mua ý tứ, nếu có liền bán đi. Hắn cũng từng nghiêm túc học qua phương diện này tri thức, tuy rằng phương diện này ký ức đã có chút xa sầm, nhưng muốn nhặt lên tới cũng không phải như vậy khó khăn, hơn nữa thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ tuy rằng so với hắn học tập phương diện này tri thức thế giới kia cao một ít, nhưng này không làm khó được trải qua quá tinh tế thế giới Trường Ly. Hắn biên ra tới trình tự tuy rằng chưa nói tới mang đến thật lớn ảnh hưởng, Nhưng vì hắn mang đến một ít kinh tế hiệu quả và lợi ích vẫn là có thể. Mà những cái đó hàng ngon giá rẻ tiểu trình tự cũng sắc thật làm những cái đó phần mềm công ty vui sướng không thôi, một phương gia tiền một phương xuất lực, này ngắn ngủn một đoạn thời gian khiến cho Trưởng Ly tích lũy một ít tư bản. Tuy rằng không đủ tùy tiện lãng, nhưng cơ bản sinh hoạt là đủ rồi. Chương 369 Họa Phúc không nơi nương tựa. Nguyễn Trưởng Tư rốt cuộc là không có như nguyện đổ đến Trưởng Ly, bởi vì tiếp theo nguyệt khảo chính là toàn thị lần đầu tiên bắt chức khảo thí. Mà lúc này đây khảo thí là vì cho vị này thí sinh tin tưởng, cho nên đề mục khó khăn không lớn. Vì thế Trưởng Ly liền quyết định không tham gia, hắn cấp chủ nhiệm lớp lý do cũng là hắn thân thể không khỏe, hơn nữa trận này khảo thí không có gì tính khiêu chiến, không cần thiết tham gia. Chủ nhiệm lớp nhìn này thập phần có lệ lý do, một bên đáp ứng, bên kia còn phải hướng Trưởng Ly tỏ vẻ nàng quan tâm. Thính khiêu chiến? Dĩ vãng đề thi liền có tính khiêu chiến sao? Này không được đầy đủ là vô nghĩa. Nhưng nếu cái này học sinh nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể theo hắn ý tứ, vạn nhất hắn thật là thân thể không thoải mái đâu. Như vậy tưởng tượng, chủ nhiệm lớp lập tức liền lo lắng lên, nàng quan tâm trường ly lời nói lập tức liền nhiều một phần thiệt tình. Đây chính là giúp nàng lấy tiền thường đùi, không thể có thất. Nguyễn Trường Tư lại một lần tới cửa đổ người, lại chỉ phải đến tin tức này về sau, liền tức dẫn về tới lớp bên cạnh thượng. Người này cư nhiên so tiểu ra hắn còn lợi hại, hắn ở kinh thành thời điểm, chẳng sợ không nghị khảo thí. cũng sẽ không dùng loại này, đơn giản lý do tới có lệ trường học cùng lão sư. Người cho rằng đề mục không có tính tiêu chuẩn, cho nên không muốn khảo. Kia đem những cái đó coi khả thi như hồng thủy manh thú học sinh đặt chỗ nào? Hắn lập tức liền nghĩ đến, này có phải hay không sẽ làm đại bộ phận học sinh bất mãn? Kết quả cũng không có. Này đó học sinh sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ xem kia một cái thuộc gương mặt ngồi ở toàn thị đệ nhất đã 3 năm, đã sớm nhìn chán, hiện giờ đổi một cái tân gương mặt đi lên, còn càng có mới mẻ cảm. Nguyễn Trường Tư nhẫn nại tính tình lại đợi 1 tháng, hắn cũng không tin, hắn hội kiến không đến người kia. Kết quả không có chờ 1 tháng, nửa tháng lúc sau, Nguyễn Trường Tư liền nhìn đến hắn vẫn luôn muốn gặp lại thấy không đến người kia. Lúc chạng vạng, Tiểu An An, Nguyễn Trường Tư cùng nhau đại ở phòng hảo. Tiểu An An đang ở thu thập đồ vật, mà Nguyễn Trường Tư còn lại là lệch về một bên đầu, thu thập hảo không có, hảo liền đi thôi. Trong khoảng thời gian này, đều là Nguyễn Trường Tư đưa Tiểu An An về nhà. Tiểu An An nghỉ vào có ngoại quải duyên cớ, cùng nàng mẹ kế đấu trò chơi đất tối sầm, nhưng nàng rốt cuộc không mẹ kế như vậy khoát phải đi ra ngoài, hơn nữa nàng mẹ kế còn có nàng nhi tử giúp đỡ, cho nên cũng thường xuyên có hại. Nguyễn Trường Tư Tử đã biết nàng tình cảnh lúc sau, liền quyết định đưa nàng về nhà. Tiểu An An ở cảm thấy ngượng ngùng rất nhiều, cũng coi như là đáp ứng rồi xuống dưới. Thương tiếp, tựa hồ là tăng tiến nam nữ cảm tình như một phát bảo. Bị cái này tiểu nam nhân bá đạo che chở, Tựa hồ cũng làm Tiểu An An có một phần ngượng ngùng, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị người như vậy cường thế bảo hộ đâu. Nội tâm tình yêu cùng bản tính nhỏ cùng nhau kích thích Tiểu An An lệnh Nguyễn Trưởng Tư đi tới các nàng ra, sau đó cùng nàng mẹ kế tiến hành rồi lại một hồi đại chiến. Nương Nguyễn Trưởng Tư thế, nàng còn nhỏ thắng vài phần. Tiểu An An càng thêm đắc ý, mà Nguyễn Trưởng Tư từ lúc bắt đầu có vài phần đáng thương, đến sau lại chán ghét cùng mệt mỏi, lại đến cuối cùng lạnh nhạt cùng làm lơ. Này một cái quá trình cũng không có hoa bao lâu thời gian. Hắn từ nhỏ đến lớn xem nhiều nhất chính là loại này tựa như cung tâm kế giống nhau đấu tranh, xem đến nhiều, hắn cũng liền chán lặng, đồng thời trong lòng đối loại này cảnh tượng cũng có một loại sinh lý tính chán ghét. Hắn cũng không thích loại này đấu tranh, ngay từ đầu, Tiêu An An hấp dẫn hắn chính là kia bình tĩnh xem xét thời thế, cùng vô tình vứt bỏ. Cái này làm cho hắn đối kiểu An An có một phần thưởng thức. Mà hiện giờ Tiêu An An bộ dáng, cùng hắn đã từng gặp qua. Những cái đó đã luyến tiếc rượi vào người khác được đến tiền tài quyền thế, lại oán giận không có địa vị nữ nhân dữ dội tương tự. Ngươi nếu ngay từ đầu liền đem chính mình đặt ở thấp nhất đẳng vị trí thượng, làm sao có thể đủ để cho người khác đối với ngươi bình đẳng tương đãi? Muốn đạt được bình đẳng địa vị, như vậy cái thứ nhất đó là nhân cách thượng độc lập cùng kinh tế thượng độc lập, một bên rượi vào, một bên nói bình đẳng, chẳng phải là thực buồn cười. Tiểu An An nếu muốn cùng hắn mẹ kế cùng ngồi cung ăn, như vậy nàng phải làm không phải cùng hắn mẹ kế tránh sủng? Mà là đạt được kinh tế thượng độc lập như vậy, không hề bị nàng phụ thân quản thúc. Như vậy nàng làm một cái độc lập người, liền có thể cùng nàng bình đảng phụ thân đối thoại. Mà không phải giống như bây giờ, chơi từng hồi minh đầu ám đấu, sau đó cuối cùng chờ nàng phụ thân quyết đoán. Đem sự tình phân đúng sai quyền quyết định giao cho những người khác trên tay, từ lúc bắt đầu liền rất ngu xuẩn. Nếu hắn là kiều an an, như vậy hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là liều mạng đọc sách, sau đó thi đẩu một cái tốt điểm. khai khai một cái khoảng cách nơi này cách xa vạn giặm đại học, cùng gia nhân này hoàn toàn tách ra, quá thuộc về chính mình nhân sinh. Mà không phải giống như bây giờ, trộn lẫn ở một đoàn bù lầy, không dứt. Chẳng sợ nàng làm một cái độc lập người, chân chính đứng vững gót chân lúc sau bàn lại trả thù, cũng so hiện tại hảo. Nguyễn Trường Tư có chút nhàm chán thở dài một hơi, rõ ràng là một cái rất thông minh nữ hài tử, vì cái gì vừa đến nàng chính mình trên người liền xách không rõ đâu? Nếu nàng đem đối Tôn Kỳ một nửa quyết đoán phóng tới đối gia đình thượng nói, kia nàng tuyệt không phải hiện tại cái dạng này. Theo đối Kiều An An hưng thú một chút giảm bớt, Nguyễn Trường Tư trong mắt độ ấm cũng càng ngày càng thấp, bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ có thể dùng cái loại này kiêu ngạo trung mang theo ôn nhu thân em đối Kiều An An nói chuyện, ít nhất cái này cô nương hiện tại trên người còn có đáng giá hắn chú ý độ vận. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng đập cửa xuất hiện, Nguyễn Trường Tư quay đầu lại nhìn lại. Liên nhìn đến lục quang đứng ở trước cửa kia đạo nhân ảnh, Vẻ mặt của hắn ngẩn ngơ, sau đó thanh âm đều xuất hiện chần chờ, ngươi là ai? Trương Ly không có phản ứng hắn, hắn trực tiếp nhìn về phía Kiều An An, ngươi còn nhớ rõ thiếu tiền của ta sao? Thanh nhã mỹển châu lạc ngọc nát giống nhau, thanh nhuận mà lạnh nhạt. Nguyễn Trường Tư nhìn cái kia phản quang mà đứng người, hắn liền giống như thân khoác thần quang, làm người không tự chủ được nhìn lên. Hắn đánh giá kia Trương cùng hắn tương tự gương mặt, sau đó lại một lần hỏi hắn, ngươi là Nguyễn Trường Ly? Trương Ly vẫn như cũ không có trả lời hắn. chỉ là chuyên chú nhìn Tiểu An An. Nguyễn Trưởng Tư chú ý tới Trưởng Ly ánh mắt, cũng đem tầm mắt đầu chú đến Tiểu An An trên người. Tiểu An An khó được sinh ra một tia khẩn trương, đồng thời trong lòng hiện lên một mảng xấu hổ, cư nhiên làm Nguyễn Trưởng Tư đã biết. Bất quá lại có một tia bí ẩn mừng thầm dâng lên, nói không chừng Nguyễn Trưởng Tư sẽ giúp nàng trả nợ đâu. Cho nên nàng đúng lý hợp tình trả lời, "Xin lỗi, ta tạm thời còn không có chủ đủ tiền." Trưởng Ly nhướng mày, sau đó nhàn nhạt nói, "Tiểu tiểu thư, Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy định ra trả nợ ngày là 3 tháng, mà hiện tại 3 tháng gần, ngươi vẫn là không có thiếu đủ tiền. Tiêu An An hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn, nàng nói thẳng, ta chỉ là một học sinh, lại từ đâu ra như vậy đại bản lĩnh đi thấu tiền. Trương Ly tùy ý khẽ một chút trên cổ tay ngọc châu, nếu biết chính mình không có bản lĩnh hoàn lại. Kiệu kiểu tiểu thư lúc ấy vì cái gì sẽ viết xuống giấy nợ? Chẳng lẽ ngươi là ở lấy ta nói giỡn? Tiêu An An kéo kéo khóe miệng, nói giỡn nhưng thật ra không đến mức. Nhưng kéo thời gian là khẳng định, không chừng kéo kéo người này liền đã quên đâu. Hơn nữa thi đại học qua đi, nàng khẳng định là muốn xa chạy cao bay. Nguyễn Trường Tư nhìn một màn này, nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Chương 370 Họa Phúc không nơi nương tựa. Đối mặt Nguyễn Trường Tư nghi hoặc trung hơi mang tìm kiếm ánh mắt, Tiêu An An liền cảm thấy càng thêm chột dạ, nàng tối đầu, hơi hơi sau này lui nửa bước, cái này, cái này. Trương Ly ngón tay nhẹ nhàng khấu ở trên bục giảng, nhìn Tiêu An An nói, "Tiểu tiểu thư, Nếu ngươi không muốn thực hiện hứa hẹn nói, ta không ngại tố chư pháp luật. Tiều An An trợt ngẩn đầu lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Trường Ly, cần thiết nói như vậy nghiêm trọng sao? Căn cứ Trường Ly ngữ ý, cùng Tiều An An trột dạo phản ứng, Nguyễn Trường Tư tử giữa phỏng đoán ra một sự thật, hắn cao mày nhìn Kiều An An, An An, ngươi thiếu hắn tiền. Sự thật này làm hắn cảm thấy thập phần tức giận, hắn trong lòng vẫn luôn có hắn người này so cái cao thấp ý niệm, mà hắn gần nhất tương đối thân cận nữ hài lại thiếu người này nợ. làm hắn cảm giác thập phần thật mất mặt. Hắn thanh âm không khỏi cất cao một chút, ngươi thiếu hắn nhiều ít. Trương Ly lạnh băng tầm mắt đảo qua Kiều An An, kia trong sáng như băng hồ trong con ngươi phiếm quá một tia châm chọc. Loại này châm chọc, làm Kiều An An thẹn quá thành giận, nàng lớn tiếng nói, không nhiều ít. Trương Ly không khỏi cười nhạo một tiếng, phía trước tiểu tiểu thư thoái thác lý do chính là mức quá lớn, vô pháp hoàn lại, mà hiện tại Kiều tiểu thư lại nói không nhiều ít. Vậy ngươi chân chính ý tứ rốt cuộc là cái gì? Vẫn là nói Này số tiền ở tiểu tiểu thư xem ra là muốn nhiều ít chính là nhiều ít. Kia tiểu tiểu thư hỏi qua ta ý kiến sao? Này một ngụm một cái khách sáo tiểu tiểu thư, làm Vi An An không khỏi nhớ tới 10 năm sau chính mình, cái kia tuy rằng có thể ở trong xã hội dừng chân, lại lập đến thập phần gian khổ chính mình. Nàng nhớ tới khi đó chung quanh khách nhân bộ tiêu nàng tiểu tiểu thư, nhưng trong ánh mắt lại tán như có như không chào phụng, nàng trong lòng tích góp đối người này bất mãn suốt cuộc bạo phát, nàng cầm lấy sách vở, hung hăng ném đến trên bàn. Đừng nói nữa, ngươi cần thiết như vậy hùng hổ do người. Thật lớn tiếng vang không có làm trưởng Ly dao động mày may, ngược lại làm Nguyễn trưởng Tư hoảng sợ, hắn không dám tin tưởng nhìn Tiểu An An, kia trong tầm mắt ý vị lại lần nữa làm Tiểu An An trở dự. Hình thành quay chung quanh ở Nguyễn trưởng Tư người bên cạnh, cho dù sử dụng các loại âm nhu dương nhu, nhưng phần lớn còn vẫn duy trì thuộc nữ gia, giống Tiểu An An như vậy trực tiếp la lối khóc lóc, hắn chưa từng thấy quá. Hắn lại một lần vì chính mình ánh mắt cảm thấy mất mặt. Hắn không nghĩ lại ở cái này, người trước mặt mất mặt, vì thế nói thẳng nói, nàng rốt cuộc thiếu ngươi nhiều ít, ta tới còn. Trương Ly trên cổ tay ngọc châu khẽ ở bục giảng phía trên, phát ra thanh thủy tiếng vang, thật giống như một đầu tranh tranh niên đàn cổ khúc gân cối. Hắn nhàn nhạt nói, "8000." "8000, cái này mức xác thật không lớn." Nguyễn Trường Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thấy người này như vậy chỉnh trọng bộ dáng, còn tưởng rằng Kiều An An thiếu hạ hắn nhiều ít nợ. Hắn không khỏi lại khôi phục phi dương ứng lạnh bộ dáng, "8000." Tiểu ra cho. Nói xong, hắn liền biểu môi, kia nhắc tới khoe mắt, trói lõi triển lắm cái gì gọi là châm trọc, còn không phải là kẻ hèn tám nghìn khối, cũng đáng đến ngươi động can qua lớn như vậy. Trường ly mi mắt nhẹ chớp, trong ánh mắt ý vị bị lông mi che đậy trụ. Hắn thanh lanh thanh âm tiếng vọng tại đây trong nhà, ẩn ẩn lưu có hồi âm, vậy ngươi lại hay không thân thủ kiếm quá tám nghìn khối. Đương Nguyễn Trường Tư vừa định nói đương nhiên, kết quả liền nói không nổi nữa. Hắn xứng sở ở tại chỗ, thẹn quá thành giận nói. Liên tính hiện tại không kiếm quá, tương lai cũng giống nhau có thể nhẹ nhàng kiếm được. Trương Lý nhàn nhạt tác một tiếng, đó chính là nói ngươi hiện tại kiếm cũng đến. Vậy ngươi rửa vào cái gì khinh thường này 8000 khối? Lấy Nguyễn Trường Tư tuổi tác, hắn xác thật không có đi tiến hành tư bản tích lũy hoạt động. Thậm chí ở hôm nay trước kia, hắn trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới. Cha mẹ hắn cực kỳ sủng hắn, cho nên phàm là hợp lý yêu cầu đều sẽ thỏa mãn, thậm chí một ít không hợp lý yêu cầu cũng từ hắn đi. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không có vì tiền phát quá sâu, tự nhiên sẽ không suy xét phương diện này sự tình. Mà Trương Ly là từ nhỏ tuệ cực, từ ý thức được tiền tài tác dụng lúc sau, hắn liền có ý thức mà tích lũy. Liên tiếp tích lũy nhiều năm, trên tay hắn đã kiểm giữ một mút không nhỏ tài chính. Nhưng đồng dạng, có tiền không phải lãng phí tiền lý do. Ở Trương Ly tùy ý mà bình yên thần thái hạ, Nguyễn trưởng tư cư nhiên có một ít chỗ dạ. Hắn thẹn quá thành giận quá, "Này 8000 khối ngươi còn muốn hay không?" Trường Ly tùy ý gật gật đầu, "Muốn a, vì cái gì không cần? Hắn không phải lãng phí người, ngươi tài khoản là nhiều ít, ta chuyển cho ngươi." Trường Ly lắc lắc đầu, "Không thu chuyển khoản, chỉ thu tiền mặt." Nguyễn Trường Tư bị nghẹn họng, hắn nhìn người nhỏ một bộ đương nhiên bộ dáng, bất mãn nói, "Thời buổi này ai còn ở trên người phóng như vậy nhiều tiền mặt?" Trường Ly lý giải gật gật đầu, "Nhưng, cá nhân tài khoản ngân hàng thuộc về riêng tư, ta cũng không thể đem chính mình riêng tư tiết lộ cho ngươi." Nguyễn Trường Tư bất giác có chút lé rằng Thật đương tiểu gia hiếm lạ ngươi riêng tư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền ngươi về điểm này độ vật, hắn tùy tiện một tra là có thể đủ biết. Mà khi hắn đối thượng thiếu niên kia gợn sóng bất kinh ánh mắt khi, liền nhịn không được chột dạ, sau đó liền sẽ không tự chủ được muốn thuận hắn ý thật là kỳ quái, hắn ở chính mình lão tử nương trước mặt cũng chưa như vậy ngoan thời điểm. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên không tình nguyện gật gật đầu, dáng vẻ này thật giống như bướng bỉnh thiếu niên ở đối người nhà thỏa hiệp giống nhau. Trong phòng học không khí đột nhiên nhiều một tia ôn nhu. Đạm bạc ánh mặt trời chiếu tiến vào, chiếu sáng trong không khí di động bùi bảm, làm người có một loại này thân hãy còn ở an bình cảm. Tiểu an an cảm giác được trong phòng học càng ngày càng khổ quái không khí, nàng trong lòng bất an không biết vì sao càng lúc càng lớn, nàng tổng cảm giác có chuyện gì vượt qua nàng chính mình dự đoán, cho nên nàng cầm lòng không đầu muốn đánh vỡ loại này bầu không khí. Nàng dây rũa đối Nguyễn Trường Tư nói, không cần ngươi còn, ta chính mình sẽ còn. Kêu quật cường tiểu bộ ráng, làm người vừa thấy liền tâm sinh thương tiếc. Nhưng lúc này đây Nguyễn Trường Tư không có thuận năng ý, hắn trực tiếp nói: "Ngươi thật sự không cần ta còn?" Tiêu An An thân thể lập tức cứng lại rồi, nàng thân sắt xấu hổ nhìn Nguyễn Trường Tư. Đương nhiên là yêu cầu nhân gia giúp nàng còn, nhưng tư thái đồng dạng cũng muốn làm đủ a, không thể làm nhân gia cảm thấy, nàng chính là mơ ước hắn tiền mới tiếp cận hắn a. Nàng đầu lay động lay động tựa như một con hư rất chống bỏi, Nguyễn Trường Tư nhìn đột nhiên cảm thấy có chút phiền lòng, hắn không kiên nhẫn nói: "Hảo, nếu ngươi thật sự không muốn" Ta đây cũng sẽ không ra vẻ đa tình. Tiêu An An cái này thật sự cứng lại rồi, nàng ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nhìn Nguyễn Trường Tư, Nguyễn Trường Tư cười nhạo một tiếng, này trong tiếng cười ý vị, làm Tiêu An An cảm giác chính mình giống như bị lò sạch đặt ở thái dương phía dưới giống nhau, toàn thân trên dưới không chỗ có thể ẩn nấp. Ta chỉ giúp ngươi còn lúc này ở đây lúc sau, chuyện của ngươi liền cùng ta lại không liên quan, nghe minh bạch. Nguyễn Trường Tư biểu tình lạnh nhạt nói. Giờ khắc này, thiếu niên này trên người di động khí chẳng cùng trường ly phá lệ tương tự, nếu là lại xem hai người bọn họ có chút tương tự dung mạo, nhất định sẽ làm người có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chương 371 Họa Phúc không nơi nương tựa. Tiểu An An có chút không thể tin được hắn miệng há hốc hỏi Hạ Nguyên Trường Tư, "Ngươi, ngươi vì cái gì?" Muẫn Trường Tư đáy mắt lạnh nhạt hoàn toàn phủ tới rồi trên mặt, giờ khắc này hắn mới như là một cái chân chính xuất thân hảo môn bị sủng hư tiểu thiếu gia. "Ngươi nghe không hiểu tiếng người?" Câm chỗ tốt liền ngoan ngoãn câm miệng, xoay người lăn Chẳng lẽ còn muốn ta giáo ngươi?" Trong giọng nói khinh miệt ý vị, Thành Công làm Tiểu An An đỏ hốc mắt. Đầu đại nước mắt từ nàng khẽ mắt hạ xuống, nàng tùy ý thu thập hai đứa thư bao, liền hướng phòng học ngoại chạy tới. Nàng chưa bao giờ có cảm thấy quá như thế nan kham. Ở hướng trường học ngoại chạy thời điểm, Tiểu An An cực hảo thân thể tố chất làm nàng không có bởi vì một bên chạy động một bên khóc thút thít, mà không thở nổi. Dựa vào cái gì như vậy khinh thường nàng, liền bởi vì nàng là con nhà nghèo. Liên bởi vì nàng vừa rồi còn không dậy nổi kia 8000 đồng tiền. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng liền không có một cái hảo một chút xính ra. Nếu nàng có lời nói, nàng nhất định không phải là hiện tại cái dạng này. Chạy tới một chỗ yên lặng địa phương, Tiêu An An lấy ra di động, phiên tới rồi giao lưu đàn giao diện, hướng trong đàn các thần tiên đoán giận nàng hôm nay tao ngộ. Nhưng trong đàn lại không có thần tiên ra mặt tới an ủi nàng, thậm chí cùng nàng quan hệ tốt nhất Vân Đồng đều không có. Nàng không lại có chút há hốc mồm. Đây là làm sao vậy? Trong đàn thần tiên chẳng lẽ đều đi bấy quan? Đợi thật lâu sau, mới trở tới trên người Tuyên Vân Đồng. Nhưng Vân Đồng thật giống như không nhìn thấy nàng phát ra lời nói, trực tiếp hỏi nàng nói, "An An, mới nhất đồ an vật chuẩn bị tốt sao?" Nhìn đến này một câu, Kiều An An oa một tiếng khóc ra tới. Nàng đột nhiên ý thức được, nàng nói hết sự tình, đối với này đó thần tiên tới nói, thật sự là thái vi không đáng nói đến. Thật giống như nàng nhìn thấy dưới tảng cây hai con kiến ở đánh nhau. cũng sẽ không đi nhiều phản ứng, không có trực tiếp nghiền nát chúng nó, đã là nàng hảo tâm. Một cổ hàn ý đột nhiên tập thượng thân thể của nàng, làm nàng không ngừng đánh run run, nàng muốn xem dần dần đen kịt không trung, mờ mịt không biết nên đi nơi nào. Ra. Cái kia chỉ biết cho nàng mang đến vô tận khuất nhục ra, nàng là không bao giờ tưởng đi trở về. Trường học. Trường học không thể làm nàng chứng đãi. Khách sạn. Nàng trong tay không có tiền như thế nào đi khách sạn. Bàng Hữu Nàng không có bằng hữu, mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia. Nguyễn Trường Tư, hắn vừa mới như vậy khinh bỉ chính mình, dựa vào cái gì làm nàng đi chịu thua? Nàng đột nhiên ý thức được, thiên địa to lớn, giống như đều không có nàng chỗ dung thân. Nàng trốn ở góc phòng, thút tha thút thít mà oán giận những cái đó thương tổn nàng người. Lại là một mảnh màu trắng góc áo xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái mặt mày toàn là ấm áp nam nhân chính mỉm cười nhìn nàng, "Tiểu muội muội, ngươi là xảy ra chuyện gì?" Nàng trong lòng đột nhiên cảm giác kiên định lên, loại này có người dựa vào cảm giác, thật tốt. Vì thế nàng lau một phen mặt, đáng thương hề hề nhìn người nam nhân này, ta ngồi xổm mệt mỏi, ngươi có thể đỡ ta một phen sao? Người nam nhân này mặt mày một loăn, "Hảo a." Kiều An An vì thế đem bàn tay đi ra ngoài, ý bảo đối phương kéo nàng lên. Nam nhân nhìn nàng vừa mới lau mặt tay, khóe mắt không giấu vết run rẩy một chút, trên mặt tươi cười cũng trở nên cứng đờ. Hắn cố nén trong lòng không khỏe, "Kéo Kiều An An, ngươi hảo." Ta kêu Phong Linh. Tiểu An An thu thu nước mắt, ngượng ngùng đối với Phong Linh cười cười, "Ta kêu Tiểu An An. Nhà ngươi ở nơi nào? Yêu cầu ta đưa ngươi sao?" Phượng Linh nói. Tiểu An An hề hoải lắc lắc đầu, "Ta không có gia, bọn họ đều không cần ta." Phong Linh ấm áp thần sắc nhiễu một mặt đồng tình, "Như vậy à, ta đây trước đưa ngươi đi khách sạn, ngươi mang theo thân phận chứng sao?" Tiểu An An gật gật đầu, nàng đối cái kia gia thật sự là không có cảm giác an toàn. Cho nên thân phận chứng vật như vậy đều là tùy thân mang theo. Phong Linh đưa Tiểu An An tới rồi khách sạn, khai hai căn phòng, đem phòng tạp giao cho Tiểu An An thời điểm, Phong Linh vẫn mang theo cười, không cần lo lắng, ta sẽ không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự. Tiểu An An trong lòng còn sót lại cảnh giác tại đây một khắc nhanh chóng biến mất, nàng từ nhìn thấy người này thời điểm, liền cảm giác hắn là người tốt, hiện tại liền càng như vậy cảm thấy. Nàng có chút nghịch ngầm nói, ngươi vừa thấy chính là người tốt, lại như thế nào sẽ đối ta mưu đồ gây rối? Ta cũng không có như vậy đại lực hấp dẫn." Phong Linh lắc lắc đầu, "Tiểu cô nương không cần như vậy tự coi nhẹ mình, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, phải tin tưởng chính ngươi, cũng muốn tin tưởng ta chuyên nghiệp ánh mắt." Tiểu An An thành công bị Phong Linh trêu cười, nàng cảm thấy người này thật là rất có ánh mắt, đương nhiên, thành công dịch kinh tẩy tụỷ Tiểu An An, xét thật cụ bị mỹ nhân cơ bản tố chất, tuy rằng nàng ngu quan cũng không phải thực tinh xảo. Trở về tới phòng lúc sau, Phong Linh ấm áp tươi cười nhanh chóng tá đi xuống. Cái này làm cho hắn kia Trương Soái khí mặt có vẻ có chút ám trầm. Hắn nhanh chóng đi đến tắm rửa trong phòng, sau đó Liều Mạng xoa xoa kia chỉ tiếp nhận Tiểu An An tay. Hắn thủ tốc độ ở vòi nước dưới giặt sạch nửa giờ, tẩy đến làn da đỏ bừng lúc sau mới thu trở về. Hắn tùy tay đem khăn lông ném ra trên giá, thần thái chung mang theo một loại nói không nên lời là nhạt. Dáng vẻ này, nếu làm Tiểu An An thấy, nhất định sẽ khó có thể tin. Nay cùng vừa mới cái kia ấm áp phong linh phảng phật là hai người. Phong Linh trong lòng cũng thập phần náo não, vì biết rõ ràng cái này nữ hài trên người bí mật, hắn thật là hy sinh quá độ. Trên người hắn chạy xuôi một tia phượng tộc huyết mạch, cho nên có thể cảm nhận được kia nữ hài trên người quấn quanh, một tư như có như không phượng tộc hơi thở, mà cái kia hơi thở trùng bao hàm phượng tộc huyết mạch độ dày, thậm chí còn muốn vượt qua hắn cái này tu luyện mấy trăm năm gì thú. Mà cái này nữ hài bản thân lại là nhân loại, như vậy duy nhất đáp án chính là cái này nữ hài đụng phải cái gì thiên đại vận. Nhưng cái vận trước nay đều không phải không thể rời đi, cho nên hắn tính toán tiếp cận cái này nữ hài, sau đó biết rõ ràng kia phần cơ duyên rốt cuộc vì sao, cuối cùng lại dùng thủ đoạn cướp đi. Nay có lẽ cũng là hắn càng tiến thêm một bước kỳ ngộ, hắn tưởng. Còn lại lão quái nhóm đều ở quan vọng, tưởng hoàn toàn biết rõ ràng cái này nữ hài trên người bí mật lúc sau, lại làm hành động, chỉ có hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trên đời này lại nào có như vậy hảo được đến cơ duyên, phú quý hiểm trung câu. Trừ hết xuống tay cố nhiên muốn gặp phải thật lớn hung hiểm, nhưng đồng dạng cũng có thể được đến phong phú nhất hồi báo. Thành công đem Tiểu An an khí đi, Nguyễn Trường Tư lẳng lặng đứng ở phòng học, biểu tình lộ ra một cổ nói không rõ xấu hổ. Một trận gió thổi tới, trang sách bị phiên xôn xao vang. Hắn hơi hơi hoạt động bước chân, sau đó do dự mà nói, "Ngươi biết ta là ai sao?" Trương Ly thần sắc bình yên, nói ra nói lại không thể nào suy thay, hắn đem tay từ trên bục giảng thu trở về, nhàn nhạt hỏi ngược lại, Ta vì cái gì phải biết rằng? Nguyễn Trường Tư trầm mặt trong chốc lát, sau đó thật cẩn thận thử nói, ta kêu Nguyễn Trường Tư. Ngay sau đó lại thử nhìn thoáng qua Trường Ly, mà ngươi kêu Nguyễn Trường Ly. Ngươi hẳn là biết chúng ta hai người quan hệ đi. Trường Ly thần sắc thẳng nhiên nhìn Nguyễn Trường Tư, gật đầu đứa một tiếng, sau đó, không biết. Nguyễn Trường Tư hít hà một hơi, ngươi như thế nào sẽ không biết? Như vậy rõ ràng sự tình, sao có thể không biết, chẳng lẽ người này là đầu vóc bị thủy yêm? Chương 372 Họa phúc không nơi nương tựa. Trưởng Ly tự nhiên là biết được, từ bước vào trường học kia một khắc, liền biết Nguyễn Trường Tư là hắn quan hệ huyết thống. Nhưng có nhận biết hay không lại là mặt khác một chuyện. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái Nguyễn Trường Tư, ta vì cái gì phải biết rằng? Bởi vì, bởi vì Nguyễn Trường Tư trả lời những lời này, đột nhiên có chút không biết nên nói như thế nào. Nếu trước mắt người này là tự sinh tử cũng liền thôi, cố tình hắn không phải. Hơn nữa nghiêm túc lại nói tiếp, là Nguyễn gia thực xin lỗi hắn. Hắn vẻ mặt đột nhiên nảy lên một cổ vẻ oai, "Ngươi thật đúng là không biết ta." Ngay sau đó, hắn lại phấn chấn tinh thần, nâng lên đôi mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Trương Ly, tia thần quang sáng láng trong mắt, phảng phất tận chứa một ngôi sao, "Ta là ngươi đệ đệ, thân đệ đệ, ngươi hiện tại đã biết." Trương Ly vẻ mặt vẫn như cũ không có biến hóa, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, "Nga." Ngươi một chút cũng tò mò, "Ngươi vì cái gì không hiếu kỳ?" Nguyễn Trường Tư bất mãn truy vấn. Trương Ly không có trả lời hắn vấn đề. Hắn nói thẳng nói, kêu tám nghìn khối ngươi còn đánh nữa hay không tính còn? Vì cái gì không còn? Nguyễn Trường Tư buồn bực nói. Từ từ, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi vì cái gì như vậy để ý kêu tám nghìn khối? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy thiếu tiền, chẳng lẽ ba ba chính là như vậy đối với ngươi? Nguyễn Trường Tư đột nhiên đối trước mắt người này sinh ra một loại đồng tình, chính là lại có mặt khác một cổ mừng thầm từ đáy lòng thăng lên, quả nhiên, ba ba thương yêu nhất vẫn là nàng. Hắn vì chính mình trong lòng dâng lên bí ẩn ý tưởng cảm thấy xấu hổ bồn bực, cho nên hắn kế tiếp lời nói mang lên một chút thật cẩn thận, "Ngươi thật sự thiếu tiền nói, ta có thể đem ta tiền tiêu vặt chuyển cho ngươi, không ngừng tháng này, sau này cũng có thể. Chỉ cần ngươi bất hỏa ta đoạt ba ba." Trưởng Ly không thể hiểu được nhìn hắn một cái, "Không cần, ngươi đem tiền nợ trả ta liền hảo." Hắn tự nhiên là không thiếu tiền, chỉ là không nghĩ làm người chiếm hắn tiện nghi mà thôi. Nguyễn Trường Tư nhìn Trưởng Ly đồng tình càng sâu, ở hắn xem ra Người này chẳng qua là dùng cự tuyệt tới giữ gìn hắn kia đáng thương lòng tự trọng, nhưng tự tôn có lợi ích thực tế quan trọng sao? Ở hắn xem ra là không có, cho nên hắn chắc chắn nói, "Chờ ta lần này trở về, ta khiến cho 33 vì ngươi đánh một bút sinh hoạt phí, bảo đảm không cho ngươi sinh hoạt quá đến túng quẫn." Bình tĩnh mà xem xét, Nguyễn phụ chưa từng có ở tiền tài thượng khiến khuyết Trường Ly, hắn khiếm khuyết ở mặt khác một ít địa phương. Trường Ly dùng xem nóc tử giống nhau nhìn Nguyễn Trường Tư, "Thu hồi ngươi kia cái gọi là đồng tình, ta không cần." Đúng lúc này, thu được Nguyễn Trường Tư mệnh lệnh bảo tiêu cầm 8000 khối tiền mặt đã đi tới, Trường Ly thuận tay tiếp được, sau đó liền hướng phòng học ngoại đi đến. Hắn không nghĩ lại cùng người này nhiều lời lời nói, nói nhiều dây dưa không rõ. Nguyễn Trường Tư xem người này liền như vậy đi rồi, có chút không cam lòng, hắn chạy nhanh tiến lên muốn lấy Trường Ly cánh tay, nhưng Trường Ly bước chân nhẹ nhàng vừa chuyển, liền thành công tránh khỏi Nguyễn Trường Tư, sau đó hắn liền lấy một loại nhìn qua bình thường, kỳ thật tốc độ cực nhanh nện bước hướng phương xa đi đến. Nguyễn Trường Tư không có đuổi theo hắn, trực tiếp ý bảo bên người Bảo Tiêu, Bảo Tiêu muốn tiến lên ngăn trở, nhưng một đôi thượng trưởng li loạn lạnh lùng ánh mắt, liền cảm giác một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, hắn tức khắc không dám trở lên trước, liền như vậy tùy ý trưởng ly rời đi. Nguyễn Trường Tư ở sau người tức muốn hộc máu quát, "Uy, ngươi trở về, ta còn chưa nói xong." Trường Ly mặc hắn ở sau người gào giống, bước chân không có nửa điểm dừng lại. Thiếu niên hầu âm khơi dậy một mảnh chim bay, làm vườn trường vang lên một trận phịch thanh âm. Cùng lá cây phiên động xuân sao thanh âm. Cuối cùng một lần toàn thị đại liên khảo khó khăn cùng thi đại học không sai biệt mấy, đây là một lần đối học sinh thành tích chân chính hiểu rõ, mà lần này khảo thí, theo lý mà nói, Trương Ly hẳn là tham gia. Nhưng hắn vẫn là không có tham gia, bởi vì lúc này ở đây hắn thật sự thân thể không khỏe, chủ nhiệm lớp tuy rằng lòng có tiếc nuối, nhưng cũng không thể miễn cưỡng Trương Ly tham gia khảo thí, cũng chỉ có thể mặc kệ ở hắn ở nhà tĩnh dưỡng. Trương Ly một bên lật xem năm gần đây thi đại học đề thi, Một bên biên soạn trình tự, Nhật Tử Quá đến cực kỳ khoái hoạt. Lại một lần không có đổ đến trường Ly Nguyễn trưởng tư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, người kia là không nghĩ bị chính mình đổ đến, cho nên mới không tới tham gia khảo thí. Hắn liền có như vậy nhận người ngại, rõ ràng ở kinh thị thời điểm, hắn vừa ra chẳng là có thể đủ đưa đến mọi người hoan nên. Đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi tiểu thiếu gia đem khí rơi tại xung quanh đồng học trên người, làm các bạn học khổ không nói nổi. Mà lại một lần có dựa vào đối tượng Tiểu An An lại không hề như có như không đón ý nói của Nguyễn Trường Tư, tuy rằng nàng trong lòng đối Nguyễn Trường Tư vẫn như cũ có một chút bí ẩn chờ mong, nhưng nàng không bao giờ nguyện ý đối với Nguyễn Trường Tư khom lưng quỳ gối. Cái loại này đem chính mình tự tôn đặt ở người khác dưới chân giẫm cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, làm nàng hận không thể đem chính mình ký ức hủy diệt. Nguyễn Trường Tư cũng không hề rối rắm Tiểu An An sự tình, đối với hắn tới nói, Tiểu An An đã là thỉ quá khứ, đã không có loang loáng điểm nàng. cùng những cái đó bình phàm lại bình thường người lại có cái gì khác nhau. Kỳ thật mỗi cái bình phàm mà lại bình thường người đều có loang lắm điểm, chẳng qua không có bị người phát hiện thôi. Người bình thường xem người có thể xem tới được đều là người khác trên người khuyết điểm, hoặc là chính mình cảm thấy hứng thú điểm, đối với những cái đó chân chính ưu điểm, bọn họ đều sẽ theo bản năng xem nhẹ. Nguyễn Trường Tư chính là người như vậy. Hắn thích có lẽ không gọi làm loang lắm điểm, mà là chính hắn hứng thú điểm, phàm là làm hắn vừa ý người Đó chính là có ưu điểm người. Phàm là bị hắn vứt bỏ người, chính là không có ưu điểm người. Thi đại học thực mô liền tới rồi, trường ly thần sắc chắc chắn ngồi ở thi đại học trường thi thượng, này đã là hắn không biết trải qua quá bao nhiêu lần thi đại học, tuy rằng mỗi một lần đều có bất đồng cảm thụ. Hắn nước chảy mây trôi giải đáp bài thi thượng đệ mục, phản phất này không phải thi đại học đề thi, mà là tiểu nhi vẹ xấu. Hai ngày qua đi, bốn môn khảo thí kết thúc. Trường ly tinh khí thần hoàn hảo từ trường thi đi ra. Xung quanh thỉnh thoảng có đồng học tiến lên hướng hắn dò hỏi hắn đáp án. Nếu chính mình đáp án cùng hắn tương đồng, liền vẻ mặt vui mừng, nếu chính mình đáp án cùng hắn, liền đầy mặt bi thương. Càng nhiều học sinh đều là một bộ giải thoát bộ dáng, thi đại học đã kết thúc, bọn họ không bao giờ tưởng thảo luận cùng khảo thí tương quan sự tình, bọn họ hiện tại nhất nên làm sự tình, chẳng lẽ không phải lãng. Trương Ly cũng là như thế này cảm thấy, cho nên hắn về tới trong nhà, lại qua một đoạn trời đất tối sầm sinh hoạt. Nếu không phải thân thể điều kiện hữu hạn, Hắn thậm chí đều tưởng trực tiếp đem kỳ nghỉ ngủ qua đi. Đã lâu buồn ngủ cảm lại một lần tập kích hắn, làm hắn chỉ nghĩ giống như tiểu động vật giống nhau lâm vào ngủ đông. Mà đồng dạng thi đại học xong Nguyễn Trường Tư còn lại là vẻ mặt mỏi mệt đi ra thi đại học trường thi, hắn vốn là không nghĩ tham gia thi đại học, nhưng nếu người kia tham gia, như vậy hắn cũng nhất định phải tham gia, hắn là muốn cùng người kia phân cái cao thấp. Như vậy ấu trí ý tưởng nhà hắn người cũng không biết, phụ thân đối hắn lựa chọn không làm tỏ thái độ. Hắn mâu thân lại là biểu tình khó lường. Trong nhà đã sớm quyết định đem tiểu nhi tử đưa hướng nước ngoài, chẳng lẽ liền như vậy một đoạn thời gian, tiểu tử này liền xoay tâm ý, muốn lưu tại quốc nội đọc đại học. Này không thể được. Chương 373 Họa Phúc không nơi nương tựa. Thi đại học thành tích ra tới thời điểm, trường Lý bọn họ trường học tất cả mọi người sợ ngây người, cũng không phải bởi vì trường Lý lại một lần đạt được toàn tỉnh đệ nhất, mà là bởi vì hắn khuất cư đệ nhị, đệ nhị à, học thần khi nào đến quá đệ nhị. Đây là bọn họ trước mắt xuất hiện ảo rất sao? Nhưng vô luận bọn họ như thế nào không thể tin tưởng, kết quả chính là như thế. Thằng đến trường học lãnh đạo nhóm tinh tế tuần tra lúc sau, bọn họ mới biết được, nguyên lai trưởng lý căn bản là không có viết ngữ văn viết văn đề. Lập tức từ bỏ mấy chục phần, mới là hắn sẽ khuất cư đệ nhị lý do. Trường học lãnh đạo nhóm đều là vẻ mặt khó có thể tin, bọn họ còn hướng trưởng lý dò hỏi, vì cái gì hắn không có viết thi đại học viết văn? Là không viết ra được, vẫn là không nghĩ viết? Trường Ly đương nhiên là không nghĩ viết, viết, viết văn, kia tình trạng nguyên thuộc sở hữu liền không còn có dị nghị, mà một cái tình trạng nguyên cùng một cái học tập thành tích ưu dị học sinh là hoàn toàn bất đồng khái niệm, kia lại biểu cho một cái rõ ràng lại mịt mờ sản nghiệp liên, càng đại biểu nước cờ bất tận phiền toái, Trường Ly không thích phiền toái, cho nên hắn chủ động từ bỏ cái này vinh dự. Bộ phận người thông minh ở kết hợp ngày thường Trường Ly phong cách hành sự lúc sau, cũng đoán được hắn ý tứ, nhưng này cũng không thể giảm bớt bọn họ trong lòng tiếng uối. Tình trạng nguyên a Này đối một cái trường học tới nói là cỡ nào đại chỗ tốt, nhưng hắn nói từ bỏ liền từ bỏ, hắn còn có hay không đem hắn trường học cũ để vào mắt. Đến không hết tức giận từ trường học lãnh đạo tầng cùng lão sư chúng phát ra, nhưng đều lấy trường Ly không thể nài hạ, nói đến cùng trường Ly đã từ bọn họ trường học tốt nghiệp, không bao giờ yêu cầu trị bọn họ quan hạt. Hơn nữa bọn họ còn trông cậy vào trường Ly kê khai kia hai tòa cả nước nổi danh đại học, làm tốt bọn họ trường học trọng chấn danh dự. Nhưng đồng dạng trường Ly lại làm cho bọn họ thất vọng rồi, vô luận phòng tuyển sinh người như thế nào dụ chi lấy lợi, vô luận trường học người như thế nào động chi lấy tỉnh, trường Ly đều không dao động. Hắn muốn đi địa phương nhất định là hắn muốn đi địa phương, còn lại người đều không thể miễn cưỡng hắn. Cuối cùng những người này chỉ có thể hậm hực mà về, mà này sóng người đi rồi lại có người bước lên trường Ly môn, này một người là một cái sớm nên xuất hiện người, là trường Ly này một đời cha ruột. Phu thân cái này tử, đối trường Ly tới nói quá mức xa xôi. Nhiều như vậy thế luân hồi, hắn cũng rất ít đã chịu thân tình ràng buộc. Tới cửa chính là một cái tướng mạo nho nhã trung niên nam nhân, tuy rằng khí chất cùng trưởng Ly cùng Nguyễn trưởng Tư hoàn toàn bất đồng, nhưng dung mạo thượng lại thập phần tương tự, nếu mấy người đi cùng một chỗ, nhất định sẽ không làm những người khác hoài nghi bọn họ quan hệ. Hắn tới khi, trưởng Ly đang ở vui vẻ thoải mái vẽ tranh, họa chính là quốc họa, này hạng nhất tài nghệ hắn đã ném lâu lắm, bất quá hiện tại nhặt lên tới cũng không tính quá trễ. Họa chính là Nguyệt Lạc khe nước đồ. Một vòng minh nguyệt treo ở tùng chi phía trên, sáng trong ánh trắng đổ chú ở lân lân suối nước thượng, nổi lên điểm điểm ba quang, thanh tĩnh mà an bình. Nguyễn phụ tới cửa là lúc, Trưởng Ly chính đem cuối cùng một bút rơi xuống. Mực nước chưa làm khô, liền lấy tới một cây bàn lông giấy trấn áp hạ. Nguyễn phụ vào cửa lúc sau, liền thấy được đại sảnh ở giữa kia một bức họa. Hắn tò mò ngó hai mắt, sau đó ánh mắt một ngừng, nhìn về phía Trưởng Ly ánh mắt cư nhiên nhiều một ít mịt mờ vui mừng, đây là chính ngươi họa. Trường Ly nghe thấy cái này vấn đề, trong ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc. Nay bức họa mực nước chưa làm dấu, mà phòng trong lại cũng không người thứ ba, không phải hắn họa lại là ai họa? Người này tới cửa, chẳng lẽ chính là vì hỏi hắn như vậy một cái ngu ngốc vấn đề. Nói xuất khẩu sau, nguyên phụ trên mặt liền nhiều một tia xấu hổ, hiển nhiên hắn cũng cho rằng vấn đề này không hỏi hảo. Hắn ngồi ở trên sofa, thân hình hãm đi xuống, làm hắn cái này ngày thường ngồi quán văn phòng người có chút không khỏe. Hắn đánh giá cái này quen thuộc lại xa lạ phương ở, nói nó quen thuộc là bởi vì hắn cũng từng trú quá mấy năm, nói nó xa lạ là bởi vì nó đã có gần mười mấy năm không có đặt chân qua. Hắn nhìn trong phòng nơi trốn lộ ra bình yên cùng tùy ý trang trí, trong lòng nhiều chút cảm khái, xem ra đứa nhỏ này là thật sự quá đến không tồi a. Trương Ly tùy ý thiêu một ly nước sôi để nguội bưng ra tới, bởi vì hắn không yêu uống trà, cho nên trong phòng cũng không có những dụng để đãi khách lá trà. Này gian phòng nếu là từ hắn trú Tự nhiên là muốn dựa theo hắn tâm ý tới bố trí trước kia, Nguyễn phụ cùng Nguyễn mẫu tổn tại dấu vết, đã sớm trong mấy năm nay tiêu trừ hầu như không còn. Chỉ có một ly nước sôi để nguội, Nguyễn phụ cũng không có ghét bỏ, hắn đỡ đỡ chính mình mắt kính, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, "Ngươi nguyện ý cùng ta hồi Nguyễn gia sao?" Ngày đó nghe tiểu nhi tử nói lên cái này đại nhi tử tình huống, hắn mới cảm giác chính mình xác thật là thua thế nàng. Tuy rằng mang một cái thành niên đại nhi tử hồi Nguyễn gia sẽ khiến cho gia đình phong ba, Nhưng hắn vẫn là quyết định làm như vậy. Rốt cuộc một cái có năng lực huấn trưởng cũng có thể đủ đối đệ đệ khởi đến giúp đỡ tác dụng. Trương Ly lắc, lắc đầu, "Nguyễn gia, ta nơi này chẳng lẽ không phải Nguyễn gia? Lại nơi nào dùng đến hồi?" Nguyễn phụ mắt kính hạ ánh mắt nháy mắt liền trở nên khó lường lên, "Ngươi nói đùa, cái này Nguyễn gia?" Hắn lắc lắc đầu, "Không nói. Long ta an chỗ tức là gia, chẳng lẽ không phải sao?" Trương Ly thần sắc đạm nhiên nói, hoàn toàn không có bối Nguyễn phụ khí thế sở nhiếp. Nhưng bất động gia có được tài nguyên là bất động. Nguyễn phụ ý vị Thâm Trường nói: "Ta cũng không tính toán có được nhiều ít tài nguyên, ta hiện tại sở có được đã có thể làm ta an độ quãng đời còn lại. Ta cũng hoàn toàn không tính toán đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn ẩn gió, sau đó dùng chính mình sở hữu hết thảy đi tranh thủ kia đáng thương tài nguyên, đối với ta mà nói, đó là một loại lại ngu xuẩn bất quá cách làm." Đi theo Nguyễn phụ phía sau bí thư ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cái này trong truyền thuyết đại thiếu gia, vẻ mặt ẩn ẩn lộ ra một loại ghen ghét. Quả nhiên chỉ có loại này xuất thân hào phú đại thiếu gia mới có thể nói ra loại này lời nói, giống bọn họ loại này xuất thân thấp hèn hạ nhân, mới có thể liều mạng đi đổi lấy bọn họ có khả năng đủ có được tài nguyên. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy trưởng Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, sau đó một đạo tuy rằng thanh thiển lại càng có lực độ lời nói xuất hiện, hơn nữa kia đổi lấy tài nguyên phương thức đại khái là hướng ngươi vẫy đuôi lấy lòng. Hắn lắc lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Vẫy đuôi lấy lòng, những lời này làm Nguyễn Vũ kinh sợ. Hắn nháy mắt nhăn lại mi, sau đó dựng thẳng bối, "Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng?" Trương Ly nhàn nhạt nói, "Chẳng lẽ không phải sao? Một cái mười mấy năm chưa thấy qua hài tử, ngươi có thể đối hắn có bao nhiêu hảo cảm? Ngươi hôm nay sở dĩ sẽ tới cửa, một là vì cái đinh điểm thương hại cùng ngấy nấy, nhị là vì ta có lẽ có thể vì ngươi ô yếm nhi tử sử dụng, mà này hai cái nguyên nhân, vô luận là cái nào, ta đều không nghĩ tiếp thu." Trương Ly tư thái lười biếng ngồi ở trên sofa, Biểu tình trạng tấn hiện kinh miệt. Quả nhiên là một cái kiêu ngạo hài tử, Nguyễn phụ nghĩ thầm nói, nhưng như vậy hài tử nếu có được cũng đủ nhiều trí tuệ, cùng với cũng đủ nhiều khống chế cảm xúc lý trí, vậy không phải có thể tùy tiện nắm giữ. Hắn trong lòng trầm xuống, sau đó đem kia chén nước bùng, ta không phủ nhận, ta là có một ít mặt khác ý tưởng, nhưng càng nhiều vẫn là muốn mồi dưỡng. Chương 374 Họa phúc không nơi nương tựa. Trương Ly ánh mắt trong sáng, nhưng dấu ở đáy mắt lại là liếc mắt một cái vọng không đến cuối thăm thú. Thật giống như kia bình tĩnh không gợn sóng mặt biển giống nhau, phía dưới là đếm không hết nguy hiểm. Bồi thường? Không, người trước nay đều không có ở tiền tài thượng khiếm khuyết quá ta. Có lẽ đối với tầm thường hải tử tôi nói, cảm tình thượng thiếu hụt sẽ làm bọn họ thập phần tiếng vui ấy, nhưng đối với ta tôi nói, kia cũng không tính cái gì. Ta một người có thể sống được tự hảo, dư thừa quan tâm, đối với ta tôi nói, rầu ria. Nguyên phụ thấp thấp thở dài một hơi, "Ngươi thật là nghĩ như vậy?" Ta nghe trưởng tư nói, ngươi hiện tại sinh hoạt cũng không tốt quá. Nguyễn Trường Tư ở trở lại Nguyễn gia lúc sau, vẫn luôn ở lấy kia 8000 khối nói sự, cơ hồ nói Nguyễn phụ cũng có chút hoài nghi chính hắn hay không chi trả quá đứa bé kia sinh hoạt phí. Ngươi cảm thấy ta sẽ sống không tốt. Ở ngươi trong lòng, ta năng lực liền như vậy thắc hẹn. Trương Ly không chứa bất luận cái gì cảm tình nói. Nguyễn phụ lắc lắc đầu, "Không, ngươi vẫn luôn là một cái rất có năng lực hài tử. Có năng lực đến cho dù một người sinh sống lâu như vậy, cũng có thể đem này xã hội thượng quy tắc vận dụng tự nhiên. Trương Ly nhướng mày, vậy ngươi tới làm gì? Ngươi hẳn là biết, ngươi những cái đó tính toán rất khó thực hiện. Nguyễn Phụ tự nhiên là biết đến, nhưng hắn cũng muốn tới thử một lần, mới biết được cuối cùng kết quả. Yêu càng sâu, hận càng nhiều, bởi vì đối nữ nhân kia hận ý, cho nên hắn không muốn nhìn thấy cùng nàng có một chút ít liên hệ độ vận, liền bọn họ hài tử cũng bị vứt bỏ. Đã mười mấy năm đi qua, năm đó kia đạo khẳng tuy rằng đã vượt qua, nhưng hắn trong lòng vẫn là chất một cây thứ, làm hắn ẩn ẩn làm đau. Cho nên hắn nhất hy vọng đứa nhỏ này cùng hắn trở về, làm hắn đền bù nhiều năm tiếc nuối, lại không hy vọng đứa nhỏ này cùng hắn trở về, làm hắn lúc nào cũng nhớ tới chính mình ngu xuẩn. Trương Ly Tuấn Tú khuôn mặt phía trên còn mang theo tính trẻ con, nhưng không có người sẽ đem hắn trở thành một cái hài tử, xem ra ngươi cũng không biết vì cái gì muốn tới này một chuyến, mời trở về đi, ta còn có việc, không tiện chiêu đãi. Bị Trương Ly biến tướng đuổi ra đi Nguyễn phụ Ở trở lại trên xe thời điểm, cũng đã khôi phục làm một nhà chi chủ uy nghiêm cùng bá đạo, hắn thật sâu nhìn thoáng qua kia tòa chung cư, đối với trợ lý hỏi, ngươi nói ta rốt cuộc nên hay không nên đem hắn tiếp trở về. Là nên hay không nên, mà không phải có thể hay không, ở hắn trong lòng, chỉ cần hắn muốn làm sự, liền nhất định sẽ làm được, trưởng Li ý kiến đối với hắn tới nói dâu ria. Chỉ cần đứa nhỏ này về tới Nguyễn gia, kiến thức Nguyễn gia phú quý cùng tài nguyên. lại như thế nào sẽ nguyện ý lại tiếp tục ngốc tại cái này đơn sơ phòng ở chung. Hắn như vậy ưu tú, nên kiến thức càng rộng lớn tiên địa, không thể làm chính hắn hay hỏi, hạn chế hắn phát triển, Nguyễn phụ tưởng. Nhưng hắn trong lòng trước sau quá không được kia nói quan, thế cho nên hiện tại mất đúng mực, đem vấn đề này hướng trợ lý dò hỏi. Trợ lý lại như thế nào hảo trả lời, một khi thật sự đưa ra cái nhìn, đó chính là đề cập tới rồi Nguyễn gia người thừa kế chi tranh, vô luận là ai kế thừa Nguyễn gia Đối hắn cũng chưa cái gì chỗ tốt. Hắn chớp nhại trả lời, "Này toàn xem tiên sinh hay không muốn hắn về nhà?" Nguyễn phụ tháo xuống mắt kính, sau đó xoa xoa đôi mắt, "Thật là hao tổn tinh thần a." Trưởng lý ở Nguyễn phụ đi rồi về sau, liền lập tức rời đi thành phố này, đi trước một cái khác hoàn cảnh tốt đẹp phong cảnh tú lệ thành thị, sau đó ra tay tại đây tòa thành thị, mua một bộ phòng. Tuy rằng hắn hộ tịch cũng không phải thành phố này, nhưng luôn có mặt khác biện pháp có thể sử dụng. Chuẩn bị tốt phòng ở lúc sau. Hắn liền về tới Bồ Thị, sau đó đem chính mình đồ vật toàn bộ gửi qua đi. Bất quá nửa tháng, Liên hoàn toàn thay đổi một lần tân gia. Hắn trước mất chủ căn nhà này chủ hộ cũng không phải hắn, mà là Nguyễn phụ, cho nên Nguyễn phụ muốn thu hồi đi tùy thời đều có thể. Trương Ly không thích loại này bị quản chế với người cảm giác, phía trước là bởi vì thi đại học, hắn mới không có đại động can qua, hiện tại thi đại học đã kết thúc, cũng là thời điểm rời đi. Hắn tân rời thành thị, thoát ly Nguyễn gia thế lực vòng cách xa và rộng. Nguyễn ra tới rồi nơi này cũng bất quá là một cái quá giang long. Ở thượng trăm vạn đám đông, muốn tìm ra hắn như vậy một người, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chờ đến Nguyễn Phụ Hạ quyết tâm, muốn cùng trường ly công bằng nói nói chuyện thời điểm, hắn liền phát hiện trường ly đã sớm không thấy bóng người, ngay cả trường ly học tịch, cũng bởi vì hắn ý bảo sớm liền điều đi ra ngoài. Mà kia tòa trường học, cũng vừa lúc tọa lạc ở trường ly định cư kia thành thị. Tân hoàn cảnh, tân sinh hoạt, này hết thể đều làm trường ly thực vừa lòng. Đương nhiên, nếu không có như vậy nhiều người tới phiền hắn liền càng tốt. Vừa giúp bao lỉ sì các thần tiên thỉnh thoảng tới tìm hắn thảo luận tu luyện vấn đề, thảo luận trả nợ vấn đề, thảo luận thân giới bắt quái, không, có một khắc ngừng nghỉ. Mà hắn trường học những cái đó các giáo sư cũng đối hắn cái này ngộ tính cực cao học sinh thập phần yêu thích, thường thường liền lấy một ít khác người để mục làm trưởng ly giải quyết, cũng thường thường làm trưởng ly giúp bọn hắn phê chữa một ít tác nghiệp. Mà nhất quá mức một vị lao giáo thụ, càng la là làm nhiều lần làm trưởng ly giúp hắn đại ban Lão giáo thụ là đánh làm trường Ly Ly danh hắn nghiên cứu sinh chủ ý, nhưng trường Ly lại không có cái này lý tưởng. Hắn kê khai chí nguyện là toán học hệ, ở toán học này một khối, cái này trường học có thể dạy hắn người thập phần tư tứ, hắn lại tiến tu đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Chư bỏ toán học hệ giáo thụ ở ngoài, còn có tiếng trung hệ một ít giáo thụ, bọn họ ngẫu nhiên nhìn thấy quá hắn tự, từ đây lúc sau, lão giáo thụ thường thường cầm khảo nghiệm hắn lấy cơ có thể làm hắn viết văn chương, còn nhất định phải hắn dùng bút lông viết. Này đủ loại sự tình chung chắt ở bên nhau, làm Trường Ly quá thượng đã lâu bận rộn sinh hoạt, nhưng loại này bận rộn lại kỳ dị không cho Trường Ly chán ghét. So với cùng Nguyễn gia những người đó giao tiếp, hắn vẫn là càng thích như bây giờ sinh hoạt. Kang La trải qua sự tình nhiều, liền càng thích lấy đơn giản người ở chung, những lời này không phải không có đạo lý. Việc học ở tiếp tục, sinh hoạt ở tiếp tục, làm Trường Ly cảm thấy một loại đã lâu vui sướng. Chờ đến Nguyễn gia lại lần nữa tìm tới môn tới thời điểm, đã là 1 năm lúc sau. Lúc này, Trưởng Ly sớm đã ở cái này thành thị an cư lạc nghiệp, liên hộ tịch vấn đề đều đã xử lý tốt. Nguyễn phụ nhìn thấy Trưởng Ly thời điểm, Trưởng Ly lại ở vách tranh, lúc này đây họa chính là Tùng Phong vạn hắc đồ. Cành khô đẫm bạt cây tùng đứng ở huyền nhai vách đá phía trên, nhậm gió táp mưa sa, lại trước sau không thay đổi tư thái. Nguyễn phụ nhìn đã hoàn toàn hoàn công đồ, trên mặt kinh ngạc xo so thượng một lần càng sâu. Là một cái đại gia chi chủ, hắn nghệ thuật giám định và thưởng thức lực cũng thập phần cao. Tự nhiên có thể nhìn ra này, Phúc Đồ trung sở ẩn chứa kĩ xảo cùng linh tính. Liên tính này Phúc Đồ chủ nhân lúc này không có nửa điểm danh khí, nhưng này Phúc Đồ lấy ra đi bán cũng giống nhau có thể bán ra một cái tốt giá cả tới. Cùng hắn cùng nhau tiến đến Nguyễn trưởng tư liếc liếc mắt một cái kia họa, khẽ miệng nhẹ nhàng một phiết, nhưng vẫn là chưa nói ra không hiểu hành nói tới, hiển nhiên, hắn cũng có nhất định nghệ thuật giám định và thưởng thức lực. Chương 375 Họa Phúc không nơi nương tựa. Trương Ly không chút nào tò mò, Nguyễn gia có thể tìm được hắn. Hàn Tâm Bình khí hòa nói, lại một lần gặp mặt, Nguyễn Tiên Sinh. Nguyễn Tiên Sinh, ngươi chính là như vậy xưng hô ta sao?" Nguyễn phụ nói đến. "Tự nhiên, bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Trương Ly cũng không có bởi vì Nguyễn phụ nghi ngờ nói mà động dung, không gọi hắn Nguyễn Tiên Sinh còn gọi cái gì? "Tô phụ thân." Hắn cũng sững. "Ngươi không cần thiết như vậy vội vã dọn đi, chúng ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú, cũng không sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn." Nguyễn phụ thật sâu nhìn mắt Trương Ly, Trường ly thần sắc nhàn nhạt nói, có lê đi. Này ai có thể biết đâu. Hắn không e ngại bất luận cái gì thương tổn, nhưng lại không thích phiền thoái, nguyện ra chính là cái đại đại phiền thoái. Hắn không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần đem thời gian hao phí ở không tương quan nhân thân thượng, cho nên rời đi chưa chắc không phải một cái thực tốt lựa chọn, này cũng không phải sợ hãi cùng lối bước, mà là phù hợp nhất hắn tâm tính lựa chọn. Nguyễn Phụ vẫn như cũng là như vậy nho nhãm mà lại phong độ nhẹ nhàng, nếu ngươi không nghĩ trở về, vậy quên đi. Thấy ngươi hiện giờ qua đến hảo, ta cũng yên tâm." Nguyễn Trường Tư nghe thấy hắn những lời này, tức khắc bất mãn nói, "Không được, vì cái gì không quay về? Nếu là Nguyễn gia người, vậy phải về đến Nguyễn gia." Nói xong hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Trường Ly, "Ngươi là sợ? Sợ trở lại nhân gia bị ta so thanh tra?" Nói xong, hắn khinh thường suy một tiếng, "Ngươi liền điểm này bản lĩnh, liền cùng ta một so can đảm đều không có." Trường Ly tâm bình khí hòa nói, "Ta vì cái gì muốn cùng ngươi so?" So lúc sau lại có chỗ tốt gì? Ta lại thật sự có thể so thắng. Nay ba cái vấn đề luân phiên nện xuống tới, thẳng tóc nện ở Nguyễn phụ Ngư thượng, Nguyễn trưởng tư không cam lòng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Ly không có làm hắn tiếp tục nói tiếp, hắn nói tiếp, cùng ngươi so sánh với, liền tính thắng cũng không có gì cảm giác thành tựu. Mà so thắng lúc sau đạt được những cái đó tại nguyên ta cũng không cần. Thả, trận này tử thí cuối cùng thắng bại là từ phụ thân ngươi chủ quan nguyện vọng làm quyết định, ngươi cảm thấy ta có thể thắng. Nói đến cùng, ngươi bất quá là ỷ vào người nhà ngươi đối với ngươi sủng ái thôi. Những lời này thành công làm Nguyễn Trường Tư tặc bao, hắn gấp đến độ nhảy dựng lên, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ là người như vậy? Chính ngươi không dám hỏi, nhân gia còn muốn đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, ta thật là nhìn làm ngươi. Ta muốn ngươi xem đối. Trương Ly trong lòng khinh thường nhìn lại. Hắn nhẹ giọng nói, cho nên lúc này đây Nguyễn Tiên Sinh tới tìm ta lại là có chuyện gì? Nếu không có chuyện quan trọng Ta chỉ sợ lại muốn tìm Nguyễn Tiên Sinh đi ra ngoài." Nguyễn phụ trầm trước nói Trường Ly, "Ngươi liền thật sự như vậy bài xích Nguyễn gia?" Trường Ly lắc lắc đầu, "Không có gì bài xích không bài xích, bất quá là một người xa lạ thôi." "Người xa lạ?" Nguyễn phụ không khỏi cời khổ, "Ở cái này hài tử trong lòng, bọn họ một nhà đều là người xa lạ." "Kia hắn coi này huyết thống quan hệ là vật gì?" "Là vật gì? Không đáng giá nhắc tới đồ vật thôi." Hắn bừng lên thần thái, trong phòng khách không khí lập tức đỉnh trệ lên. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hồi Nguyễn gia? Trưởng Ly lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không muốn. Nguyễn phụ hộc ra một hơi, sau đó mang theo Nguyễn trưởng tư rời đi. Rời đi kia một khắc, hắn thật sâu nhìn Trưởng Ly liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, hi vọng ngươi không cần hối hận. Cho dù ngươi hối hận, cũng không có lựa chọn đường sống. Trưởng Ly không lưu tình chút nào đóng cửa lại, hối hận. Chỉ bằng hắn muốn ra, bọn họ cũng sướng. Ngày này Su Hoa hướng hắn phát tới một cái tin tức, cùng ngươi cùng chỗ một vị mặt cái kia tiểu nha đầu tình huống giống như không ổn. Trương Ly tùy ý đã phát cái dấu chấm hỏi, Su Hoa ngay sau đó liền trở về hắn một dòng lớn. Đại khái sự tình chính là, Kiều An An bị người thăm dò rõ ràng trên người nàng bí mật, sau đó bị muốn cấp lấy cơ duyên người cấp đoạn, kết quả gỡ giúp bao lỉ xì là trực tiếp cùng nhân thần hồn tương liên, kia cấp lấy cơ duyên người xuống tay đảo cũng tạm nhẫn, trực tiếp hủy hoại Kiều An An thần hồn. Kết quả g giúp bao lỉ xì cái này cơ duyên lại không phải ai đều có thể đạt đến, cuối cùng kia yêu quái rọ che múc nước công giá chàng, còn bị nhân tộc tu sĩ đuổi giết thượng vạn dặm xa, một thân xinh đẹp lông chim đều bị nhân gia bái xuống dưới làm xiêm y đi. Thu Hoa nói tới đây liền nở nụ cười, đối với kiểu an an kết cục lại chưa nhiều lời. Bất quá Trường Ly hơi một nghĩ lại liền biết, thần hồn rách nát người, kết cục nhất định hảo không đến chạy đi đâu. Quả nhiên, chờ vài năm sau Trường Ly trở lại kia tòa thành thị tham gia đồng học tụ hội thời điểm, liền nghe được có đồng học đem chuyện này coi như bắt quái nói cùng hắn nghe, cái kia lớp bên cạnh Tiểu An An, lúc ấy náo đến cùng cái gì dường như, kết quả không biết vì cái gì, ở tốt nghiệp lúc sau không bao lâu lại đột nhiên điên rồi, cũng là đáng thương, trong nhà nàng ở nàng Cao Tam cuối cùng một đoạn thời gian đột nhiên đã xảy ra biến cố, ở nàng phát bệnh thời điểm, liền cái đưa nàng đi. Bệnh viện người đều không có, cuối cùng bởi vì ngộ thương rồi người qua đường, bị cưỡng chế đưa hướng tinh thần bệnh viện. không biết trải qua trị liệu lúc sau tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp. Trương Ly nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, liền trầm mặc xuống dưới, quả nhiên cơ duyên không phải như vậy hảo lấy. Cho dù là dựa theo kiều An An trước kia quý đạo, cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ tình trạng này. Nói đến cùng vẫn là chưa đắc chí liền càn rỡ, cứ thế đưa tới tiểu nhân, làm chính mình vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên được đến cơ duyên nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, bằng không một cái ngoài ý muốn, liền sẽ chôn vùi ở kia tầng tầng ác ý dưới. Đến lúc đó Thái Hảo cơ duyên cũng là hoàn công. Trưởng Ly đi trước bệnh viện tâm thần, nhìn Tiêu An An liếc mắt một cái. Nữ hải kia An An tĩnh tĩnh ngồi ở dưới tầng cây, thân thái suy nhược, nhưng Trưởng Ly lại có thể nhìn đến, nàng thân hồn trung thượng giữ lại một phần linh tính, mặc kia nhìn như ngốc lăng trong mắt, cũng ngẫu nhiên có một tia thần quang lập lòe. Nhẹ nhẹ linh khí từ nàng tứ chi chăm hỏi dư tẩu, làm tình huống của nàng từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Xem ra cái kia cơ duyên rốt cuộc không có đến không, Trưởng Ly nghĩ đến. Sau đó xoay người sang chỗ khác, không có lại hỏi đến những việc này. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, những lời này quả nhiên không giả. 10 năm lúc sau, Trương Ly qua đời, hắn trước khi chết sở lưu lại kia nói trình tự lại là chấn kinh rồi thế nhân. Nay bộ nhìn như đơn giản trình tự kỳ thật vận dụng mấy trăm loại tinh vi phép tính, mà nhất trung tâm cái kia phép tính, càng là đến nay không người cải bỏ. Đạo trình tự này sử dụng ước chừng làm toán học suy tính tốc độ nhanh 10%. Mà này 10% đủ để cho nhân loại văn minh về phía trước càng tiến thêm một bước. Thế nhân thế mới biết, nguyên lai like trên đời này có một cái gần như với quỷ tài người, ở một góc yên lặng nghiên cứu phát minh đạo trình tự này đủ để thay đổi lịch sử chính tự, thẳng đến hao hết sinh mệnh cuối cùng một kia lực lượng. Bọn họ muốn đem người nhỏ tên vì đạo trình tự này mệnh danh, nhưng lại bị bắt bỏ. Bởi vì, người nhỏ Di nguyện chính là đem hắn cá nhân tư liệu bảo mật. Đây là một đạo làm thế nhân khiếp sợ Di nguyện. cũng là một đạo làm thế nhân nghị trăm lần cũng không ra di nguyện, hắn liền tên đều không muốn lưu lại, lại vì cái gì như thế kiệt lực đi hoàn thành kia nói chính tự. Cái tên quỷ tải, hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Chương 376 Thần quân vô tình. Thần giới, thái vị cảnh. Một tòa cổ xưa cung điện lẳng lặng mà đứng sừng sững ở không gian trung tâm, bạch ngọc vi sắc, đồng mục vì lương cung điện chủ thể phía trên điêu khắc một ít như ẩn như hiện phù văn, phù văn một hô một hấp chi gian, rồi lại cùng chung quanh thiên điệu tương hợp. Hẳn hẳn con lộ ra một cổ khó được bình yên tự tại chi ý. Nay tòa cung điện, thật giống như lâm vào ngủ say giống nhau, cùng nơi này thiên địa cùng hô hấp, cùng sống chết. Mà ở lúc này, một cổ nhẹ nhàng chấn động từ cung điện trung tâm truyền đến, nháy mắt liền đem này tòa dầu có linh tính cung điện đánh thức. Che kín toàn bộ cung điện phù văn nháy mắt lượng khí, đem cả tòa không gian chiếu sáng lên, nhẹ nhẹ tiên linh chi khí, du tảo ở không gian bên trong, ngưng kết thành từng đóa bệnh đậu mùa, từ không gian rơi xuống. Cung điện phía trên ẩm đạm minh nguyệt chợt gian sáng ngời lên, vì bệnh đậu mùa bao phủ một tầng ánh sáng nhạt, không gian trung sinh linh hình như có sở cảm, một đám ngẩng đầu lên, nhìn phía thái vi cảnh trung tâm chỗ, kia tòa đang tản phát ra sinh cơ cung điện. Bọn họ trong lòng vui vẻ, sau đó xô nổi từ cơ chỗ đi ra, hướng tới trung tâm cung điện thi lễ, cung nghênh tôn giả xuất quan. Ở cung điện trung tâm chỗ, một cái cổ xưa trong tính thất, một cái thân có cửu vĩ bạch hồ hơi hơi mở ra đôi mắt, sau đó nhẹ nhàng loạn choạng sau lưng cái đuôi. Cái đôi quái loạn khởi tiên linh chi khí, làm này chỗ không gian dâng lên một trận linh triều. Hồ ly giữa mày gian có một đạo vệt đỏ, này nói vệt đỏ thoạt nhìn không trước mắt, kỳ thật lại bằng không là từ từng đạo thật nhỏ phù chú chi liên cấu thành, phù chú chi liên cấu thành một cái đã phức tạp lại giản lược đồ án, đồ án thượng ứng tiên tâm, ẩn ẩn cùng thiên địa đại đạo tương hợp, nếu là tu vi không đủ tiên nhân, nhìn kỹ nói không chừng sẽ làm thần hồn bị lạc. Mà giờ phút này, này nói vệt đỏ lại ở dần dần biến mất, Trường Ly đôi mắt nửa híp Trì ý giữa mày vệt đỏ tan đi. Hắn rời đi thế giới này phía trước, cũng đã đem hơn phân nửa lực lượng phong ấn tại thân thể này, bởi vì thần hồn vô pháp ở nhân thân trong vòng trường tồn. Cho đến hôm nay, hắn thần hồn càng thêm cường đại, ở cùng lúc trước bị phong ấn tại thân thể này mà khác một bộ phận thần hồn tương hợp, nháy mắt khiến cho thực lực của hắn bạo trướng. Tràng qua thế giới này hắn hẳn là sẽ không lại đến, mà lúc này đây rời đi, nhất định muốn đem sở hữu thần hồn đều mang đi, như thế cường đại thần hồn đang đi tới một ít cấp thấp thế giới là lúc. Tất nhiên sẽ bị những cái đó thế giới bài xích, khi đó hắn nói không chừng muốn phong ấn sở hữu thần hồn, mà ký ức nói không chừng cũng sẽ theo thần hồn phong ấn mà tan huyết, bất quá hắn cũng không sợ là được. Để ngưng bổ thượng hồ ly hiếp híp híp mắt, sau đó liền hóa thành một cái bạch điểu thiếu niên. Cùng lúc đó, một cổ ý niệm xuất hiện ở thái vi cảnh bên trong, đều từng người đi tu luyện đi thôi. Thái vi cảnh sinh linh lúc này mới về tới động phủ, tiếp tục tu luyện, bọn họ trong lòng cảm thán, vị này tôn giả bế quan nhiều năm như vậy, Bọn họ còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn tọa hóa, không nghĩ tới cư nhiên lại lần nữa tỉnh lại. Quả nhiên, bậc này thực lực cường đại thần tôn lại sao có thể dễ dàng như vậy nga xuống. Thái vi cảnh trung tân sinh những cái đó sinh linh, còn lại là vẻ mặt to mò nhìn chằm chằm chính mình các trường lối, làm cho bọn họ kể ra vị kia tôn giả sự tình. Tuy rằng bọn họ dĩ vãng cũng biết được thái vi cảnh có một cái chủ nhân, nhưng mấy chục vạn năm không xuất hiện chủ nhân cũng không có lại có gì khác biệt, thẳng đến hôm nay nhìn đến vị kia tôn giả tỉnh lại bộ dáng, Bọn họ mới biết được này, Thái Vi cảnh trung thiên sợ là muốn thay đổi. Trường Ly một đạo thần thức đảo qua cả tòa cung điện liền đều bị đánh thức, rất nhiều đệ đó không dùng khu vực cũng tự động vận chuyển ra tới, bao gồm trước kia Trường Ly luyện đan đan dược đan phòng. Trường Ly đi vào đan thất bên trong, gỡ xuống lưu tại nơi đó một đạo mùi lửa, mùi lửa bên trong để lại hắn một sợi ý niệm, đã có thể làm hắn có điều cảnh giới, cũng có thể đủ duy trì không gian vận chuyển. Đem mùi lửa thu vào thần hồn bên trong. Trường Ly liền đối thái vi cảnh này mấy chục vạn năm phát triển có số. Hắn lại đem tia mồi lửa thả ra, mồi lửa liền biến thành hai cái mẫu lam quần áo đạo đồng, đạo đồng đối hắn chắp tay chắp tay thi lễ, bái kiến tôn giả. Trường Ly gật gật đầu, đem này động phủ thu thập sạch sẽ. Hai cái đạo đồng liền linh mệnh mà đi, đem này nói trong cung thừa tố 10 vạn năm không có vận chuyển mà nảy sinh ra tới âm tà dọn dẹp sạch sẽ. Mà Trường Ly bản nhân còn lại là đi ra nói cùng, tự mình đi thu thập trừ động phủ bên ngoài địa phương. Mấy chục vạn năm không có lộ diện, hắn sáng lập ra này chô bí cảnh cũng xuất hiện một ít vô pháp vô thiên sinh linh, ngày đó sinh linh ỉ vào không có chủ nhân, khắp nơi tác vai tác phúc, hỏng rồi Trường Ly lúc ấy quy hoạch tốt hảo chút linh địa, lúc này hắn xuất quan, liền vừa lúc đi dữa sạch. Cái thứ nhất là bị thu thập, là một con có long tộc huyết mạch xà yêu, xà yêu chiếm cứ trưởng Ly lúc ấy dùng để trồng trọt Bích Tâm Liên Bích Lạc Hồ, ngay cả Trường Ly lúc ấy lưu lại chăm sóc này, chỗ ao hồ thủy tộc cũng bị hắn đuổi đi ra ngoài. Trưởng Ly suất quan là lúc, hơn nữa Sà Yêu thượng ở trong hồ nghỉ ngơi, cảm giác được Trưởng Ly suất quan tin tức, Sà Yêu cũng không có ra hồ đón chào, tuy hắn biết được, có thể sáng lập một chỗ bí cảnh khẳng định là đại năng, nhưng hắn tự thân cũng không phải không hề lai like lịch yêu. Hắn sở dĩ có thể tiến này bí cảnh, cũng là có bí cảnh trung yêu tộc đón chào, mà kia yêu tộc đúng là Trưởng Ly trước kia thu phục dùng để giữ nhà tiểu long, chẳng qua Trưởng Ly thần thức đảo qua nẻo phiến không gian thời điểm, cũng không có phát hiện kia chỉ tiểu long bóng dáng. Bích Lạc Hồ Bích Tâm Liên, liên ánh giữa hồ sóng thủy dạng, đây là bích lạc hồ ngày xưa cảnh tượng, mà hiện giờ, trong sáng nếu bích ngọc cao hồ một mảnh vườn đủ, hoa khai như ngọc, nhụy hoa thấu hồng bích tâm liên cũng chỉ thừa tàn chi lá hứa. Trường Ly đã đến là lúc, kia chọc nếu mực nước mặt hồ liền bóng dáng của hắn đều ảnh ngược không ra, nhưng trong hồ kia một con sả yêu thân hình lại trói lọi mà triển lãm ra. Trường Ly lập tức ra tay, đem kia chỉ sả yêu nhiếp ra tới. Linh khí hóa thành bàn tay to đem sả yêu chảo vào tay giữa không trung. Sao yêu kia thật lớn thân hình bị linh khí bàn tay to một sấn, liền giống như một con tiểu cá trạch giống nhau. Hắn hoảng sợ nói: "Tôn giả, tôn giả, ta là từ Long hư dẫn tiến mà đến." Trương Ly cười lạnh nói một câu: "Ta vì hắn mệnh danh là Long hư, hắn nhưng thật ra nửa điểm không giả tâm, cư nhiên còn dám hỏng rồi ta bí cảnh." Nói xong, hắn liền phế đi nảy con rắn nhỏ vạn năm đại hạnh, làm hắn biến thành một con liền hóa hình đều làm không được con rắn nhỏ, sau đó đem nó ném ra bí cảnh chung. Hắn trở tay một huy To rộng tay áo bãi liền đưa tới một trận cất lốc, nháy mắt liền đem Bích Lạc Hồ trung dơ bẩn tiêu di, Bích Lạc Hồ liền lại về tới ban đầu trong sáng như bích ngọc bộ dáng. Trương Lý cái thứ hai thu thập chính là một con trí điểu, nay chỉ điểu chiếm núi làm vua, cả ngày triệu tập đông đảo yêu linh, ở bọn họ trước mặt triển lãm chính mình khí lượng lệ linh vũ, làm cho bọn họ hết sức sức tưởng tượng khen, hơi có không như ý, liền rút đi những cái đó yêu linh lân giáp long chim, vì hắn làm trang trí, mà hắn chiếm cứ ngọn núi này. Đúng là ngày xưa Trường Ly gieo trồng dược thảo địa phương. Hôm nay Trường Ly xuất quan, nay chỉ chỉ điều nhưng thật ra vội vàng núp vào, ở trường Ly đã đến thời điểm, hắn liền tránh ở một chỗ rậm rạp bụi gai bên trong, đem vùi đầu đi vào, chỉ còn một cái giải rộng nông lộ ở bên ngoài. Chương 377 Thần quân vô tình. Trường Ly nhìn ngải mạn sơn bụi gai, liền giận sôi máu. Ngày xưa quy hoạch có tự dược điền biến thành một mảnh hoang vu nơi, vì hắn xử lý dược điền dược đồng đều bị này chỉ chỉ điều lộ sạch ra lông ném đi ra ngoài. Hắn gời lạnh một tiếng, sau đó hung hăng giậm một chân, liền khiến giải mặt nứt ra rồi một chỗ đại phủng, sóng sờ sờ đem kia chỉ điều chôn đi xuống, chí điều hoảng sợ trường minh một tiếng, sau đó liền không tự chủ được rơi xuống, ở rơi xuống đi là lúc, hắn còn không dừng vùng vây hắn cặp kia ngắn nhỏ cánh, nhưng hắn cánh lại không phải phượng hoàng hai cánh, vô pháp làm hắn cất cánh, cuối cùng chỉ có thể bị trường ly sóng sờ sờ chôn đi xuống. Trường Ly lại tùy tay điểm hóa mấy cái mộc linh, muốn bọn họ vì hắn tiếp tục hợp quy tắc dự điển. Ngày xưa hắn ở gieo những cái đó linh dược, phần lớn bị nải chỉ điều cấp đặc hư, nhưng còn có một ít là bảo lưu lại xuống dưới, chẳng qua những cái đó linh dược cũng phần lớn chỉ còn lại có căn cơ chôn sâu ở trong đất. Tiếp theo chỗ, là hàng năm phiêu có mây mù sơn cốc, này chỗ sơn cốc là trưởng ly thu thập vân miểu chi khí nơi, nhưng ban đầu trong sơn cốc mờ ảo mà tưởng hòa mây mù thế, nhưng hóa thành sền sệt giọt nước, giọt nước hiện ra u ám chi sắc, này nội mơ hồ có thể thấy được điểm điểm cho bụi, này chỗ sơn cốc Lại là bị một đám phệ linh kiến sở chiếm. Lúc này đây, trường ly làm này đàn phệ linh kiến cùng chúng nó xào huyệt cùng nhau hóa thành hôi. Lại là tiếp theo chỗ, tiếp theo chỗ, trường ly tổng cộng đi rồi mười mấy địa phương, mới chân chính đem thái vi cảnh rửa sạch sạch sẽ. Ở về tới nói cung lúc sau, hắn liền tới tới rồi nói cung trung tâm đầu mối then chốt chi sơ, sau đó đưa vào một đạo tinh thuần tiên linh chi khí, dây lắc gian, tiên linh chi khí theo nói cung hướng thái vi cảnh khắp nơi mà đi. bị các loại yêu tà chiếm lĩnh mấy chục vạn năm thái vi cảnh nháy mắt một thành, liền giống như một cái bổ thượng nhan sắc cổ xưa cổ họa giống nhau, tỏa sáng tân sinh cơ. Không gian trung sinh linh rõ ràng cảm giác được tiên linh chi khí gia tăng, ngay cả không gian trung đạo vận cũng càng vì rõ ràng, bọn họ không cấm cảm thán, quả nhiên vẫn là tôn giả xuất quân hảo, ít nhất như vậy thái vi cảnh trung trật tự sẽ tốt hơn rất nhiều. Ma Trường Ly trong lòng lại có rất nhiều không ngo, ở hắn bê quan là lúc, liền biết thái vi cảnh có lẽ sẽ xung nhục. lại không nghĩ rằng xuống dốc như thế hoàn toàn, ngay cả những cái đó tiểu yêu tiểu quái cũng dám chiếm núi làm vua. Nếu không phải trung tâm nói cung bố có trưởng Ly Lưu lại trận pháp, chỉ sợ những cái đó to gan lớn mật độ vật liền nói cung đều dám chiếm. Nay cũng may mắn là bởi vì trưởng Ly ngủ say, thái vi cảnh tự động ở vào ẩn nấp trạng thái, tiên linh chi khí không hiện, lúc này mới không có sinh ra một cái cái thế đại yêu tới, bằng không chỉ sợ toàn bộ thái vi cảnh đều sẽ bị ném đi. Trưởng Ly trở về ngắn ngủn nửa ngày trong vòng Thái Vi cảnh đã bị hắn thu thập rực rỡ hẳn lên, mà Trung Ương nói cung cũng bởi vì hai cái đạo đồng thu thập, khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Trường Ly lại tiếp tục ở nói trong cung đóng 3 tháng quan, mới chân chính đi ra Thái Vi cảnh. Ở đặt chân thiên giới bước đầu tiên khởi, trong hư không liền truyền đến từng trận đạo pháp minh âm, đông đảo hư ảo bảy màu bệnh đậu mùa từ không trung mù mịt mà rơi, hóa thành tinh thuần linh khí, cho ăn thần giới các nơi, điểm điểm trung vang, truyền khắp các vực. Đó là thiên cung Trung nói chung ở chúc mừng thiên giới lại ra một thần tôn. Thiên đế Thiên hậu toàn kinh, tứ phương tiên thần toàn dị, đông đảo thần thức kế đó đến trường Ly thân ở chỗ, sau đó hướng hắn chúc mừng. Biết được thân chức người thân phận, Thiên đế Thiên hậu liền xuất linh thần giới sinh linh hướng hắn chúc mừng, "Chúc mừng Thái vi tôn giả." Trường Ly y y lễ lấy biểu cảm tạ. "Đi tới thiên cung lúc sau, chúng thần càng là đem hắn bao quanh vây quanh, một tự nhiều năm không thấy Ly tỉnh, tuy rằng từ xu hoa kia chỗ được đến tin tức, biết được Thái vi tôn giả sớm muộn gì sẽ từ bế quan trung đi ra, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy." Hơn nữa hắn thật đúng là chính đột phá một tầng cảnh giới, chính thức trở thành thần giới trung đứng đầu kia một loại sinh linh. Nay cũng không phải do bọn họ không cảm thán, thần tôn a, ngàn ngàn vạn vạn năm qua, thần giới trung cũng bất quá xuất hiện 10 tới vị mà thôi, mà này 10 tới vị trung còn có năm sáu vị chính ngủ say ở vô tận trong hư không, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại, tân xuất hiện một vị thần tôn, không thể nghi ngờ đại biểu cho thiên địa trật tự lại một lần luân chuyển, tu hành chi đạo ở khởi. Đông Đảo nói Linh đã lâu tiên thần nhóm không khỏi cảm thán, bất quá một cái mấy chục vạn tuế tiểu ra hỏa, cư nhiên cũng tới này một bước, mà bọn họ mấy năm nay hạn đã lâu lão ra hỏa cư nhiên thượng không kịp hắn một nửa, cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham. Đúng vậy, bất quá mấy chục vạn tuế tiểu ra hỏa, đối với này đó một bế quan chính là mười mấy vạn năm tiên thần mà nói, mấy chục vạn năm tuy rằng chưa nói tới trong nháy mắt, lại cũng coi như không thượng đã lâu. Bọn họ sôi nổi lắc đầu, hướng chính mình động phủ đổi cự. Từ hôm nay trở đi liền bắt đầu bế quan, vừa lúc nương lúc này, đây nhân thần tôn hiện mà hiện lên tiên điệu đạo vận càng tiến thêm một bước. Cũng đúng là bởi vậy, thiên giới nguyên bản mỹ tán không khí biến mất, càng nhiều tiên thần trở về đến tu luyện bên trong, làm những cái đó bắt quái tiểu tiên nhóm đột nhiên thấy nhảm nhãn. Thiên đế nguyên bản là muốn vì trưởng ly tổ chức một lần đại yến, cũng ở đại yến phía trên trao tặng trưởng ly chức quan, nhưng này hai dạng trưởng ly đều cự tuyệt, hắn muốn là chỉ nguyện làm một cái nhàn tà người, không muốn đi gánh như vậy đại trách nhiệm. Này hai dạng với hắn tới nói đều là phiền toái, không bằng cự tuyệt hảo. Thiên đế thấy Trường Ly tâm ý đã quyết, cũng không có lại kiên trì, bực này cảnh giới tiên thần, chủ ý cũng không phải như vậy hảo sửa, hắn cũng không muốn vì điểm này việc nhỏ đi ác hắn. Lại một lần đặt chân thiên giới Trường Ly, chính là làm các vị tiên thần trốn chi không kịp, bọn họ đều đã đã quên, đã từng ở vị kia nơi đó thiếu hạ nợ, hiện giờ chủ nợ đã trở lại, mà bọn họ lại sớm đã vô lực hoàn lại nợ nần, cái này tiêu bọn họ như thế nào cho phải? Cái thứ nhất bị Trưởng Ly tìm tới môn chính là Vân Đồng, Vân Đồng bộ bấm thân hình từ một đống mây trôi tức thành, hắn xoa đôi mắt, vạn phần mỏi mệt lấy ra mấy năm gần đây tới chế tạo gấp gáp Vân La Sa, một bên đánh áp, một bên may mắn nói, "10 vạn thất Vân La Sa, vừa lúc cùng ta thiếu tôn giả chi số, mong rằng tôn giả chớ có truy cứu ta những năm gần đây kéo dài chi trách." Trưởng Ly đem Vân La Sa nhận lấy, sau đó biểu tình thản nhiên nói, "Kéo dài chi trách cái này ta nhưng không như vậy dễ dàng quên." Vân Đồng dụi mắt tay tức khắc cứng lại, hắn trẻ môi nói, kia tôn giả muốn như thế nào? Trương Ly không có chút út út mở mở, nhân ta bê quan nhiều năm, ta kia thái vi kính bên trong vân mạch cũng phần lớn tiêu tán, nếu ngươi vì ta trọng chỉnh vân mạch, ta liền đem việc này xóa bỏ toàn bộ. Vân Đồng nghe vậy lại vui sướng lên, thật sự, trọng chỉnh vân mạch vốn chính là hắn bản năng, này kẻ hèn việc nhỏ, không làm khó được hắn. Trương Ly gật gật đầu, thật sự Sau đó Vân Đồng liền vẻ mặt vui sướng cầm Trường Ly phụ chuyện hướng Thái Vi cảnh đi đến. Cái thứ 2 bị Trường Ly tìm tới môn chính là Phượng Ngô, Phượng Ngô là một con vừa mới thành niên tiểu phượng hoàng, tuổi tác cùng Vân Đồng không sai biệt mấy. Hắn năm xưa nhất thời mê rượu, uống lên một trình đản tú hoan nhan, cũng có nể thiếu Trường Ly một bút món nợ khổng lồ, mà lúc này đây Trường Ly đòi nợ trong đám người nhất nôn nóng chính là nàng. Chương 378 Thần quân vô tình. Phượng Ngô tránh ở một cây che trời cây ngô đồng hạ. gấp đến độ sắp khóc ra tới. Nàng nhìn chính mình kia rực rỡ lung linh lông đuôi, ủy khuất ba ba nói, còn kém tam can, chẳng lẽ thật sự muốn rút ta lông đuôi sao? Trêu tài nàng cây ngô đồng son sao lay động vài cái, sau đó một cái hồn hậu thanh âm từ thụ chúng phát ra, bằng không còn muốn như thế nào, ai làm ngươi mấy năm nay không còn sớm làm chuẩn bị, chờ đến chủ nợ tìm tới môn, mới hiểu được muốn trả nợ, này lại quái được hay. Phượng Lôi hóa thành một cái 6 7 tuổi tiểu nữ đồng một ngông ngồi ở cây ngô đồng làm thượng, còn không phải ngươi Năm đó cùng ta nói Thái Vi Tôn giả nơi đó có rượu ngon uống, vì thế ta liền đi, vừa uống liền uống sạch túi hoan nhàn, thiếu hạ món nợ khổng lồ, chờ ta trở lại về sau ngươi muốn nói cho ta, thiếu nợ việc không đổi, nhưng chậm rãi hoàn lại, ta mới có thể yên tâm lại chơi đùa, lúc sau ngươi càng là nói cho ta, Thái Vi Tôn giả bế quan trong khoảng thời gian ngắn không được ra, ta mới hoàn toàn đem chuyện này quên tới rồi sâu đầu, hiện tại Tôn giả tới tìm ta muốn nợ, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Tây Mô Đồng nghe được phượng ngôn này, một đại đoạn trốn tránh trách nhiệm nói, bất mãn loạn choạng thân cây, hoàng nữ Đồng thân thể lắc lư, lại trước sau không có từ trên thân cây nga xuống. Ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, không ngừng xảo muốn nghe chuyện xưa, ta mới lấy nghe tới lời nói của ngươi, ai biết ngươi còn thật sự, thật sự còn chưa tính, ngươi thật đúng là tìm thái vi tôn giả muốn uống rượu. Uống còn chưa tính, còn vừa uống liền một đại hồ, còn chuyên chọn quý nhất uống, kết quả thiếu hạ món nợ khổng lồ. Ta hảo tâm anủi ngươi. lại bị ngươi trở thành trốn tránh lấy cớ, hiện giờ chuyện tới trước mắt, ngươi còn đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, rốt cuộc là ai không lương tâm? Phượng Ngô miệng một bẹp, kia cũng không thể toàn trách ta a, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cây mô đồng nhánh cây du lên, hai căn thật lớn chạc cây hướng bên cạnh tách ra, thật giống như người buông tay giống nhau, còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là rút mau a. Nói xong hắn còn vui sướng khi người gặp hỏa cười vài tiếng. Phượng Ngô đôi mắt lập tức lớn hơn nữa. Nàng nhảy dựng lên, hung hăng đạp lên cây ngô đồng làm thượng, "Lại không, có đối thân cây tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngươi còn cười." "Ngươi còn cười." "Ta không được ngươi cười." Cây ngô đồng lập tức định rất tiếng cười, hắn bất đắc dĩ nói, "Hảo đi, vậy ngươi muốn thế nào?" Phượng Ngô phía sau lại đột nhiên xuất hiện một mảnh linh vũ, kia hoa mỹ nhan sắc, làm trong thiên địa nhất tươi đẹp đám mây đều ảm đạm thất sắc. Bạch béo tay nhỏ ôm lấy kia mấy cây mỹ lệ nhất linh vũ, hốc mắt đỏ bừng, nàng rẽ rủa nhắm hai mắt lại, Một chương bánh bao mặt liền thành quốc hoa, sau đó run rẩy tay hung hăng nổ xuống nhất bên cạnh một cây lông đuôi. Chốc lát đau đớn tập kích nàng trái tim, làm nàng rộng mở mở mắt, một đại tích nước mắt từ nàng hốc mắt chảy xuống, ở giữa không trung hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt hầu như không còn. Nổ xuống một cây lông đuôi, Tiểu Phượng Hoàng liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại, lại lần nữa vươn tay, lúc này đây rút đồng dạng là một cây ven linh vũ. Tiểu Phượng Hoàng hốc mắt trung không ngừng có nước mắt nhỏ giọt, hóa thành sù sù ngọn lửa, tiêu tán ở giữa không trung. Nếu là làm tầm thường người được đến, nhất định muốn vui sướng không thôi, chính là giờ phút này này, đó ngọn lửa hóa thành nhất tinh thuần linh khí, chạy trở về đến thiên địa bên trong. Tiểu Phượng Hoàng dưới thân cây ngô đồng đều đau lòng không được lay động, ai ai ai, không sai biệt lắm là được, nói không chừng Thái Vi tôn giả sẽ không như vậy sau đó đâu. Tiểu Phượng Hoàng nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, không, sẽ không, Thái Vi tôn giả là thực giảng quy củ một cái thần, lời hắn nói tuyệt không sẽ thay đổi, ta thiếu hắn nhiều ít liền nhất định phải còn hắn nhiều ít. bằng không, hắn nói không chừng sẽ tự mình động thủ chấm dứt này bốc chứng. Tiểu Phượng Hoàng giữa mày đột nhiên nhiều một ít quát cường, huống hồ ta tuy rằng còn không có thành niên, nhưng dù sao cũng là phượng tộc người, không thể cấp vượng tộc mất mặt, thiếu nợ không còn, loại sự tình này nói ra đi quá mất mặt. Quả nhiên vẫn là chết sĩ diện, cây mô đồng đối cùng chúng nó tương sinh làm bạn phượng hoàng lại hiểu biết bất quá, cao ngạo đến cực điểm, không chịu lây dính một chút dơ bẩn. Liền ngay một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng đệ tam căn lông đuôi cũng rút xuống dưới. Sau đó nàng thật giống như tê liệt giống nhau, ngã vào cây ngô đồng thượng, kia tròn vo tiểu cái bụng, phình phình, thật giống như phập phồng không trừng biển mây. Cây ngô đồng rõ hỏi, ngươi hảo chút không có. Tiểu phượng hoàng hữu khí vô lực nói, còn không chết được. Cây ngô đồng lại vui sướng khi người gặp hoà nói, ngươi một cái chưa thành niên tiểu phượng hoàng, như thế nào có thể đối ta cái này tiền bối nói như vậy, còn không nhanh lên sửa đổi tới. Tuy rằng tiểu phượng hoàng cùng này cây cây ngô đồng tương sinh làm bạn. Nhưng cây Ngô Đồng thành thục kỳ đã đến tương đối sớm, cho nên ở Tiểu Phượng Hoàng chưa thành niên thời điểm, cây Ngô Đồng đã sớm đã đi vào thành niên kỳ, hắn cũng vẫn luôn lấy điểm này tới cười nhạo Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng lúc này, đây không có giống trước kia giống nhau nhảy dựng lên phun hỏa, nàng vẫn như cũ hữu khí vô lực nằm, tuy nói vượng tộc thành thục kỳ vãn, nhưng tới chệ mây chục vạn năm còn chưa thành thục cũng là ít có, Tiểu Phượng Hoàng là bởi vì huyết mạch quá mức tinh thuần tiến giai khó, thả tâm tính chưa kinh rèn luyện vẫn luôn chưa được đến tăng lên. mới vẫn luôn vẫn duy trì đứa bé bộ dáng, kỳ thật nàng tuổi đã vượt qua thần giới đại đa số thần tiên. Cảm giác được kia có vài phần quen thuộc hơi thở càng ngày càng tới gần, Tiểu Phượng Hoàng chạy nhanh ngồi dậy, căng thẳng mặt, kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, thật giống như tranh Tết thượng hoa hoa giống nhau, đáng yêu đến cực điểm. Trương Ly kỳ thật đã tới trong chốc lát, trực quan toàn bộ Tiểu Phượng Hoàng rút lông chim quá trình, sau đó chờ Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn hoán lại đây lúc sau, mới hiển lộ hơi thở. Lúc này hắn nhìn Tiểu Phượng Hoàng nghiêm trang đem nàng mấy năm nay thu thập tới lông chim, cùng vừa mới nổ xuống linh vũ đưa đến hắn trên tay, trong mắt còn hiện lên vạn phần không tha. Phượng Hoàng đối hắn lông chim lại là quý trọng bất quá, Trương Ly đem này đó nhận lấy, sau đó lại đối nàng nói, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi hay không quên mất cái gì?" "Quên mất cái gì?" Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu khó hiểu xem Hạ Trương Ly. Trương Ly thần thái thản nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi quên mất, ngươi năm đó nói qua, nếu là ngươi không có kịp thời hoàn lại tiền lợ." khiến cho ta tận tình truy cứu kéo dài chi trách. Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nàng lúc ấy xác thật nói qua những lời này, khi đó nàng vừa mới từ say rượu trung tỉnh lại, còn mang theo một ít hơi say, nghe được Trường Ly nói có quan hệ với tiền nợ lời nói, liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng, rồi ở xong việc, nàng mới biết được chính mình đến tọt cùng thiếu hạ bao lớn nợ, lúc này mới hối hận không kịp. Phượng Hoàng không phải nuốt lời chủng tộc, cho nên Tiểu Phượng Hoàng lúc này cho dù sợ hãi đến không được, cũng vẫn như cũ nghiêm túc gật gật đầu. Tôn giả nói chính là, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ hoàn thành, không biết tôn giả muốn kiểu gì bồi thường. Nói xong, nàng nhớ tới chính mình thiếu tam căn lông đôi lông đôi, trong lòng liền đau muốn lấy máu, nàng hoàn mỹ vô khuyết linh vụ à, chẳng lẽ lại muốn bị hao tổn. Trường ly đem tiểu phượng hoàng giao cho đồ vật của hắn tặng trở về, ta cũng không sẽ dệt pháp, lấy này đó cũng vô dụng, cho nên ta tưởng thỉnh tiểu phượng hoàng ngươi giúp ta dệt một kiện phượng vũ thiên y đi hề, tiểu phượng hoàng, ngươi xem tốt không. Các nàng vũ tộc giống được phần lớn đều am hiểu xây tổ dẹp y dì hề, tuy rằng tiểu phượng hoàng là cái giống cái, nhưng những việc này còn không làm khó được nàng, cho nên nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, cũng lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Trường 379 thần quân vô tình Ở trường ly rời khỏi sau, tiểu phượng hoàng ôm kêu một đống từ trên người nàng rút ra lông chim, khí muốn khóc. Đây đều là ngạnh xinh xinh từ trên người nàng nhổ xuống tới nhà, là nàng bảo dưỡng thật nhiều năm lông chim A, hiện tại liền phải cống hiến cấp những người khác dẹp y dì hề. Vẫn là nàng chính mình thân thủ dệt. Đều do nàng chính mình, năm đó vì cái gì muốn mê rượu. Nếu không mê rượu, liền không có những việc này. Nhìn hối hận không ngừng Tiểu Phượng Hoàng, cây mô đồng tỏ mò hỏi, xem vị này Thái vi tôn giả hành sự, cũng đều không phải là hùng hổ dọa người thần, ngươi vì sao như vậy kính sợ hắn? Tiểu Phượng Hoàng khinh thường suy một tiếng, ngươi chỉ xem hắn mặt ngoài trời quang trắng sáng, lại đã quên hắn bản thể là hồ ly, vẫn là cựu vị hồ ly, từ xưa hồ ly nhiều giàu hoạt. người cảm thấy hắn thật sự dễ nói chuyện. Tây Ngô Đồng đốn giác có lý, hắn vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới. Cũng là vì năm đó Tây Ngô Đồng còn tuổi nhỏ, linh trí hỗn độn, vẫn chưa dám mặt gặp qua vị này tuôn giả, cũng vẫn chưa gặp qua hắn ngày xưa hành sự, mới sinh ra ảo giác tới. Trường Ly tâm tình rất tốt từ nhỏ Phượng Hoàng Trố rời đi, sau đó lại chạy tới tiếp theo cái thu nợ địa điểm, liền như vậy hao phí ba ngày công phu, hắn cư nhiên đem sở hữu nợ đều thu đi lên. Mặc kệ là rượu nợ vẫn là đan nợ, hay là là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, đều đã hoàn toàn. Ngay cả Xu Hoa Chô cũng không ngoại lệ. Xu Hoa Trung Quy là khai hồ tộc nhà kho, sau đó lấy ra ba viên linh tinh dao dư vị này bế quan mấy chục vạn năm tăng ca, ở dao da gia linh tinh thời điểm, nàng chín cái đôi đều rồi dám đánh lên chấm ứng dứt. Từ một ngày này khởi, những cái đó chưa bao giờ cùng trường ly đánh quá dao tế lớn nhỏ tiên thần đều đối trường ly tránh còn không kịp, cũng là từ hôm nay trở đi. Nhưng cái đó trả hết tiền nợ tiên thần lại bắt đầu cùng Trường Ly chật chẽ lui tới. Nhân đòi lại nợ lần chạm cuối cùng là Hồ vực, cho nên Trường Ly ở Su Hoa kia đái trong chốc lát. Su Hoa nhìn Trường Ly tư thái tùy ý thưởng thức linh tinh, cặp kia vũ mị hồ ly trong mắt chảy xuôi ra tới bi thống, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên hà rốt mãn. Tam ca, linh tinh không phải như vậy sử dụng, ngươi nếu không biết nên như thế nào bảo tồn, liền không bằng làm tiểu muội giúp ngươi đại lao, tiểu muội nhất định thế ngươi hảo hảo bảo quản. Tuyệt không làm nó hư hao mãi mai. Trương Lý nhẹ nhàng a một tiếng, "Không được, ta một nhà đàn tản chi thần, lại có thể nào làm phiền Hồ đế? Hồ đế công việc bận rộn, vẫn là làm chính mình sự đi thôi, không cần vì ta lãng phí thời gian." Xu Hoa trong mắt bi thông nháy mắt chuyển vì lửa giận, thật đương nàng muốn đương chỗ tốt này không có, phiền nhân sự một đống lớn Hồ đế sao? Tự nàng thượng vị sau, hồ vực lớn nhỏ sự vụ đều là một ít nội vụ quan giúp nàng xử lý, nàng chỉ lo quyết đoán cực kỳ liền có thể, mà trước mắt Còn có sao ba viên linh tinh càng quan trọng đại sự sao? Nhưng nàng biết được, bọn họ hồ ly trừ bỏ giảo hoạt bên ngoài, còn có một cái khác đặc tính, đó chính là tính toán chi ly, này linh tinh rơi xuống trường ly trong tay, liền tuyệt đối sẽ không lại giao ra đây. Nghĩ thông suốt điểm này, Xu Hoa nháy mắt tiết một hơi, nàng lại khôi phục lượi biếng bộ dáng, ngã vào trâu ngồi phía trên. Trường ly rảnh rỗi không có việc gì, đảo cũng nguyện ý bồi nàng liêu vài câu, hắn nói, nghe nói ngươi mấy năm nay phần lớn đại ở Thanh Khâu hồ vực bên trong. rất ít ra ngoài, liền giao hảo tiên thần đều không có mấy cái, có thể nói hồ vực trung ít có thủ thân như Ngọc Chi Hồ, hay không nhân ngươi còn đối hắn nhớ mãi không quên. Su Hoa thưởng thức nó kia chín cái đuôi, thần thái vũ mị mà làm càn, "Tang ca, ngươi đang nói cái gì?" "Đều là chuyện quá khứ." Hà Tất nhắc lại. Trương Ly nhẹ nhàng mà than một tiếng, thần thái gian nhưng thật ra ít có xuất hiện hồi ức chi sắc, vừa thấy đến này ba viên linh tinh, ta liền nhớ tới ngươi thiếu nợ chi tử. Nhớ trước đây ngươi chính là ôm ta túy hoan nhàn uống vui sướng đầm địa, lại khóc chật vật bất ham, ngươi trận này tình yêu từ đầu đến cuối đều vì ta biết, ngươi chật vật cùng vui mừng toàn vì ta chứng kiến, hiện giờ ngươi một bộ tâm như nước lặng bộ dáng, kêu ta như thế nào không hiếu kỳ. Đây là ngạnh sinh sinh hướng người vết sẹo phía trên dâm a. Thu Hoa ngồi dậy, cả giận, Tam ca, ngươi cần thiết như thế bóc ta vết sẹo. Trương Ly thần thái vẫn như cũ thản nhiên, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Hắn nhìn thần thái vẫn như cũ bất biến của Hoa, nói, đều không phải là ngươi e phủ với mặt ngoài làm lơ, chính là thật sự làm lơ, ngươi trong lòng vẫn như cũ đối chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên mới dùng như vậy bộ dáng tới che giấu chính mình chân chính tâm tình, nhưng này thật sự hảo sao? Xu hoa, này bất quá là một loại trốn tránh thôi. Xu hoa ngốc lăng một lát, sau đó bế lên nàng đuôi to, đem vùi đầu đi vào, nàng thanh âm vẫn như cũ vững vàng như cũ, Tam ca, chuyện này đã qua đi, khiến cho nó như vậy đi. "Cậu vừa ta mà nói, chỉ là một hồi kiếp nạn thôi, kiếp nạn qua đi liền cái gì đều không có, hà tất nhắc lại đâu." Trường Ly lắc lắc đầu, "Kiếp tận quáng đời còn lại, kiếp nạn qua đi thủy quáng đời còn lại cơ, ngươi độ chính là tình kiếp, kia một mạn sinh, cơ đó là thiên địa đại đạo tặng cùng ngươi một loại khác thể nghiệm, cũng là ngươi càng tiến thêm một bước thiết yếu, nhưng ngươi kia mạn sinh cơ, thật sự hiểu được sao?" Hắn thanh cùng thanh âm phiêu đãng tại đây trong điện, phảng phất đại đạo truyền âm, "Su Hoa, ngươi nên đi ra tới." Lúc này đây, Xu Hoa thật lâu không có lên tiếng, nàng vẫn như cũ đem vùi đầu ở cái đôi bên trong, nhưng thân thể lại có chút hơi hơi run, run dậy, thật lâu sau, nàng mới hộp ra mấy chữ, đà tạ tăng ca. Giọng nói rơi xuống, liền nghe thấy một tiếng thẳng nhiên thở dài truyền với trong điện. Sau đó kêu đạo quen thuộc hơi thở cũng dần dần đi xa, lúc này Xu Hoa mới chậm rãi ngẩn đầu lên. Nàng trên mặt không có nước mắt, nhưng hốc mắt lại có chút đỏ lên, da mặt căng thẳng, thật giống như ở kiệt lực nhẫn mại cái gì. Nàng đem tay chặt chẽ nắm ở tay vịn phía trên, làm tay vịn phía trên phủ văn sáng lại lượng, không biết qua bao lâu, mới có một đạo hỗn loạn châm chọc thanh âm xuất hiện, ta lại như thế nào không biết, nhưng ta làm không được a. Trương Ly về tới Thái Vi cảnh trung, lại một lần trải vớt này phương không gian các loại bố trí, sau đó một lần nữa quy hoạch một lần, tuy rằng đã hoang phế mấy chục văn năm, nhưng này chỗ động thiên vẫn như cũng là cao cấp nhất động thiên chi nhất, không gian trong vòng linh khí thập phần đầy đủ cùng tinh thuần. Vô luận là bồi dưỡng linh dược vẫn là trồng trọt tiên thực, đều có việc nửa công lần chi hiệu. Ngại với hắn gần nhất thanh danh, cho nên Thái Vi cảnh trung chưa khách thăm, Trường Ly cũng không đệ bụng, hắn nhàn tới liền điều hương điều luyện luyện đang đọc đọc kinh vẽ tranh phủ, nhật tử quá đến thích trí vô cùng. Mà sáng sớm đổi tới Thái Vi cảnh Vân Đồng, cũng sẽ ở bận rộn rất nhiều tìm hắn chơi đùa. Nhân Thái Vi cảnh Vân mạch sắc thật tiêu tán gần với vô, cho nên Vân Đồng phí hảo một fan công phu mới một lần nữa đem chúng nó tụ lại, cũng bởi vậy Vẫn đồng thường thường lúc riêng tư hắn giận, Thái vi tôn giả thật đúng là một chút mệt đều không ăn. Thằng đến nửa tháng qua đi, còn lại được hắn giao phó nhân tài lục tục tới rồi, đem ước hảo sự vật giao cùng hắn, trong đó tiểu phượng hoàng mang đến kia kiện phượng hoàng thiên y liễu, thật sự là hoa mỹ vô cùng, làm người vừa thấy liền vui sướng. Đỏ đậm thiên y phía trên tràn ngập các mẫu tinh xảo phù văn, có vẻ đã thần bí lại mỹ quan, điểm điểm linh quang ở thiên y phía trên lập loè, càng vì nó thêm một phần tươi đẹp cảm giác. Trương 380 thần quân vô tình. Vân Đồng thấy này thiên y đi hề, nói, tôn giả nhưng thật ra chưa bao giờ xuyên qua bực này hoa mị thiên y đi hề, ngày gần đây ta nhưng thật ra may mắn nhìn thấy. Trương Ly nhúng mày, ta vẫn chưa tưởng xuyên. Vân Đồng cùng Phượng Ngô đồng dạng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Trương Ly, nếu hắn không mặc, lại vì sao phải làm nàng dệt. Trương Ly tư thái nhàn tản nói, bực này hoa mị siêm y đi hề, phóng nhìn một cái cũng là tốt. Vân Đồng không nói gì, Phượng Ngô khó thở. Đúng lúc này, Một cái quần áo hoa mỹ nữ tử đi đến, hướng về phía Trường Ly cười hì hì nói: "Ngươi vẫn là như vậy bộ dáng." Trường Ly. Trường Ly thấy nãy nữ tử liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Ngươi không cùng ý Ly Huyền như cũ." Nữ tử mặt mày minh diễm, sóng mắt lưu động gian, chảy ra sáng quắc phương hoa, làm người có không dám nhìn thẳng cảm giác, đúng là thanh khâu hộ vực đại đế cơ, minh chấn đến nữ. Trường Ly đem Vân Đồng đưa tới Thiên Ý Nhi nhận lấy, sau đó đối với Minh Chân Đế nữ nói: "Ngươi hôm nay nhưng thật ra có nhàn rỗi?" Còn tới ta này thái vi cảnh đi một chuyến. Minh Chân đến nữ con môi cười, ý cười phương như ba tháng xuân hoa, lãng mạn mà đa tình, ta một nhà thần, có rất nhiều nhằn rỗi, nhưng thật ra tam đệ ngươi sao không ra ngoài đi một chút, thế giới này có rất nhiều tưởng nhận thức ngươi tiên thần. Trương Ly Tư thái lười nhác ngồi ở ghế trên, trên nét mặt tràn đầy tùy ý hương vị, vẫn là không được, ta từ trước đến nay không mừng phiền toái. Minh Chân đến nữ cũng coi như là tìm cái ghế dựa ngồi xuống nâng lên một cây bạch ngọc ngón tay, tả hữu lắc lắc. Ngươi nhà ngươi, vẫn là dáng vẻ này." Trương Ly Mệnh một người đạo đồng bừng lên lâm linh, hỏi, "Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, ngươi hôm nay tới đây lại là vì sao?" Minh Chân Đế nữ cười chung nhiều một ít trêu chọc, người ta cùng thuộc quan hệ huyết thống, ta làm đại tỷ, nhàn tới không có việc gì đến xem nhàn rỗi ở nhà đệ đệ lại nào cần cái gì lý do." Trương Ly thẳng tắp nhìn thoáng qua Minh Chân Đế nữ liếc mắt một cái, trong ánh mắt ý vị, là Minh Chân Đế nữ chính chính thần sắc. Trường Ly từ trước đến nay là không thích nghe người ta nói cái gì huyết thống linh tinh độ vợ. Minh Chân đến nữ nói thẳng nói, có một thần linh liền muốn gặp ngươi một mặt, nhưng ngươi chậm chạp không ra thái vi cảnh, cũng không tiếp người tới cửa bái phòng tiệm, cho nên hắn liền thác ta tới đi một chuyến, muốn cho ngươi thấy thượng hắn một mặt. Trường Ly dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Minh Chân đến nữ, tính cả chưa rời đi vân đồng cùng phượng nô cũng là giống nhau. Tiên thần tiêu giao, tương giao là lúc, cũng không câu với thưởng xuyên qua lại, nếu có chút người bày ra không thấy khách bộ dáng, Vì có 10 vạn khẩn cấp đại sự, còn lại người toàn sẽ chi tình thức thú không hề phiên hắn. Tới rồi Trường Ly này chỗ cũng là như thế, hắn bày ra đóng cửa từ chối tiếp khách bộ dáng, những cái đó hướng nơi này đưa qua thiệp lại không được thấy tiên thần, cũng tự nhiên sẽ thuối lui, nhưng này một vị muốn tới bái phòng thần linh lại trực tiếp phá hủy cái này quy củ, trực tiếp làm Minh Chân Đế nữ tới cửa hòa giải. Chẳng lẽ là thần giới chung lại đã xảy ra cái gì đại sự, một hai phải Trường Ly ra mặt không thể Vẫn là nói vị kia thần linh tính tình liền như thế nóng nảy. Minh Chân đến nữ không có út út mà mở, mở, nàng trực tiếp nói, vị kia thần linh, có lẽ ngươi trước kia chưa từng gặp qua, bất quá tên khẳng định là nghe nói qua, đó chính là Huyền Nhân Đế Quân. Vân Đồng cùng Phượng Lô bốn mắt nhìn nhau, đều có thể lấy từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kinh ngạc. Chậc, bọn họ như là nghĩ tới cái gì, sau đó lại cùng biểu lộ như suy tư gì thần sắc. Trường Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát mới nhớ tới vị này, Huyền Nhân Đế Quân là nhân vật kiểu gì? Đế Quân là một cái phong hào, lại không đại biểu tu vi, nhưng có thể bị phong làm Đế Quân thần linh phần lớn tu vi sẽ không thấp, mà vị này Huyền Nhân Đế Quân tu vi, ở các vị Đế Quân trùng cũng thuộc về người xuất sắc, nếu là lấy Trường Ly tu vi tới tương đối, hắn cũng chỉ so Trường Ly kém như vậy một đường, coi như là thần giới một cái lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Mà cái này đại nhân vật bắt quái gần nhất chính điên sinh động giới. Làm nghe nói thần giới chúng thần đều nói chuyện xảy xưa, Trường Ly tại hạ giới thời điểm liền có điều nghe thấy, khi đó Thu Hoa cố ý cùng hắn út út mở mở, cho nên hắn cũng không hiểu biết sự tình nội tình. Hiện giờ, Minh Chân lại lần nữa tìm tới môn tới, Trường Ly liền biết được, chuyện này thật đúng là chạy thoát không được, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là thần sắc đoan trắng nói, hắn vì sao muốn thấy ta? Minh Chân Đảo cũng không có vì hắn bảo mật ý tứ, nàng vẻ mặt nhiều một ít giảo hoạt, ngươi cũng biết gần nhất thần giới truyền lưu Bắc Quái Trường Ly gật gật đầu. Tiên thần cùng thiên bất lão, thảo nguyên vô hạn, trừ bỏ một ít một lòng tu luyện tiên thần ở ngoài, phần lớn tiên thần đều yêu cầu tìm chút việc vui tới tông cổ này dài dòng thời gian, mà bất quá không thể nghi ngờ chính là trong đó truyền lưu đến nhất quảng hợp nhất. Huyền Nhân Đế Quân ngẫu nhiên từ nơi hạ hạ hồ vực đi ngang qua, liền gặp được một tiểu hồ độ kiếp, đế quân thấy tiểu hồ ở thiên kiếp dưới gian nan cầu sinh, không biết xúc động hắn nào viên tiền tâm, cứu trợ này tiểu hộ giúp một tay. Sau đó thuận tay đem tiểu hồ mang về hắn huyền nhân cảnh vi này chữa thương, cuối cùng còn thu nàng làm linh sủng, này tiểu hồ hoạt bát nhẹ bén, đáng yêu lanh lợi, huyền nhân đế quân đối nàng là từ từ sủng ái. Nói tới đây, Minh Chân nói dừng một chút, nàng nhìn về phía Trưởng Ly, ta phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi hạ hạt cái kia của hoang ồn tồn hồ vực thế nhưng cũng có thể xuất hiện một cái như vậy xuất sắc nhân vật. Trưởng Ly ý bảo nàng tiếp tục giảng đi xuống, Minh Chân đến nữ liền lấy ra thuyết thư phong phạm tới. Đem kia bắt quái nói được giao trao thay nhau nổi lên. Có lẽ là thời gian dài ở chung làm Huyền Nhân Đế Quân đối với tiểu hồ từ liên sinh ái, có lẽ là nãi tiểu hồ tính tình thật sự đầu Huyền Nhân Đế Quân ý, có lẽ là nãi tiểu hồ mị hoặc thuật thật sự đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ở kia tiểu hồ hóa hình kia một ngày, Huyền Âm Đế Quân liền hướng thần giới thông cáo, muốn cưới nàng làm vợ. Tuy nói này tắc bắt quái bọn họ đã nghe qua, nhưng Vân Đồng cùng Phượng Ngô lúc này vẫn là nghe đến mùi ngon. Nói xong, Minh Chân đến nữ liền nhìn thoáng qua thần sắc vẫn như cũ không thay đổi Trường Ly, sau đó thở dài một hơi, này vốn cũng là một kiện hỷ sự, Thiên Đế Thiên Hậu đều quyết định Huyền Nhân Đế Quân hôn sự tổ chức một hồi đại yến, tề tụ thần giới tiên thần, đại hạ một hồi, nhưng kia tiểu hồ lại không muốn. Như thế bọn họ không nghe nói qua, vẫn đồng cùng Phượng Ngô chạy nhanh hỏi, này lại là vì sao? Minh Chân lại lần nữa liếc liếc mắt một cái Trường Ly, nguyên là kia tiểu hồ cho rằng chính mình không xứng với Huyền Nhân Đế Quân. không muốn làm huyền nhân đế quân nhân cưới nàng mà bẩn chính mình thanh danh. Vân Đồng cùng Phượng Ngô nhìn nhau, trong mắt đều là khó hiểu, đâu ra không sướng. Tiên thần cầu đạo lữ, câu đó là kia tâm ý tương thông người, đã kia tiểu hồ cùng huyền nhân đế quân cho nhau hái mộ, đạo ý tương hợp, đó chính là nhất xứng đôi người, kia tiểu hồ cần gì phải tự coi nhẹ mình. Minh Chân lúc này cũng lắc lắc đầu, ta cũng không biết này tiểu hồ rốt cuộc là như thế nào tưởng, nhưng nghĩ đến nàng cũng có chính mình băn khoăn đi. Nói xong, Nàng liền lại lần nữa nhìn Trương Ly liếc mắt một cái, liếc mắt một cái, liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Trương Ly lạnh lùng trở về nàng liếc mắt một cái, ngươi luôn xem ta làm gì? Giả ngươi chuyện xưa. Minh Chân đến nữ lúc này mới sâu kín thở dài, ai. Chương 381 Thần quân vô tình. Huyện nhân đế quân lúc trước còn nhân tiểu hồ không chịu gả hắn mà tức giận, nhưng vừa nghe nói là như vậy cái lý do, hắn trong lòng tức giận tức khắc liền hóa thành hơi hơi, theo gió phi đi, đồng thời Đối kia tiểu hồ thường tiệc cũng như hoàng hà tràn lan giống nhau, quần quần mà xuống. Nghe nàng kia phảng phất điệu vịnh than giống nhau nói âm, Trường Ly khẽ miệng run rẩy một chút, hắn đánh ghé nàng lại nói, nói trọng điểm. Minh Chân đến nữ liền thu liễm kia một bộ da mặt rút gần bộ dáng, nói thẳng nói, cho nên, không khỏi tiểu hồ quá mức tự ti, huyền nhân đế quân liền chuẩn bị vì tiểu hồ tìm một phần thật dày của cải, làm nàng thanh thản ổn định gả cùng hắn. Nghe đến đó, Trường Ly Như cũng nhẹ nhàng a một tiếng. Gã cùng Huyền Nhân Đế Quân là chẻo cao, kia cầm Huyền Nhân Đế Quân đổ vật xuất giá liền không phải chẻo cao. Không giống nhau là thân vô vật dư thừa, dựa vào người khác. Minh Chân Đế Nữ trong miệng nói một nghẹn, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh kia hai cái mãn nhãn nhận đồng tiểu đồng, ngạnh cổ nói, "Đây là Huyền Nhân Đế Quân ý tứ, lại không phải ta ý tứ, ngươi như vậy xem ta là ý gì?" Trương Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái, "Ta xem ngươi cũng là thực hướng tới bộ dáng." Minh Chân Đế Nữ phẩy tay áo một cái, chê cười, "Ta quý vì hồ vực trưởng công chúa, lại nào cần hôn phu tới bổ khuyết ta của hồi môn." Trương Ly tán thành gật gật đầu, ngươi biết liền hảo. Minh Chân đến nữ lại lần nữa một nghẹn, chớ có chen vào nói, "Nghe ta nói." Trương Ly liền ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, kia hai tiểu đồng cũng khôi phục ham học hỏi như khát bộ dáng. Ở ngươi chưa xuất quan thời điểm, huyền nhân đế quân liền ở thần giới các nơi sưu tầm kỳ chân dị bảo, còn cung phần lớn tiên thần làm đổi thành, thật sự vì tiểu hồ hao hết tâm lực, tiểu hồ cảm động không thôi. Nhưng ở Huyền Nhân Đế Quân lại lần nữa đưa ra kết hôn với khi, Tiểu Hồ lại lần nữa cự tuyệt. Huyền Nhân Đế Quân lại hỏi nàng, "Đây là vì sao?" Tiểu Hồ nói, "Liên tính nàng có tuyệt bút tài bảng thân, nhưng nàng tu vi thấp, cầm này đó tài vật cũng vô dụng. Thà nếu là Huyền Nhân Đế Quân đế hậu chỉ có như vậy tu vi, cũng sẽ làm hắn bị Đông Đảo Tiên Thần chê cười." Những lời này vừa ra, Vân Đồng cùng Phượng Ngô liền lại lần nữa kinh ngạc, chê cười, chỉ cần Huyền Nhân Đế Quân còn ngồi ở đế quân vị trí phía trên, Kia này tam giới lại có gì người dám với chê cười hắn, nàng thân là huyền nhân đế quân đế hậu, còn lại người lại từ đâu ra lá gan tới chảo phúng với nàng. Tiên thần trường sinh, lại cùng chỗ một giới, nếu không phải không cần thiết, tuyệt không sẽ cùng người khác kết hạ thù hận, bằng không chính là cho chính mình tự tìm phiền phức. Ngay cả Trường Ly nghe được lời này, cũng là vạn phần tò mò, chẳng lẽ này tiểu hồ là từ hạ giới trên người tới không thành. Tuy rằng hạ giới chi tu muốn thăng lên thần giới thập phần khó khăn, nhưng cũng không phải không có. Minh Chân đến nữ gật gật đầu, lại là như thế. Nay liên khó trách. Vân Đồng cùng Phượng Lô cùng Tiêu lên nói, bọn họ hai song tròn xoe mắt to đối diện, trong ánh mắt chứa đầy thúc dục. Minh Chân đến nữ thuận theo thần tâm, tiếp tục giảng đi xuống, Huyền Nhân Đế Quân lại lần nữa cảm động phi thường, vì thế hắn quyết định vơ vét để cao tiên căn chi vật, mạnh mẽ cất cao tiểu hộ tu vi. Tiên căn, tiên giả căn cơ, theo tiên giả tu vi cùng tăng trưởng, cất cao tiên căn chi vật, vạn phần hiếm thấy, tăng lên tiên giả tu vi. cũng thập phần gian nan, huyền nhân đế quân đạo thật là bỏ vốn gốc. Nghe được nơi này, Trương Ly cùng kia hai cái tiểu đồng đều đồng thời lắc lắc đầu, cất cao tiên căn lúc sau, tiên giả tu vi liền sẽ từng bước bay lên, này tuy là nhất lao vĩnh giật phương pháp, nhưng lại cũng có vô pháp đền bù khuyết tận. Đó chính là mạnh mẽ cất cao tiên căn giả, từ nay về sau tinh tiến gian nan, thả tu vi hạn mức cao nhất liền ở thần tuôn dưới, nói cách khác kia tiểu hồ sau này vô luận cỡ nào nỗ lực, vô luận được đến bao lớn cơ duyên, đều cấp không thượng trưởng Ly Tu Vi. Minh Chân đến nữ đại thở hổn hển một hơi, lại tiếp tục nói, "Tu Vi việc giải quyết Huyền Nhân Đế Quân liền lại lần nữa hướng Tiểu Hồ đưa ra kết hôn việc, lúc này đây, Tiểu Hồ lại cự tuyệt." Huyền Nhân Đế Quân lúc này đây, nhưng thật ra không có tức giận, hắn trực tiếp hỏi Tiểu Hồ vì sao. Tiểu Hồ trả lời, "Hái mộ Huyền Nhân Đế Quân giả hời hợt, thả phần lớn là ở tiên giới chúng có căn cơ tiên thần, các nàng hoặc là chính mình sống hạ một phần cơ nghiệp, hoặc là lương dựa đại thụ che phong thừa lương, tóm lại" đều xa xa thắng qua nàng, cái này không hề căn cơ tiểu hồ. Trước một đoạn thời gian, ở Huyền Nhân Đế Quân ra ngoài là lúc, liền có một nữ tiên tìm tới một tới, cùng tiểu hồ nói, nàng bất quá một trốn hoang, lại sao xứng gả cùng Huyền Nhân Đế Quân. Huyền Nhân Đế Quân vừa nghe lời này liền bực bội phi thường, lập tức hướng tiểu hồ hỏi kia nữ tiên là ai, tiểu hồ không đáp, Huyền Nhân Đế Quân liền đem hết thủ đoạn hướng nàng dò hỏi, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới, sau đó Huyền Nhân Đế Quân liền giá đế xe đi tìm kia nữ tiên phi toái. Nhưng kia nữ tiên hậu trưởng cứ cao, huyền nhân đế quân rốt cuộc là không có như nguyện, kia một đoạn thời gian, toàn bộ huyền nhân đế cung đều đen tối không ánh sáng. Sau đó đâu? Sau đó đâu? Hai tiểu đồng không ngừng đặt câu hỏi, cấp bách muốn biết tình hình bên dưới như thế nào, ngay cả Trường Ly đều bị nàng mang theo hướng thú, ý bảo Minh Chân đến nữa tiếp tục giảng đi xuống. Huyền nhân đế quân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định phải vì tiểu hồ sáng lập một phần cơ nghiệp. Nhưng thần vực phần lớn phúc địa đều đã có chủ nhân. Mà ở hỗn độn trong hư không khai sáng bí cảnh lại yêu cầu chủ nhân giữ gìn, kia tiểu hồ lại là vô pháp khống chế bí cảnh, cho nên huyền nhân đế quân quyết định ở thần giới phía trên vì tiểu hồ tìm tới một chỗ cơ nghiệp, mà nảy cơ nghiệp minh chân nói đến chỗ này liền lấy cặp kia tươi đẹp con ngươi nhìn Trưởng Ly. Trưởng Ly lại nào không biết nàng kế tiếp ý tứ, hắn mang theo trầm giọng nói, hắn thật đúng là không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Hiển nhiên huyền nhân đế quân là coi trọng Trưởng Ly hạt hạ hộ vực, lúc này đây muốn gặp Trưởng Ly cũng là tưởng nói chuyện này. Tình Đế nghĩ đến, đây cũng là tốt nhất một cái lựa chọn. Mặt khác phúc địa phần lớn vì có tên có họ tiên thần chiếm đi, cho dù có chút phúc địa ở chính là vô danh không họ tiên thần, nhưng này đó tiên thần sau lương thưởng thưởng cũng lập một ít che trời đại thụ, không phải huyền nhân đế quân có thể động. Mà trường ly cái này rời xa hắn sinh ra hồ vực, lại cùng thần giới đại đa số thế lực không đáp biên, tính tình nghe tới cũng coi như ôn hòa thần tiên địa hạt liền hảo nhiều thiện đoạn nhiều. Tha Nghe nói vị này Thái vi tôn giả cũng hoàn toàn không như thế nào coi trọng hắn hạt hạ phúc địa, nếu là lấy một ít chân bảo liền có thể đổi lấy kia một chỗ phúc địa, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ma Tiểu Hầu nghe được hắn quyết định này, cũng là vui sướng phi thường, rốt cuộc đó là nàng ở thần giới đãi cái thứ nhất địa phương, nàng có một loại kỳ lạ cảm tình, huyền nhân đế quân chịu vì nàng miếu hoa này khối phúc địa, cũng coi như là viên nàng một cái tâm nguyện. Mà lúc này, biết rõ trưởng ly tính tình phượng nô cùng vân đồng, Còn lại là vẻ mặt kinh hoàng nhìn mặt vô biểu tình Trường Ly, bọn họ chậm rãi ngồi dậy tới, sau đó lặng lẽ hướng đến ngoài cung đi đến, kia dáng khinh mện bước, thật giống như làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau. Minh Chân đến nữ đối với Trường Ly kia trương càng ngày càng lạnh mặt cũng sợ hỏng, nhưng nàng vẫn là đánh bạo hỏi một câu, "Vậy ngươi muốn hay không cùng hắn gặp một lần?" Chương 382 Thần quân vô tình. "Không thấy." Trường Ly chém đinh chản sắt nói, "Hắn là người phương nào, bằng gì hắn muốn gặp ta?" Ta phải mắt trông mong thấu đi lên, thật đương tâm tư của hắn không người biết hiểu sao. Có quan hệ với huyền nhân đế quân muốn mưu hoa trường ly hạc hạ hồ vực ý tưởng đều là trường ly bọn họ suy đoán, nhưng cái này suy đoán cũng tám chín phần mười. Nếu biết được nhân ra không có hảo ý, kêu hắn lại vì cái gì muốn thấu đi lên, làm cho bọn họ mưu hoa. Là ngại chính mình nhật tử quá đến không đủ vui sướng sao. Nếu thu nhân ra đồ vật, minh chân đế nữ cảm thấy chính mình cũng nên nhiều tẫn một phần tâm, cho nên nàng lại lần nữa hỏi một câu. Ngươi thật không thấy? Trường Ly lạnh lùng nhìn nàng một cái, hắn hạ hạ hồ vực là lúc trước hồ đế vì mặt mũi thượng không có trở ngại, mới phân chia cho hắn kia một chỗ địa vực, không chỉ có tiên linh chi khí thưa thớt, tiên thần ít đòi, ngay cả địa vực cũng thập phần nhỏ hẹp, cũng đúng là như thế, Huyền Nhân Đế Quân mới nhìn chúng nơi đó, quá lớn phóng mà tiểu hồ ly cũng không giữ được. Nhưng này đó lý do hoàn toàn không phải Trường Ly hẳn là bận tâm, hắn ngữ mang trảo phúng nói, lần đầu tiên muốn tài vật, lần thứ 2 muốn tu vi, lần thứ 3 muốn phúc địa. Còn nhân tiện mượn Huyền Nhân tay giáo huấn một fan tình địch, kia chỉ tiểu hồ ly còn thật sự là hồ tộc xuất thân, một chút đều không có hại a đã có thể bằng nàng, cũng dám mưu hóa ta danh nghĩa độ vặn. Thật không hiểu hắn là nơi nào tới lá gan. Minh Chân Đế nữ nhìn hắn bộ dáng, liền biết hắn đã hạ quyết tâm, cho nên nàng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, "Hảo đi, nếu là ngươi ý tứ, ta đây liền giúp ngươi truyền đạt." Tuy rằng nàng nhận lấy Huyền Nhân đế quân một chút chỗ tốt, nhưng nàng cũng không bảo đảm Trường Ly nhất định hội kiến hắn không phải Chính sự nói xong rồi, Minh Chân đến nữ liền thay đổi một bộ gương mặt, nàng miệng cười tươi đẹp hướng về phía Trưởng Ly nói, "Tam đệ, ngươi trở về cũng có một đoạn thời gian đi." Trưởng Ly liếc xéo nàng một cái, "Ngươi lại đánh cái gì hảo bản tính?" Vừa nghe nàng này thân mật miệng lưỡi, Trưởng Ly liền biết nàng có khác tính toán. Minh Chân đến nữ tư dung nghi lễ, nhìn qua không giống như là một chi sống thượng trăm vạn năm hồ ly, ngược lại như là niên hoa chính hảo nhân tộc thiếu nữ, có thể nào nói như thế đâu, ta lại có này đó bản tính hảo đánh. Chẳng qua muốn hỏi một chút tam đệ ngươi hay không lại nhuống tốt hơn rượu. Trường Ly nhuống rượu là thần giới trung nhất tuyệt, không chỉ có có thể tăng trưởng tu vi, càng khó đến chính là kia tuyệt hảo cảm giác rất say, làm người nghe chi liền rắc lâng lâng, chỉ nghi thuận gió mà đi. Đáng tiếc Trường Ly cũng không thường nhướng, ở hắn bế quan sau, một bầu rượu càng là vạn kim khó cầu, rất nhiều tiên thần đối Trường Ly rượu nhớ mãi không quên, chỉ nghĩ lại lần nữa một nếm, lại trước sau không được mong muốn, nhưng cái đó thiếu hạ Trường Ly nợ nền tiên thần. Cung phần lớn thiếu chính là rượu nợ, bởi vậy liền có thể thấy được một chút. Trương Ly thông thả ung dung đứng lên, đối đứng ở một bên Minh Chân Đế nữ nói, ta xuất quan lúc sau, liền dùng để trước dư lại tài liệu nhượng một ít tú hoan nhàn, hiện giờ còn không đến khai đàn thời điểm, chẳng qua cho dù khai đàn, ngươi cũng không nhất định có thể uống đến khời. Minh Chân Đế nữ thưởng thức nàng bên Hung Minh Châu, miệng cười bất biến, này mấy chục vạn năm tới, ta lại là tránh một ít của cải, ngươi kia Tú Hoan Nhàn tuy rằng chào giá cứ cao, nhưng một tiểu hồ ta còn là uống đến khời. Trương Ly gật gật đầu, kia liền chờ xem. Được đến muốn tin tức, Minh Chân đến nữa liền tâm tình thoải mái rời đi, nàng là một con thích uống rượu hồ ly, càng là một con sẽ phẩm rượu hồ ly, cho nên mới sẽ ở nhận được huyền nhân đế quân nhờ làm hộ lúc sau, hướng Thái Vi cảnh mà đến. Trên thực tế nếu vô rượu ngon tương ngợi, nàng đại khái là sẽ không tiếp được cái này nhờ làm hộ, đối mặt cái kia tư dung thanh giật đệ đệ khi, nàng trong lòng vẫn luôn đều phiếm sợ, nếu không phải tất yếu Nàng thật sự là không muốn cùng hắn giao tiếp. Bởi vì nàng ra tới khi mặt mang nụ cười, cho nên trở bên ngoài Huyền Nhân Đế cung người cho rằng việc này đã thành, cho nên cũng cứ yên tâm dẫn Minh Chân Đế Nữ đi gặp Huyền Nhân Đế quân. Nhìn thấy Huyền Nhân Đế quân kia một khắc, Minh Chân Đế Nữ liền trực tiếp nói, hắn vẫn chưa đáp ứng. Huyền Nhân Đế quân ngạc nhiên, hắn đẹp lông mày nhăn lại, thanh duyệt phảng phất suối nước lững lờ thanh âm từ hiện tại bên trong đại điện, vì sao? Vị này đế quân nhưng thật ra không giống Minh Chân Đế Nữ trong miệng theo như lời. Kia vị tình sở khuôn bộ dáng, hắn trắng non khuôn mặt thật giống như băng tuyết tạo hình mà thành, mang theo một loại khuôn kể tình xảo cảm giác, nếu luận dung mạo, vị này đế quân ở thần giới cũng coi như là cầm cờ đi trước. Đáng tiếc, chính trưởng Ly theo như lời, hắn ánh mắt tựa hồ không thể nào hảo. Minh Chân đến nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thái Vi tính tình tốc tới khó lường, hắn nói không nghĩ thấy, đó là thật sự không nghĩ thấy, đế quân cần gì phải cư cầu. Nếu không phải chuyện quan trọng, ai nguyện ý đi xem một cái? Rõ ràng đối bọn họ tỏ vẻ ra bài xích tới thần tiên, đặc biệt là cái này thần tiên tu vi còn cao hơn hắn một đường. Huyền Nhân Đế Quân chậm rãi đi xuống địa tới, nhìn chăm chú vào Minh Chân Đế Nữ, nói vậy Đế Nữ cũng biết ta vì sao muốn thấy Tôn giả, hiện giờ Tôn giả không nghĩ gặp nhau, không biết Đế Nữ nhưng có mặt khác diệu pháp. Minh Chân lại lần nữa lắc lắc đầu, thật vô diệu pháp, Thái Vi tính tình xưa nay lãnh đạm, cũng không cái gì coi trọng người, cũng cũng không cái gì cầu mà không được chi vật. Ta vẫn luôn cảm thấy Nếu luận đối tiêu giao tri ý tìm hiểu, hắn tất là trong đó nhân tài kiệt xuất, hiện giờ hắn không nghĩ thấy, ta cũng không còn hắn pháp. Dù cho đến nữ vì hắn thần tôn, hắn cũng không chịu bán cái này mặt mũi. Hắn ban đầu tương thỉnh Minh Chân đến nữ, chính là vì nàng cùng trưởng Ly Chi Gian quan hệ. Minh Chân đến nữ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói vậy đế quân cũng là biết được Thái Vy cùng ta hồ vực chi gian quá vãng, hắn đối huyết mạch chi duyên xưa nay bài xích, nếu ta lấy cái này đi cùng hắn nói chỉ sợ hắn sẽ đem ta trực tiếp đuổi ra thái vi cảnh. Nghe thế câu hư hư thực thực hoài nghi nàng bất tận tâm lời nói, Minh Chân đến ngựa như thế giải thích, tự nàng cùng trưởng Ly Tương giao tới này, nàng liền chưa thấy qua trưởng Ly ý bán ai mặt mũi, nàng chịu vì viện nhân đế quân hòa giải, cũng bất quá là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng thôi. Viện nhân đế quân mày túc đến càng cao, hắn đang muốn tìm cách khác, liền nghe thấy ngoài điện truyền đến một tiếng nho nhỏ tiếng hút khí, hắn thần sắc biến đổi, chạy nhanh qua đi. Liền nhìn đến một con tiểu hồ ly ôm lông xù xù mong đuốt, nước mắt lưng trọng. Hắn chạy nhanh đem tiểu hồ ly bế lên tới, sau đó hỏi, chính là làm sao vậy? Hồ ly bị khuất ba ba nhìn hắn một cái, sau đó chỉ vào một bên cầm chế, hướng hắn cáo chạm, chính là nó thương ta. Huyền nhân đế quân cảm thấy có chút buồn cười, sau đó thi pháp chỉ hết tiểu hồ ly mong đuốt thượng thường, lại vung lên ống tay háo, làm sáng lên cầm chế tối sầm đi xuống, hảo, không bị khuất. Tiểu hồ ly lúc này mới dầm gì chuyển qua đầu tới. Dung Long sù sủ thân thể dùng sức cọ Huyền Nhân Đế Quân, Huyền Nhân Đế Quân vuốt ve trên người nàng mao, thần sắc ô nhũ. Tùy theo mà đến Minh Chân đến nữ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nhưng thật ra nhiều một ít tò mò, Huyền Nhân Đế Quân là nổi danh bông tuyết làm thành nhân nhi, lạnh băng hờ hững, không nghĩ tới cũng sẽ có này một bộ bộ dáng. Tiểu Hồ Ly thấy Minh Chân đến nữ, liền đem tầm mắt chuyển tới nàng trên người, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá. Chương 383 Thần Quân vô tình Cuối cùng nàng tầm mắt tập trung ở Minh Chân Đế Nữ kia, trương diễm nếu mây tía trên mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng bất an, nàng nhỏ giọng hỏi Huyền Nhân Đế Quân, vị này chính là Huyền Nhân Đế Quân thần sắc ôn nhu, vị này đúng là Minh Chân Đế Nữ, là Thái Vi tôn giả A tỷ, ta cố ý thỉnh nàng tới, đó là muốn cho nàng tỉnh ra Thái Vi tôn giả, cùng ta vừa thấy. Nghe được Huyền Nhân Đế Quân như vậy rõ ràng giải thích, tiểu hồ ly trong mắt địch ý chậm rãi biến mất, chẳng qua đáy mắt vẫn như cũ bảo tồn một tia bất an. Nàng chỉ là vẫn luôn hạ giới tới gia hồ ly, lại như thế nào so được với hồ vực đế cơ. Nếu không phải huyền nhân đế quân một loạt hành động, nàng thật không dám tin tưởng huyền nhân đế quân thật sẽ cưới nàng vi hậu. Minh Chân Đế Nữ đánh giá kia chỉ màu lông lửa đỏ tiểu hồ ly, cấp nàng đồ thị đích truyền huyết mạch đều là bạch hồ, giống như vậy một con hồng hồ nhưng thật ra hiếm thấy. Trải qua nàng tiên linh mấy trăm và năm, các loại kỳ dị sự vật cũng không có hiếm thấy, đạo cũng không đến mức đại kinh tiểu quái, cho nên nàng gật gật đầu. liền hướng về phía Huyền Nhân Đế Quân cáo tử, Đế Quân đã vô mặt khác chuyện quan trọng, liền dùng tay trước cáo tử. Huyền Nhân Đế Quân lại nghĩ tới hắn tìm Minh Chân Đế Nữ rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng hắn vẫn là không có ngăn trở đến nữ, nhậm nàng rời đi. Tiểu Hồ Ly đánh giá hắn thần sắc, thấp thỏm bất an nói, đây là làm sao vậy? Huyền Nhân Đế Quân nói rõ, Thái Vi Tôn giả không nghĩ thấy ta. Tiểu Hồ Ly hỏi ra cùng Huyền Nhân Đế Quân đồng dạng lời nói, vì sao? Huyền Nhân Đế Quân thần sắc nhàn nhạt, nhạt Kia một đôi mắt thoáng như băng tuyết đúc liền a hồ, đại khái là đối ta biểu đạt cự tuyệt ý tứ đi. Hắn chưa bao giờ cho rằng tính toán của chính mình có thể giấu giếm được mọi người, đặc biệt là những cái đó thủ đoạn thông thiên triệt địa thượng cổ tiên thần, nếu là Thanh Khâu hộ vực mặt khác hồ ly, hắn đại khái còn có thể sử một ít thủ đoạn, nhưng này một vị liền không nhất định, hắn tu vi thậm chí vượt qua hắn vị này đứng hàng đế quân thần linh, lại như thế nào sợ những cái đó nho nhỏ thủ đoạn. Kia còn có cái gì biện pháp có thể đả động vị kia tôn giả đâu? Huyền Nhân Đế Quân nhíu mày khổ tư. Dĩ vãng thần giới tiên thần nhóm xưng hô trưởng Ly Vi tuân giả, một là vì biểu đạt tôn trọng chi ý, cũng là vì trưởng Ly tu vi khoảng cách thần tôn chỉ kém một bước, mà lần này xưng hô hắn vi tuân giả, là bởi vì trưởng Ly tu vi đã đạt tới thần tôn, bọn họ nên như thế xưng hô. Nếu là Huyền Nhân Đế Quân cùng trưởng Ly đã xảy ra tranh chấp, chỉ sợ thần giới người không chút nghĩ ngợi liền sẽ đứng ở trưởng Ly phía sau, không có biện pháp, cảnh giới áp người chính là như thế. Đường này không thông. Vậy chỉ có thể đi mặt khắc lộ, Huyền Nhân Đế Quân cân nhắc chính mình những năm gần đây của cải, không khỏi lại nhăn lại mi. Hắn của cải, trước đây trước vì tiểu hồ ly đổi thành linh vật khí, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện giờ lại là tìm không ra cái gì hi thế kỳ trân tới, mà những cái đó bình thường đồ vật, chính hắn đều trúng mắt, liền càng miễn bản lấy nó cùng Thái Vi Tôn giả trao đổi phúc địa. Nhìn đến Huyền Nhân Đế Quân thần sắc một chút trở nên đen tối, tiểu hồ ly trong lòng thấp thỏm càng ngày càng thâm. Nàng trực tiếp từ Huyền Nhân Đế Quân trong lòng ngực nhảy xuống, biến thành một cái quân áo lửa đỏ thiếu nữ, van trụ Huyền Nhân Đế Quân cánh tay, "Ngươi không cần như vậy không cao hứng, không, có phúc địa cũng liền tôi, ta cũng không để ý cái này đó." Huyền Nhân Đế Quân sờ sờ thiếu nữ đầu tóc, thương tiếc nói, "Chớ có lo lắng, ta sẽ đem sự tình giải quyết tốt." Ở Tiểu Hồ Ly không có đem lời nói làm rõ thời điểm, hắn xác thật không ngờ tới phải vì Tiểu Hồ Ly chuẩn bị phúc địa, nhưng ở Tiểu Hồ Ly nói ra về sau, hắn tâm niệm vừa động, Cái này ý tưởng xác thật rất có đạo lý. Đem phúc địa chuẩn bị tốt, cũng liền tương đương với tiểu hồ ly có căn cơ, sau này nếu hắn cùng tiểu hồ ly phát sinh tranh chấp, hắn cũng không sợ hắn chạy đến hắn tìm không thấy địa phương đi. Như thế nghĩ đến, hắn đối chuyện này tận tâm trình độ liền lại đề cao không ít. Nguyên nhân đế quân là trời sinh thần tài, cho nên tu vi tiến cảnh thập phần mau, nhưng đạo tâm lại thực sự so không được những cái đó tầng tầng tân chức mà đến hạ giới các tu sĩ. Lúc này hắn suy tư vấn đề phương pháp cũng đơn giản làm người không lỡ nhìn thẳng. Mà ở thái vi cảnh trung, Trương Ly Nhược Tử quá đến nhàn nhã tự tại, cũng không có để ý bị hắn cự sau Huyền Nhân Đế Quân sẽ có ý nghĩ gì. Một ngày này, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, sau đó thân hình liền biến mất ở tinh thất trong vòng, lại vừa xuất hiện, đã là ở hầm rượu bên trong. Hắn tay nhẹ nhàng đập vào vò rượu phía trên, liền nghe được vài tiếng réo rất thanh âm từ vò rượu thượng truyền ra. Hắn tức khắc lộ ra vừa lòng biểu tình, sau đó đem đàn phong xốc lên, tức khắc, một cổ kỳ hương từ hầm rượu kéo dài mà ra. Phiêu đang ở toàn bộ nói cung bên trong. Diệu Hương còn phải hướng ngoại lan tràn, lại bị nói trong cung trận pháp ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể đình trệ ở nói cung trong vòng. Theo thời gian chống chất, kỳ dị Diệu Hương càng ngày càng nồng, càng khó càng dày đặc, thảng luân nói cung lương mục đều tẩm đầy cảm giác say, ngay cả kia hai cái từ muội lựa hóa tới đạo đồng đều cảm thấy thật sâu say mê. Bọn họ hít sâu một ngụm nói trong cung rượu hương, sau đó liền lâng lâng té lăn trên đất, thật giống như đã uống lên thượng trăm vỏ rượu giống nhau. Trường Ly thân ở hầm rượu bên trong, cũng giống nhau có thể cảm giác đến toàn bộ nói trong cung sự tình, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, tức khắc, ngã vào ngoại điện hai cái đạo đồng liền biến thành hai viên mồi lửa, phiêu phù ở trong điện, cây đèn phía trên lẳng lặng mà thiêu đốt. Không đến một lát, mồi lửa trung cảm giác say liền đều bị tàn ra, kia hai cái đạo đồng mới loạn chổng đầu, từ cây đèn thượng phiêu xuống dưới, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là hổ thẹn. Lúc này, Trường Ly lại cầm một cái ống trúc, nhẹ nhàng đổ một chén rượu. Sau đó uống, tức khắc, kỳ dị rượu hương đôi đầy hắn toàn bộ đạo thể, làm hắn giống như bị thanh phong vần quanh, thẳng dục tiêu dao mà đi. Cảm giác say qua đi, Trưởng Ly liền đem vỏ rượu phong thượng, ra hầm rượu, sau đó đã phát cái đưa tin phủ cấp Minh Chân, nói là Tú Hoan Nhan đã nhượng hảo, nếu nàng muốn, liền tới Thái Vi cảnh tìm nó. Minh Chân nhận được đưa tin lúc sau vui vô cùng, liền hồi âm cũng không kịp phát, lập tức liền hướng Thái Vi cảnh chạy đến, chờ đến Trưởng Ly nhận thấy được Thái Vi tiến vào khẩu có người chờ đợi khi mới phát hiện nơi đó đứng không chỉ là Minh Chân một người. Hắn thần niệm đảo qua, liền phát hiện đứng ở Minh Chân bên cạnh nữ tử, rõ ràng là miệng cười Vũ Mị Xu Hoa. Trương Ly không coi đón chào, mà là trực tiếp mở ra nhược khẩu, phóng các nàng tiến vào. Trong tay hắn thong thả ung dung cầm lấy một chi thật dài ống trúc, sau đó đem vỏ rượu trung rượu rót đi vào, lại đem ống trúc khẩu phong ấn, cứ như vậy hoàn thành một phần nhưng cung bán bình rượu. Không sai, Trương Ly ban tú hoan nhàn, xưa nay chính là cái này phân lượng. Ở lúc sau Trường Ly nhất nhất đem ống trúc rất mãn, lại lấy tới một cây trúc thẳng, đem ống trúc liền ở cùng nhau. Nếu là cái nào tiên thần tiểu lượng lợi hại, liền nhưng trực tiếp mở ra này một chuôi ống trúc nhấm nháp rượu ngon, mà Trường Ly cái này bạn pháp, cũng đúng là những cái đó các thần tiên thiếu hạ hắn món nợ khổng lồ nguyên nhân. Túy Hoan Nhan uống lên một ống, còn tưởng uống một ống, lại tưởng lại uống một ống, cuối cùng chỉ sợ là đem nguyên cây trúc thẳng thượng rượu ống đều có thể uống quang. Minh Chân cùng Thu Hoa ở bước vào đến trong cung kia một khắc, Đã nghe tới rồi kia mùi thơm nào ngạt dịu hương, các nàng thật sâu ngửi một ngụm, sau đó cả người đều say mê ở kia kỳ dị rượu hương chung, vô pháp tự kiềm chế. Chương 384 Thần quân vô tình. Chờ đến Trường Ly bước ra hầm rượu là lúc, liền nhìn đến ngoại điện phía trên oai đảo hai cái thần sắc vận vẹo nữ tử, các nàng thật sâu nhắm hai mắt, thật giống như chìm mê ở một chỗ vô pháp tránh thoát ảo cảnh giống nhau, trên mặt tràn ngập ngượng ngảo màu sắc. Trường Ly có chút vô ngữ nhìn một chút này hai chỉ cáo giả, bất quá là nghe chút rượu hương Cư nhân cũng có thể tự mình say mê đến loại tình trạng này. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, kia hai nữ tử mới như là như ở trong mộng mới tỉnh mở mắt, kia hai xong cực kỳ tương tự hồ ly trong mắt đều mang theo không có sai biệt khát vọng. Các nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Ly trong tay xách theo ống trúc, sau đó kinh hỉ nói, "Túy Hoan Nhan." Trưởng Ly đem ống trúc đặt ở bàn thượng, sau đó tư thái tùy ý ngồi xuống, hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ bàn nói, "Các ngươi là biết ta nơi này quy củ." Kia hai chỉ bị rượu ngon say mê tâm thần hồ ly lúc này mới chân chính thanh tỉnh lại đây, các nàng liếc nhau, toàn tư đối phương trong mắt thấy được đau lòng cùng không tha, nhưng là vì rượu ngon, không, có gì luyến tiếc, cho nên các nàng sôi nổi lấy ra cực cao thủ lao, đổi lấy rượu ngon nhấm nháp. Vì chính mình của cải, này hai chỉ hồ ly ban đầu là chuẩn bị khắc chế chính mình, nhưng hương kia tinh khiết và thơm rượu trượt vào các nàng huyết hầu khi, các nàng liền đem quyết định này vứt chi sâu đầu, cảm thụ được kia gột rửa các nàng đạo thể mùi thơm ngào ngạt tư vị. Cấm nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, tinh tế dư vị, thẳng đến tam tức qua đi, các nàng mới mở mắt, sau đó đôi mắt đẹp xinh quang cầm lấy tiếp theo cái ống trúc, tiếp tục uống. Trương Ly tùy tay cầm lấy một quyển đạo kinh, chậm rãi lật xem, cũng mặc kệ này hai chỉ hồ ly uống xong rượu đã vượt qua các nàng chi trả thù lao. Càng uống càng nghiện xu hoa cùng minh chân hoàn toàn đã quên chính mình thân ở nơi nào, cũng đã quên đêm nay là đêm nào, các nàng chỉ thấy được đến trước mắt rượu ngon, chỉ nguyện say chết ở này một phương tốt đẹp cảnh trong mơ. Chờ canh ba chung lúc sau, Trưởng Ly Tử Đạo Kinh Trung Hoàn Hồn, liền nhìn đến ngoại điện ghế trên nằm hai chỉ uống bảy đảo tám vai hồ ly, nguyên lai là nải hai chỉ hồ ly uống say đã chết qua đi, liền hình người cũng chưa có thể duy trì được. Hắn đem trong tay đạo kinh cùng, sau đó giơ tay đưa tới đạo đồng, làm cho bọn họ đem xu hoa cùng minh chân đưa hướng lưu khách chi điện, sau đó liền hướng nội điện đi đến, hắn tân luyện một lò đan hẳn là cũng mau hảo. Hai cái đạo đồng có chút khó khăn nhìn hai vị này đến nữ, không biết từ nơi nào xuống tay. Minh Chân hóa thành một con du quang thủy hoạt bạch hồ ly, một đôi hồ ly mắt hơi hơi mà nheo lại, ẩn ẩn gian còn lộ ra nhẹ nhẹ vũ mị. Xu Hoa còn lại là phóng túng ghé vào ghế dựa trên tay vịn, phía sau chín cái đuôi không ngừng loan choạng. Đạo Đồng nhìn này hai đành phải giống hoàn toàn mất đi thần trí hồ ly, rốt cuộc là không dám trực tiếp thượng thủ, bọn họ một người đi tới một con hồ ly trước, cung kính dò hỏi: "Đế cơ, mời theo ta chờ đi khách điện." Minh Chân hẹp dài hồ ly mắt nghiêng nghiêng liếc Đạo Đồng liếc mắt một cái, sau đó liền nhẹ nhàng nhẹ rơi xuống trên mặt đất, nàng lười biếng đi theo ở đạo đồng phía sau, nện bước nhìn qua ưu nhã cực kỳ, nhưng khi đó thỉnh thoảng lay động thân hình, lại lộ ra nàng mèn say. Thu Hoa ở nghe được đạo đồng xin chỉ thị lúc sau, liền thân mình cứng đờ, nàng đem bài ghế giữa tay vịn chân trước thả xuống dưới, sau đó hung hăng từ ghế trên nhảy xuống, nhảy lên trong quá trình còn quất lên một trận gió mạnh, hung hăng đánh vào đạo đồng trên mặt. Chờ đến 3 ngày lúc sau, này hai chỉ rượu hoàn toàn tỉnh hồ ly. cũng chỉ có thể tan nát cõi lòng muốn chết nhìn trưởng Ly liệt ra tới thiếu đơn, các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó dùng cái đuôi che đậy mặt, hận không thể chứng minh Diệu Vĩnh Viễn không tỉnh. Trưởng Ly lại không có làm các nàng trốn tránh đi xuống, hắn tiện tay viết xuống hai cái phù triện, sau đó dán tới rồi xu hoa cùng minh chân bên hai. Hai phù triện ở rơi xuống kia hai chỉ hồ ly lỗ hai phía trên sau, liền hóa thành một cái điều hình sam mình, gắt gao dán ở các nàng trên lốt hai. Sau đó, Xu Hoa cùng Minh Chân liền thỉnh linh phát hiện các nàng bên thai truyền đến một câu tiêm tế thanh âm, "Thần nữ, còn nhớ rõ ngươi thiếu hạ thái vi tôn giả nọ sao?" Xu Hoa cùng Minh Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn Trường Ly, hắn đây là từ nơi nào học được loại này triều thức? Lúc này liền nghe thấy bên thai lại truyền đến một đạo thon dài thanh âm, "Thiếu nợ người, đương trảm." Thanh âm này ở kéo dài tới cuối cùng một chữ thời điểm, lại đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, tức khắc dọa Xu Hoa cùng Minh Chân nhảy dựng. Không đợi các nàng phản ứng lại đây liền Nghe được tiêm tế thanh âm lại thay đổi cái ngữ điệu, thông thả, mà lại mang theo chim chóc lộc cộng thanh, nếu có người thiếu nợ không còn, đương lột ra, rút gân, bam, thịt kho tàu, hấp, nhắm đúng rượu. Những lời này lại dọa su hoa cùng mình chân một cái lang đăng, các nàng nhìn trường ly ánh mắt, đã hoàn toàn ngây người. Trường ly dù bận vận ung dung nhìn này hai cái hồ ly, hắn to rộng ống tay háo nhóng lên, tay đã lanh tới rồi su hoa trên cổ, hắn thuận tay loát loát su hoa mau, sau đó mang theo ý cười nói. Nhớ kỹ ta giao phó không có. Hắn một bên nhìn chằm chằm Su Hoa, một bên nhìn về phía Minh Chân. Su Hoa cùng Minh Chân này hai chỉ hồn ly động tác nhất trí gật gật đầu, "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." "Đương nhiên nhớ kỹ, cậu ngươi đừng cười, thâm hồ hoảng." Các nàng nhìn Trường Ly kia mang theo thâm ý tươi cười, động tác nhất trí đánh cái dùng mình, sau đó nỗ lực đem chính mình hồn ly thân mình cuộn lên tới, tựa như một cái cẩu. Thấy các nàng đáp ứng rồi, Trường Ly liền đem Su Hoa bồng, sau đó hắn tùy tay lấy tới một sách thư. Ở Xu Hoa cùng mình chân trước mặt Phiên Phiên, lại giống như Ôn Hoa nói, nếu các ngươi ngày ấy đã quên chuyện này, ta liền dùng này đó phù triện cho các ngươi nhớ tới. Xu Hoa cùng mình chân lúc này mới phát hiện, kia cũng không phải đóng sách tốt thư tịch, mà là thật dày một chồng phù triện, mà cấu thành phù triện phù văn cũng phần lớn là các nàng không nhận biết. Các nàng đỗng nhiên nhớ tới, thần tôn như thế, đại đạo truyền âm, cố nhiên có thể mục trạch tiên thần, nhưng được lợi càng có rất nhiều thần tôn bản nhân. Các nàng đột nhiên tưởng rơi lệ, ngươi tần chức thần tôn, Tìm hiểu không hẳn là khai thiên tích địa, xoay chuyển càn khôn đạo pháp, như thế nào sẽ ngộ ra này đó cho đùa giống nhau phủ văn tới. Ngươi như vậy thật sự hào sao. Trường Ly tỏ vẻ, loại nào nói không phải nói, hắn tưởng ngộ loại nào liền loại nào, cũng không câu nệ dùng cho địa phương nào, cũng mặc kệ đạo pháp huy lực lớn nhỏ, chỉ cần hắn vui liền hảo. Nhân đây là trường Ly tân ngộ đạo pháp, cho nên Minh Trân cùng Xu Hoa đều không có cởi bỏ biện pháp, các nàng chỉ có thể luôn mãi hứa hẹn, nhất định trả hết rượu nợ. Sau đó liền xám xịt rời đi Thái Vi cảnh, rời đi là lúc, còn muốn chịu đựng bên Thái kia chỉ điều không ngừng quấy rầy. Tuy rằng đã qua đi 3 ngày, nhưng tú hoan nhan hương khí lại không dễ dàng như vậy tan đi. Ở đi ngang qua một hội thần quân yến hội là lúc, nản lòng hai tỷ muội đã bị rượu ngon thần quân giữ lại xuống dưới. Vừa hỏi dưới, mới biết được là Thái Vi thần quân tân rượu lại ngưỡng hảo, này thần quân tức khắc hồi tưởng nổi lên, nhiều năm trước nhắm nháp quá tú hoan nhan tư vị, hắn tức khắc hai mắt sinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm này hai tỷ muội. Chương 385 Thần quân vô tình. Tô Hoa cùng mình chuẩn bị nảy thần quân gắt gao theo dõi, trong lòng không khỏi một trận ác hàn, Cáp nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trong mắt cùng nảy lên một tia giảo hoạt ý cười. Cáp nàng mỉm cười chậm rãi hướng về thần quân kể ra trường Ly Tân nhượng tú hoan nhàn tư vị, sau đó nói cho vị này thần quân, chờ thêm đoạn thời gian, trường Ly tiếp theo phê rượu phòng trường là có thể luyện hảo. Nay thần quân bị hồ ly tỷ muội nói tức giận trong lòng, chỉ hận không được lập tức bay đến trường Ly thái vi cảnh. đi một mùa nào thức nấy rượu. Thành công điểm song hòa lúc sau, này hai tỷ mội liền công thành lưu thân, rời đi là lúc, các nàng trong lòng không hẹn mà cùng đánh lên bản tính, không thể ta một con hổ ly xui xẻo. Thức mau, trường ly nhưỡng tân rượu tin tức liền chuyển khắp thần giới, mặc kệ là nếm không hưởng qua trường ly nhưỡng rượu tiên thần, đều đối trường ly tân rượu su trì nế ức. Đặc biệt là những cái đó vừa mới nghe nói trường ly danh hào các tiểu thần tiên, bọn họ đối kia trong truyền thuy Có thể cho viễn cổ thần linh đại say 3 tháng túy hoan nhan tỏ mồ không thôi. Trong lúc nhất thời, thần giới trung thúc dục trưởng Ly tổ chức phẩm rượu chi yến tiên thần nhiều rất nhiều, trưởng Ly cũng không nhiều ít biết được ngoại giới tin tức con đường, chuyện này vẫn là một cái tới hắn thái vi cảnh xuyên môn ngày xưa bạn bè nói cho hắn. Hắn nghe xong chỉ là tùy ý cười, hắn không mừng phiền toái, cũng không kiên nhẫn cùng đông đảo tiên thần giao tiếp, cho nên này phẩm rượu chi yến, hắn mới lười đến tổ chức. Ở Di vãng Hàn Tú hoan nhàn tuy rằng bị trịu thần giới tiên thần khinh ngợi, nhưng không đến mức được hoan nghênh đến dẫn tới thần giới như thế chấn động. Việc này, hẳn là có mặt các thần linh ở sau lưng thúc đẩy, mà cái kia thần linh là vị nào, không cần suy nghĩ nhiều là có thể là ai. Càng là như vậy, hắn liền càng không dao động, hắn giống như là không nghe nói quá nải thứ nhất tin tức giống nhau, mỗi ngày vẫn là ngủ ngủ đạo, luyện luyện đan, thi trí mà lười nhác. Nhìn thấy cảnh này, sau lưng kia thần linh ngược lại là không biết ứng đối. Đại ở đế trong cung Huyền Nhân Đế quân đốt ve tiểu hồ ly gia lông, may túc liền cùng chen chúc mở ra hoa lê giống nhau, mang theo một cổ thanh sǒu. Hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn đâu? Kỳ thật, ngay từ đầu Huyền Nhân Đế quân không phải không có mặt khác lựa chọn, nhưng truyền tới Tuyền Đi, vẫn là Trường Ly Hà Hạ kia một chỗ hồ vực tốt nhất, cho nên Huyền Nhân Đế quân cuối cùng vẫn là quyết định từ Trường Ly kia một chỗ vào tay. Khi đó Trường Ly thượng đang bế quan bên trong, Hắn liền chuẩn bị cùng hộ vực đời trước hộ đế cùng này mặc cho hộ đế tương hiệp thương, từ trong tay bọn họ đổi lấy kia chỗ phúc địa, như vậy cho dù lúc sau trưởng Ly Từ Bế quan trung gia tới, biết được việc này, cũng chỉ có thể đi tìm hộ đế phiền toái, mà liền tính trưởng Ly tới tìm hắn phiền toái, hắn cũng không sợ. Tổng hợp đủ loại điều kiện, Huyền Nhân Đế Quân liền hạ quyết tâm, tất yếu giành trưởng Ly trong tay phúc địa. Đạo tâm đã lập thiên thần một khi làm hạ quyết định, đó chính là không dung sửa đổi, cho dù phía trước xuất hiện quá nhiều biến số. Bọn họ cũng giống nhau muốn hướng tới mục tiêu của chính mình đi tới, nếu là làm trái chính mình tâm ý, tiêu đối tu hành liền rất có bất lợi. Huyền Nhân Đế Quân hành động lực mạnh phần, làm hạ sau khi quyết định liền tìm Su Hoa bàn bạc, Su Hoa cũng có chút tâm động, nhưng đang ở nàng cân nhắc lợi hại thời điểm, liền thu được Trường Ly tin tức, khi đó nàng liền đem đáp ứng lựa chọn hoàn toàn vứt bỏ. Nang vị kia Tam Ca cũng không phải là như vậy dễ trọng, hơn nữa vừa vặn Huyền Nhân Đế Quân như hoa thái vi phúc địa, thái vi liền trở về. Này có lẽ là thiên đạo báo động trước đâu. Nói ngắn lại, Huyền Nhân Đế Quân không có như nguyện, cũng từ Su Hoa nơi đó biết được Thái Vi sắp xuất quan tin tức, hắn khi đó liền lòng có khất ổn, nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, quả nhiên chờ Trường Ly xuất quan sau, hắn không ổn liền biến thành hiện thực. Nếu biết được Trường Ly sẽ đột phá đến thần tôn, hắn lúc ấy cũng sẽ không hạ như vậy cái quyết định, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn, chỉ có thể là dùng hết sở hữu thủ đoạn cùng thần tôn chu toàn, chờ mong hắn có thể giơ cao đánh khẽ. Nam ở Huyền Nhân Đế Quân khẽ thượng tiểu hồ ly hiển nhiên hiểu hắn trong lòng ở sầu chút cái gì, nàng lông xù xù đuôi to thường thường đảo qua Huyền Nhân Đế Quân thủ đoạn, chấn ăn nói, nếu không ngươi liền từ bỏ kia khối phúc địa đi. Nói như vậy, nàng còn có một ít uy khuất, kia khối phúc địa chính là nàng lần đầu tiên muốn đồ vật a, cũng là chân chính làm nàng cảm giác được an tâm địa phương. Huyền Nhân Đế Quân chém đinh chặt xác nói một câu, "Không." Hắn nuốt ve hồ ly tay dừng một chút, sau đó che đại hồ ly đôi mắt, ngữ khí ôn nhu nói, "Ngươi yên tâm." ta nhất định sẽ vì ngươi thảo tới kia khối phúc địa. La thảo mà không phải muốn, nay biến hóa chính thuyết minh huyền nhân đế quân tâm cảnh chi biến. Bị che lại đôi mắt, tiểu hồ ly trước mắt đen như mực một mảnh, nhưng nàng lại không có hoảng loạn, mà là thấp thấp lên tiếng, "Ân." Ở theo tiếng thời điểm, nàng cũng không biết huyền nhân đế quân biểu tình có bao nhiêu ôn nhu, lại có bao nhiêu vô tình. Cái loại này ôn nhu, giống như là thiên địa cho vạn vật sinh cơ, dục dục bọn họ trưởng thành giống nhau ôn nhu, kia trọng vô tình Giống như là thiên đạo nhìn xuống chúng sinh, không nghiêng không lệch giống nhau vô tình. Nếu là Lam Minh Chân nhìn đến, tất sẽ cảm khái, đây mới là một cái đế quân chân chính có bộ dáng. Lại qua 3 tháng, bị bên Thái Anh Vũ tra tấn đến thần trí suy nhược xu hoa cùng Minh Chân, vẻ mặt mỏi mệt đi vào thái vi cảnh. Trương Ly nhìn xu hoa kêu một tiếng xanh biết phảng phất ngày xuân liễu xanh giống nhau váy, tâm niệm chợt vừa động, hắn hơi hơi nhăn lại mi, cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì, ở nhận lấy các nàng tiền thưởng lúc sau, Trường Ly liền thuận tay đem các nàng bên thai phù chú lấy xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, văn khắc vào hồ ly tỷ muội bên thai điều hình phù văn liền hóa thành quang điểm tiêu tán ở giữa không trung, sau đó lại hợp thành một con hư ngào chim chóc. Nay chim chóc trên người quang mang chợt lóe, liền lại lần nữa biến thành một trương cổ xưa phù chú. Trường Ly ở điều hình xuất hiện thời điểm, trong lòng ý niệm một quá, thật giống chỉ anh Vũ a, từ từ, anh Vũ. Hắn giống như nhớ tới cái gì. Trường Ly một lần nữa nhớ lên bị hắn quên đi cái kia đồ vật, là thần điểu thanh ly. Sớm tại gờ giúp bao lỉ xì thời điểm, Trường Ly còn hướng yến hội tình quân thảo muốn thanh ly, không nghĩ tới chờ hắn xuất quan lúc sau, cư nhiên đem chuyện này đã quên. Hắn tức khắc đè đè giữa mày, xuất quan lúc sau nhật tử quá mức với nhàn nhã, thế cho nên hắn hoàn toàn đem chuyện này quên ở sâu đầu, hiện tại mới nhớ tới, còn lậu như vậy một sự kiện không làm. Hắn đón rắc một cười, sau đó đuổi Hồ Ly tỷ muội rời đi, Hồ Ly tỷ muội không biết hắn trĩu cái gì phong. nhưng vẫn là vội vội vàng vàng chạy mất. Thả Lam hắn lại khoan khoái một lát, Trường Ly một bên vì đang lô thêm vào tài liệu, một bên nghi đến, mà ở Thiên cung chúng quan sát Tinh Tượng Yến Hồi Tinh Quân tâm lại là đột nhiên ngậy dựng, hắn đột nhiên cảm thấy, giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Cái này cảm giác tới hùng hổ, đi thông thả ung dung, làm biến Hồi Yến Hồi Tinh Quân mắt trái vẫn luôn không ngừng ngảy, Yến Hồi Tinh Quân trường hít một hơi, sau đó nhìn nhìn vẻ ngoài hữu sịu đứng ở cảnh thượng thanh ly liếc mắt một cái, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, con cố, như vậy cái bảo bối bởi hắn. Chương 386 Thần quân vô tình. Ở Trường Ly ở g giúp Bao Lǐ Xī hướng hắn thảo muốn thanh li thời điểm, Yến Hồi Tinh quân sắc thật hoảng loạn một trận. Ở lúc sau Trường Ly xuất quan, Yến Hồi Tinh quân hoảng loạn càng sâu, chẳng qua Trường Ly xuất quan lâu như vậy, vẫn như cũ không có hướng hắn thảo muốn thanh li, hắn liền lại đem hoảng loạn thu trở về. Hắn tưởng, thần quân đại nhân trăm công ngàn việc, có lẽ căn bản không có đem một con nho nhỏ chim chóc để ở trong lòng. Bởi vậy hắn cũng liền dần dần yên tâm, lại lần nữa trầm mê với loát điểu bên trong. Lúc này đây điểm xấu dự cảm xuất hiện, hắn cũng không nghĩ tới Trường Ly trên người, ngược lại tưởng hắn cái nào đối đầu chuẩn bị động hắn. Tiên hồi tinh quân ở bên trong đại điện chuyển động cái không ngừng, thẳng đem nhìn chăm chú vào hắn thân ảnh thanh ly vào ngực. Thanh ly nhưng thật ra không có gì dự cảm bất hảo, hắn tuy rằng biểu tình có chút héo mi, nhưng trong miệng ngậm linh quả tốc độ lại vẫn như cũ không chậm, tuy rằng hắn cái kia hôn trưởng chủ nhân xuất quan làm hắn thập phần bất an. Nhưng ăn cơm lại là không thể bị chậm trễ. Vừa nhớ tới Trưởng Ly muốn đem hắn phải đi về, Thanh Ly liền ngăn không được e ngại, ở Trưởng Ly nơi đó, hắn chính là một con dùng để đấu thú chim chóc, Trưởng Ly thường thường liền sẽ lăn lộn hắn một hồi. Đâu giống ở Yến hội Tinh Quân nơi này, ăn ngon linh quả thượng, hảo uống linh trà cũng phụng, còn không cần hắn đấu thú, mỗi ngày chỉ cần tùy ý Yến hội Tinh Quân ôn nhu hầu hạ là được. Này hai này tương đối so sánh với, Thanh Ly liền càng thêm không nghĩ trở lại thái vi cảnh, trở về làm gì? nhẫm ngươi trêu cả sao? Hắn là một con thông minh chim chóc, mới không làm loại này ngu xuẩn sự. Đảo cũng làm khó thanh lý này, một con linh trí hữu hạn chim chóc, có thể nghĩ vậy chút. 3 ngày sau, Trường Ly luyện kiếm một lò đan hoàn thành, hắn liền thông thả ung dung đi ra thái vi cảnh, nhắm thẳng yến hội tinh quân chú điện mà đi. Yến hội tinh quân trừ bỏ quản lý thần giới cất trong kho một cái sai sự ở ngoài, còn có quan trách tinh tượng này một cái sai sự, ở Trường Ly đã đến là lúc, hắn chính đuổi nghịch hắn trong điện tinh bản, mặt ủ mày chau. Trường Ly bước vào trong điện kia một khắc, liền nghe Thủy Yến Hồi Tinh Quân thở dài một hơi, "Ai, không biết ta kiêu kiếp nạn rốt cuộc cứng ở nơi nào." Trường Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chẳng lẽ là ứng ở ta nơi này?" Trong điện đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ thanh âm, Yến Hồi Tinh Quân bị khiếp sợ, hắn chạy nhanh chuyển qua thân, hướng Trường Ly phương hướng nhìn lại, "Này lại là nào lộ thần tiên, dám xông vào hắn chú điện?" Hắn nhìn đến Trường Ly bộ dáng lúc sau, hắn biểu tình lập tức ngơ. Ma Thanh Ly ở nghe được này một câu quen thuộc thanh âm sau, Trong miệng ngậm quả tử tức khắc liền rơi xuống mầm, hắn cặp kia đầu xanh đại đôi mắt liều mạng trừng lớn, nhìn qua ngốc không lăng đăng. Trưởng Ly tầm mắt chờ tới rồi Thanh Ly trên người, hắn phong thả ung dung nói, xem ra ngươi ở tình quân chỗ Nhật Tử quá đến không tồi. Thanh Ly ngốc lăng nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn chạy nhanh vùng vẫy cánh, bay đến trưởng Ly trước người, sau đó dùng lệnh nọt thanh âm nói, chủ nhân, ngài đã trở lại. Nghe Thanh Ly như vậy chân chó thanh âm, Tiễn Hội Tinh Quân bất giác bi phấn mạc rành, thời gian dài như vậy tới nay Hắn đãi này tiểu bảo bối còn chưa đủ hào sao. Như thế nào hắn nguyên chủ nhân vừa xuất hiện, hắn liền biến thành cái dạng này. Hắn hầu hạ Thanh Ly mấy chục và năm, cũng chưa đã chịu quá này đãi ngộ. Thanh Ly không thèm để ý tới chịu đủ đả kích hiến hồi tinh quân, hắn một cái kính hướng trường ly sung xoe, vẫn là trước mặt tên hôn đả này chủ nhân càng quan trọng, đến nội hiến hồi tinh quân, chờ thêm đoạn thời gian, hắn tùy tiện hống hống thì tốt rồi. Trường ly như ngọc ngón tay điểm ở thanh ly trên chán, làm thanh ly thân mình tức khắc run run cũng không tệ lắm, ít nhất nhớ rõ ta là chủ nhân của ngươi." Vừa nghe đến Trường Ly lời này, Thanh Ly thanh âm tức khắc quyển chuyển đáp độ, "Đương nhiên, quên cái gì cũng không thể quên chủ nhân của ta ngài nha. Thật đem ngươi quên mất, vạn nhất ngươi xuất quan lúc sau thu thập ta làm sao bây giờ?" Thanh Ly nghĩ như thế. Trường Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái tràn đầy thực bản, cười như không cười nói, "Ta xem ngươi là vui đến quên cả trời đất ta." Sinh trưởng ở tiên linh chi khí nhất nồng đậm chỗ linh quả, Tự linh khí trung tâm chôn ngưng kết ra tới linh lộ, tiến hồi tình quân đảo thật là hảo phóng. Thanh Ly liều mạng loạn choạng hắn kia linh quả lớn nhỏ đầu, như thế nào sẽ, ta vẫn luôn thật sâu tưởng nghiệm chủ nhân, tự chủ người bế quan lúc sau, Thanh Ly mỗi ngày đều ở hi vọng chủ nhân ngài sớm ngày xuất quan. Mới không phải. Ước gì ngươi đừng ra tới. Trưởng Ly lại lần nữa điểm điểm hắn đầu nhỏ, dùng nghi ngờ miệng lươi nói, "Ân." Nhìn đến Trưởng Ly nghi ngờ hắn biểu chân thành nói, Thanh Ly điên cuồng điểm đầu của hắn. Thân hình hắn cũng tùy theo dòng đường, Ngum Sau Linh Vũ cũng đi theo lắc qua lắc lại, Trưởng Ly lúc này mới gật gật đầu, "Ân." Hắn lại quay đầu đi, nhìn về phía Yến Hội Tinh Quân, Yến Hội Tinh Quân kia vẻ mặt bi phấn biểu tình còn không kịp thu hồi đi, liền chính diện Trưởng Ly, hắn theo bản năng thay đổi biểu tình, lại dùng sức quá độ, biến thành một bộ vặn vẹo bộ dáng. Trưởng Ly ghét bỏ bỏ qua một bên mắt, sau đó nói, "Tinh Quân, chúng ta chính là đã lâu không gặp." Yến Hội Tinh Quân cười khổ làm thi lễ, tự thần tôn bế quan lúc sau, đã là mấy chục vạn năm qua đi, lại lần nữa nhìn thấy thần tôn, thần tôn phong thái càng hơn dĩ vãng a. Trương Ly không chút nào chột dạ gật đầu ứng, hắn cũng cảm thấy chính mình phong thái càng hơn dĩ vãng, ở thượng một lần đến vị diện này thời điểm, hắn hóa hình mà ra đại khái là cái 15-16 tuổi thiếu niên, mà lần này, hắn hóa hình mà ra đã là cực quan thanh niên, hóa hình ra diện mạo bất đồng, phong thái tự nhiên cũng liền bất đồng. Trương Ly hảo chỉnh lấy hạ ngồi ở ghế trên, Thanh Ly liền vội không ngừng bưng tới các mẫu linh quả. đặt ở hắn bên cạnh, lấy này tới tỏ vẻ chính mình trung tâm. Nay Phó Chân Tró bộ dáng xem một bên yến hồi tinh quân nghiến răng nghiến lợi, lại không làm Trương Ly thần sắc bất động mày may. Trương Ly trong lòng nghĩ, nay chỉ chim chóc, thật là bạch qua mấy chục vạn năm thời gian, có này mấy chục vạn năm, thế nào cũng có thể hóa hình, chính là thanh ly lại vẫn như cũ là mấy chục vạn năm trước bộ dáng. Trừ bộ thân giới thiên đạo đối này, giới sinh linh áp chế lớn hơn nữa, thân giới sinh hoạt nhàn nhã, tâm cảnh vô pháp tăng lên ở ngoài. Còn có Thanh Ly trầm mê với Yến Hồi Tinh Quân viên đạn bọc đường dưới, không tư tiến thủ có quan hệ. Nhìn này chỉ ngốc đầu ngốc náo chim chóc, Trường Ly nhặc từ từ nghĩ đến, lại nhiều cái việc vui a. Hắn biểu tình vô cơ ôn hòa nửa phần, khóe miệng ẩn ẩn cố ý cười lộ ra, nhưng biết rõ hắn tính tình Thanh Ly lại là đánh cái dùng mình, từ biệt nhiều năm, Tinh Quân đạo vẫn là trước sau như một. Yến Hồi Tinh Quân mặt có chút xót, cũng không phải là trước sau như một sao. Không ngừng là tướng mạo trước sau như một, tu vi cũng là trước sau như một. Hắn trong lòng đối trưởng Ly tới đây nguyên nhân đại khái rõ ràng, nhưng vẫn là ôm may mắn hỏi, không biết Tôn giả Giá Lâm ta này trong điện có gì chuyện quan trọng. Trưởng Ly lắc lắc đầu, không gì đại sự, đạo có một chuyện nhỏ muốn cùng ngươi nói. Vừa nghe ngươi lời này, Tiên Hồi Tinh Quân khẽ miệng ý cười liền mang lên một ít khổ sở sắc, hắn hỏi, không biết Tôn giả theo như lợi việc nhỏ rốt cuộc ra sao sự. Trưởng Ly ánh mắt chuyển hướng Thanh Ly, biểu tình khó lường nói, tự nhiên là vì nãy suần chim chóc. Chương 387 Thần quân vô tình. Yến hồi tinh quân thần sắc một khổ, lương cập, mới chậm gì gì nói, thần tôn. Trường ly thần sắc tàn mạ, phản phất hoàn toàn không thấy được yến hồi tinh quân kia khó xử biểu tình, hắn ngữ tốc không nhanh không chậm nói, nhiều năm trước, bổn tọa từng nói qua, đem thanh ly thế chấp ở người nơi này một đoạn thời gian, chờ thời hạn qua đi, lại đem hắn đòi lại đi. Khi đó bổn tọa liền có ngôn, thời hạn nhiều nhất không vượt qua 30 năm, nhưng lúc sau bổn tọa bị su hoa việc nhiều tâm thần, thế nhưng không nhớ tới chuyện này tới, lại lúc sau. liền trực tiếp lâm vào bế quan bên trong, một bế quan chính là nhiều năm như vậy, liền suất quan lúc sau, cũng trong lúc nhất thời không nhớ tới chuyện này. Nói xong, Trương Ly liền sâu kín thở dài, ta nhớ rõ khi đó Tinh Quân cùng ta định ra khế ước là lúc, có từng nói qua, nếu là không có kịp thời trả lại, tất sẽ không thoát thắc kéo dài chi trách, không biết Tinh Quân còn nhớ rõ những lời này. Tiến hồi Tinh Quân đầy miệng chua xót, hắn nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Hắn xưa nay đối Linh Vũ Hoa Lệ loài chim bay thập phần có hảo cảm, ngày đó thấy Thái Vi Tôn giả có việc tìm được hắn trên đầu, hắn tâm tư vừa động, liền nói làm Tôn giả lấy thanh ly gắn nợ, không nghĩ tới Thái Vi Tôn giả cư nhiên như vậy dễ dàng liền đồng ý tại đây lúc sau. Hắn ăn ngon uống tốt cùng phụng này chim chóc, thế nhưng cũng ở chung một ít cảm tình ra tới, liền có chút không bỏ được trả lại này chim chóc. 30 năm chi kỳ một quá, Tiễn hồi Tinh quân thấy Thái Vi Tôn giả vẫn chưa hướng hắn thảo muốn thanh ly, tinh thần di động, gian Cư nhiên ma xui quỷ khiến khấu hạ Thanh Ly. Mà Thanh Ly cũng cảm thấy ở hắn chu trong điện đợi, so hồi Thái Vi cảnh chịu tội muốn tốt hơn nhiều, cho nên cũng cùng hắn giống nhau, không có lộ ra. Lại lúc sau, được nghe Thái Vi tôn giả bế tử quan, hắn càng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, không nghĩ tới bế quan tôn giả cư nhiên còn có suất quan hứng kia một ngày, lại còn có nhớ tới chuyện này. Hắn không khỏi chấp tay, tỏ vẻ xin lỗi, thật là tiểu thân nuốt lời, không biết tôn giả muốn xử trí như thế nào tiểu thân. Trường Ly tùy ý trêu đùa Thanh Ly, không có con mắt xem yến hồi Tinh Quân, nhưng Yến Hồi Tinh Quân lại không dám có chút. Trường Ly nhàn nhạt nói, Tinh Quân là biết bổn tọa tính tình, xưa nay chú ý bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ân oán sáng tỏ, cũng không sẽ có lửa gạt mà qua này vừa nói. Tiễn Hồi Tinh Quân thần sắc biến đổi, lại không có trực tiếp tiếp được Trường Ly nói, Trường Ly nói tiếp, tuy nói Tinh Quân giúp bổn tọa bổn tọa chiếu cố mấy chục vạn năm này chim chóc, xác thật càng vất vả công lao càng lớn, nhưng này với bổn tọa tới nói, Này đó đều không coi là cái gì. Nếu là Tinh Quân trước xé bỏ khế ước, kia bổn tọa cũng sẽ không xem ở Tinh Quân lao tâm lao lực phấn thượng, đem việc này nhẹ nhàng buông tha. Tiễn hồi Tinh Quân bối không khỏi lại coi một ít, mà vẫn luôn bàng thính thanh ly còn lại là nín thở ngưng thanh, không dám phát ra chút nào thanh âm, tôn giả muốn như thế nào trừng trị yến hồi. Trương Ly nhẹ nhàng mà phất phất ống tay áo, một trận dâm mát phong chính là trong điện thổi bay, thổi rối loạn trong điện ngưng tụ lên tinh quang, bổn tọa đều không phải là thô bạo chi thần. Cũng xưa nay không yêu những cái đó đánh đánh giết giết. Hắn liếc liếc mắt một cái biểu tình cung kính yến hồi tinh quân, liền cũng không nhiều lắm khó xử tinh quân, chỉ cần tinh quân vì bổn tọa hoàn thành một sự kiện, bổn tọa liền đem chuyện này bỏ qua. Yến hồi tinh trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu lên tới, nghi hoặc hỏi, không biết thần tôn có gì phân phó. Hắn không có lập tức đáp ứng xuống dưới, hiển nhiên là có mặt khác cố kỵ. Trương Ly thần sắc nhẹ nhàng, nói thẳng nói, việc này cũng không sẽ làm ngươi khó xử. Người đáp ứng xuống dưới cũng không ngại. Tiên hồi tinh quân vẫn như cũ không có tỏ thái độ, Trường Ly liền nói tiếp, bổn tọa bế quan mấy chục năm, thái vi cảnh cũng hoang phế nhiều năm, tuy bổn tọa trải vượt một lần thái vi cảnh linh khí, nhưng muốn khôi phục dĩ vãng, vẫn là yêu cầu nhiều hơn làm lụng vất vả. Tinh quân cũng biết, bổn tọa nhất không kiên nhẫn đó là những cái đó vụn vặt việc, cho nên liền muốn đem việc này giao thác với mặt khác tiên thần, nhưng thần giới tiên thần phần lớn tôn trọng tiêu giao độ nhật, đối này trở sự cũng hoàn toàn không quá ám hiểu, bổn tọa chính phiền não. lại đột nhiên nhớ tới Tinh Quân Ngươi, ở xử lý hậu cần sự vụ thượng cũng coi như được với rất có tài hoa. Liền muốn Tinh Quân Ngươi thế bổn tọa sửa trị một lần thái vi cảnh, nếu là Tinh Quân sửa trị làm bổn tọa vừa lòng, bổn tọa tự nhiên nhưng đem chuyện này nhẹ nhàng bắc qua. Yến Hồi Tinh Quân lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy trưởng Ly tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là Tinh Quân sửa trị cũng không có làm bổn tọa vừa lòng. Trưởng Ly trong lời nói chưa hết chi ý, Yến Hồi Tinh Quân tự nhiên minh bạch. Nhưng trước mắt đây là một cái lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Đồng thời, hắn trong lòng cũng ở cởi khổ, may mắn hắn còn có như vậy cái sở trường đặc biệt, bằng không lần này thế nào cũng phải đem chính mình của cải bồi quang không thể. Hắn chính là nghe nói vị này thần tôn ở xuất quan lúc sao phong cách hành sự, nhưng không cho rằng chính mình có thể tránh được. Thấy hắn đáp ứng, Trường Ly thần sắc liền hoan hoan, trong tay hắn cầm lấy một quả linh quả, sau đó phóng tới thanh ly bên miệng, thanh ly đang muốn muốn tiến lên mồm. Trường ly tay liền đống nhiên sau này một lui, thanh ly chỉ có thể ngượng ngùng nhiên nhảy trở về bàn thượng. Sau đó trường ly lại đem quả tử đưa đến thanh ly bên miệng, thanh ly ngẩn đầu nhìn thoáng qua trường ly, lại nhảy lên tiến đến, trường ly lại đem tay thu hồi, thanh ly phát cái không, rơi xuống bàn thượng. Sau đó trường ly lại đem quả tử đưa tới thanh ly trước mặt, thanh ly lớn nhỏ trong mắt hiện lên một tiêu dận dữ, nhưng ở đối thượng trường ly lánh đạm ánh mắt là lúc, thanh ly lại yên lặng túng, hắn lại lần nữa nhảy dựng lên, hung hăng chiều quả tử mổ đi. Lúc này đây Trường Ly không có tránh ra, ngược lại đem quả tử đi phía trước tặng một phân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thanh ly nhỏ nhỏ móm liền toàn bộ hoàn toàn đi vào mẻ mại thịt quả bên trong, hắn mắt nhỏ trợn to, nội bộ tràn đầy không thể tin tưởng, sau đó Trường Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, liền đem trong tay quả tử ném xuống, điều móỗng bị quả tử bộ chung thanh ly cũng tùy theo rơi xuống. Quả tử ở trên bàn nhảy hai hạ, liên quan thanh ly kia bộ bám thân hình cũng nhảy hai hạ. Những năm gần đây Thanh Ly bị yến hội tinh quân dưỡng đến càng thêm một mà, thế cho nên liền bay lượng động tác đều trở nên mới lạ lên. Thật vất vả cân bằng ở thân thể, đứng lên, Thanh Ly liền liều mạng đem mộng xế thượng quả tử đi xuống rút, lại trước sau đều không nhổ ra được, nguyên lai kia quả tử thượng bị Trường Ly thuận tay làm phụ chú. Thanh Ly lại hoàn toàn nhìn không ra, hắn thậm chí dùng ánh mắt khẩn cầu Trường Ly hỗ trợ, Trường Ly ý cười ra tăng hắn lắc lắc đầu, không được. Hắn điểm điểm Thanh Ly cái trán. Thanh Ly trong mắt mơ hồ liền càng ngày càng nhiều, chỉ nghe Trưởng Ly mang theo ý cười nói, "Diễn phạt ngươi, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bắt lấy tới." Thanh Ly nho nhỏ thân mình cứng đờ, đầu nành lớn nhỏ trong ánh mắt cư nhiên ngấn lệ lập lòe, Trưởng Ly vươn một cây ngón tay thon dài đẩy đẩy Thanh Ly, làm hắn lại là một cái lão đạo đây là ngươi mấy năm nay vui đến quên cả trời đất kết cục. Một bên yến hội tinh quân nhìn một thân một chim hỗ động, có chút hoài nghi xoa xoa đôi mắt, sau đó hắn liền nghe thấy Trưởng Ly nói, "Không được cho hắn tới xuống tới." Cũng biết, Yến Hồi Tinh Quân liền vội không ngừng gật đầu. Chương 388 Thần Quân vô tình. Ở Thanh Ly một con chim yên lặng trốn ở góc phòng khóc thời điểm, Trương Ly hỏi Yến Hồi Tinh Quân, Tinh Quân giác Thanh Ly này chỉ chim chóc như thế nào? Yến Hồi Tinh Quân đồng tình trung mang theo buồn cười nhìn thoáng qua Thanh Ly, sau đó nói, "Rất tốt." Trương Ly lại dùng một loại mang theo mê hoặc ngữ điệu nói, "Kia Tinh Quân có ý muốn đem Thanh Ly thảo trở về." Yến Hồi Tinh Quân ngẩn ngơ, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trương Ly đôi mắt Hỏi hắn, "Thần tôn, đây là ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn đem Thanh Ly đưa ra?" Trường Ly gật gật đầu, "Đúng là như thế, ta kia Thái Vi cảnh trung sinh linh khó khăn, linh mạch hoang phế, mà này chỉ chim chóc bị dưỡng đến lại thuần lại phi, bổn tọa đem hắn mang về Thái Vi cảnh trung, không chỉ có không giúp được bổn tọa gấp cái gì, ngược lại còn phải vì bổn tọa thêm rất nhiều phiền toái, bổn tọa lại là không muốn." Nghe được Trường Ly nói Thanh Ly bị dưỡng lại thuần lại phi, yến hồi tinh quân trên mặt hiện lên một mạt chút hợp dạ. Nhưng hắn sau khi nghe xong trưởng Ly nói lúc sau, trên mặt chột dạ liền biến thành hưng phấn, Tôn giả thấy tiểu thần như thế nào. Tinh quân ngươi tự nhiên là tính tình xuất chúng, nhận đến hạ này chim chóc, cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể hướng Tinh quân nhắc tới việc này, không biết Tinh quân nhưng nguyện đem này điều lãnh đi. Tiến hồi Tinh quân đảo còn không có hoàn toàn bị hưng phấn hướng hôn đầu óc, hắn hỏi, không biết thần tôn nhưng có mặt khác điều kiện. Trưởng Ly lần này miệng cười liền mang lên một tia cao thâm khó đoán, bổ tọa gần nhất đang ở Tân Điểu một mặt hương. Mà này vị hương sở cần linh tài lại thập phần khó được, bổ tọa thái vi cảnh hoang phế hồi lâu, kia vài vị linh tài sớm đã tuyệt tích, bổ tọa liền nghĩ tới tinh quân người trên đầu. Vừa nghe đến trưởng ly nói như thế nào, tiến hồi tinh quân liền minh bạch hắn ý tứ, hắn không khỏi vì chính mình tiểu kim khô ai điếu, thần tôn sở cầu linh tài lại như thế nào là như vậy bình thường, bất quá, hắn nhìn nhìn bên cạnh trong một góc kia chỉ xuân điểu a, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu thân trưởng quản thân giới tồn kho đã lâu, một chút linh tài Nhưng thật ra có thể vi tôn giả tìm tới, mong rằng tôn giả chớ có ghét bỏ mới hảo. Trương Lý nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tinh quân có thể vì bổn tọa tìm tới, bổn tọa tự nhiên là lại cao hứng bất quá, lại như thế nào ghét bỏ. Nếu tinh quân đáp ứng rồi xuống dưới, kia bổn tọa liền không nhiều lắm chậm trễ tinh quân xử trí chuyện quan trọng, phải đi rồi. Nói xong, hắn liền hướng ngoài điện đi đến, yến hồi tinh quân thấy hắn đi được như vậy dứt khoát, vội vàng đưa tiễn. Có thể dễ dàng như vậy liền đem cái này tổ tông tiễn đi. cũng coi như là hỉ sự một kiện. Thằng đến vị kia thanh tuệ thân ảnh biến mất ở Thiên cung chú điện là lúc, Yến hội tinh quân mới xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quay lại thân đi nhìn về phía trong điện bên kia Tùng Tăng nhảy nhót nhóc nóc điệu, buồn cười vừa tức giận nói, thật sự là vì ngươi hy sinh quá độ. Viên mãn giải quyết việc này, Trường Ly cũng không có bên ngoài ở lâu, mà là trực tiếp về tới Thái Vi cảnh trung, cảnh nội cũng không giống chính hắn theo như lời như vậy hoang phế cùng khó khăn, nhưng sinh cơ bừng bừng lại hoàn toàn đề không thượng. Vệ tới nói cùng bên trong, hai cái đạo đồng liền lập tức đón đi lên, đem một đại trổng thiệp phóng tới Trường Ly trước mặt, đây đều là Trường Ly rời đi nửa ngày trong vòng, đưa hướng Thái Vi cảnh tiệm. Thiệp nội dung Trường Ly không xem cũng biết được, tóm lại là muốn hắn tổ chức một hồi phẩm rượu chi yến, Trường Ly phất phắt tay, kia lượng đạo đồng liền đem này đó thiệp đều cầm đi xuống. Gần chút thời gian đưa hướng Thái Vi cảnh tiệm, tôn giả phần lớn đều là như thế xử lý, bọn họ cũng đều tập mãi thành thói quen. Lam như ở Thái Vi cảnh chung tìm được rồi là thú, cho nên Vân Đồng cùng Phượng Nô này hai cái tiểu đồng ở hoàn thành trường Ly phân phó sự tình lúc sau, cũng thường thường đi vào Thái Vi cảnh chơi đùa, nhân bọn họ chỉ có trường Ly tặng cho đạo phù, cho nên bọn họ có thể tự do xuất nhập Thái Vi cảnh, không chịu bất luận cái gì cản trở. Lúc này đây Vân Đồng cùng Phượng Nô lại ở nói cung bên trong chạm mặt, hai tiểu đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện đối phương đều là vẻ mặt bực mình chi sắc. Trường Ly một bên biên soạn giả phù chuyện, một bên hỏi Đây là làm sao vậy? Vân Đồng cùng Phượng Lô cùng Têu lên nói, không như thế nào?